Tư Mã Túc giơ tay vung lên, Sở Hữu Ngọc Phủ bị cùng nhau áp chế, hóa thành lưu hình tiêu tán ở trong bóng tối. Thừa dịp đối phương ra tay thời cơ, Long Thiên khởi động lưỡng đạo mạnh nhất Ngọc Phủ, diễn hóa ra lưỡng đạo kiếm hình, hướng Tư Mã Túc công sát mà đi. Tư Mã Túc thấy lưỡng đạo kiếm hình gào thét đánh tới, lui về phía sau một bước, đôi tay đều xuất hiện, bắt lấy lưỡng đạo kiếm hình, keng, keng. Lưỡng đạo Phủ văn kiếm hình ở hắn trong tay, vỡ vụn biến mất. Nhìn dáng vẻ chỉ có đào tẩu, Long Thiên trong tay tùn cuối cùng một đạo công phạt ngọc phủ, cũng quyết hướng nơi xa mà đi. Kỳ quái, đây là cái gì linh thể? Có thể tư duy, hiểu sát phạt, như nhân tộc giống nhau trí tuệ. Tư mã túc trên mặt lộ ra hoang mang chi sắc, thân hình về phía trước, ngay lập tức chi gian, liền đuổi theo Long Thiên. Long Thiên khởi động cuối cùng một đạo ngọc phủ, hướng tư mã túc sắt đi. chương 1081, công sát, tuyệt đối cường thế. Long Thiên khởi động cuối cùng một đạo ngọc phủ, hướng tư mã túc sắt đi. tư mã túc lấy tay lăng không một chảo ngọc phù chưa hoàn toàn khởi động đã bị hắn tiêu với vô hình thực lực kém quá cách xa lấy long thiên thực lực chính diện ứng đối tư mã túc liền tính là sử dụng ngọc phù công sát cũng là làm không được không cần đi tư mã túc lăng không một chảo bắt lấy long thiên quần áo quần áo theo tiếng mà nước từng mảnh vải vụn phi dương tán tới long thiên mở mị thân thể bại lộ ra tới như một đạo ngưng xương mù hướng bên cạnh loài đi tư mã túc hoảng sợ trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. thân hình động tác nháy mắt mà dại ra mở mịn chi khí ngươi ngươi đến tột cùng là thứ gì tư mã túc rỗi tay lăng không làm bộ một đạo giang cầm từ trên trời giáng xuống từ bốn phương tám hướng đem long thiên vây khốn Buồn xứ giả đảo muốn nhìn ngươi là vật gì tắc quái tư mã túc một bước tiến lên rỗi tay hướng long thiên tìm kiếm đột nhiên một đạo khí thế giống như cơn lốc giống nhau gào thét mà đến Phanh! trong sơn động hư ảnh nhấp nháy tứ phương kịch liệt chấn động Toàn bộ sơn động đều ở đông đường, đá vụn rào rạt rơi xuống. Lưỡng đạo bóng người về phía sau tách ra, từng người đứng thẳng một bên. Lao Long, ta tới. Còn tính không quá muộn, vừa lúc đuổi kịp. Vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm, đối Long Thiên nói: Buồn tọa bỏ mạng mà chạy a, thiếu chút nữa chết. Không nói, dư lại giao cho ngươi. Buồn tọa mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Long Thiên ý niệm truyền âm, hướng bên cạnh khe đá thổi đi. Tư mã túc nhìn trước mặt Vệ vô kỵ, nhìn nhìn lại chính mình tay phải. trong mắt kinh ngạc, mau đem tròng mắt rất ra tới, vệ vô kỵ, ngươi vừa rồi trốn chỗ nào vậy? thế nhưng có thể ngăn trở ta công sát, thực lực của ngươi, thực lực, thế nhưng tăng lên, vệ mô thực lực tăng lên tới âm hư cảnh, ngươi có ý kiến sao? vệ vô kỵ cười nói, ngươi sẽ tấn chức âm hư cảnh, buồn xứ giả không tin, tư mã túc trên mặt lộ ra dữ tợn, phất tay sử dụng bên cạnh tử thể con rối, hướng vệ vô kỵ đánh tới, đang đang đang, tử thể con rối bước nhanh mà thượng. Hướng Vệ vô kỵ đánh tới. Tiểu vệ, ngươi phải cẩn thận, Tư Mã Túc Nguyên Thần trung dung luyện tử khí đạo văn là tử khí nguyên thần. Cho nên hắn sử dụng tử thể con rối, cũng không quá sợ hãi Lôi đỉnh chi lực khắc chế. Tránh ở bên cạnh Long Thiên, vội vàng hướng Vệ vô kỵ ý niệm truyền âm, nhắc nhở hắn chú ý. Dung luyện tử khí hóa thần, trải qua Lôi đỉnh thiên kiếp lúc sau, trở thành nguyên thần, Lôi đỉnh chi lực đối này khắc chế yếu bớt. Vệ vô kỵ biết cái này, nhưng hắn cũng biết, Lôi Đình khắc chế chi lực chỉ là yếu bớt. cũng không phải hoàn toàn không có biến mất với anh một đạo lôi đình nắm tay diễn hóa ra tới theo vệ vô kỵ vung lên chi thế Lăng không công sát đi ra ngoài khoảnh khắc chi gian toàn bộ sơn động tràn ngập lôi đình hơi thở một tia hổ quang ở trên hư không quanh quẩn vâng. lôi đình nắm tay dừng ở tử thể con rối thượng bộc phát ra manh liệt quang mang con rối ở một quyền chi huy hạ thân hình nháy mắt phân liệt giải thể tán làm vô số toái khối hướng tứ phương bay đi tư mã túc trên mặt cơ bắp run dậy Cả kinh họ nhìn chân chối. Ngươi, ngươi, ngươi. Thật sự tấn chức tới rồi âm hư cảnh. Âm hư cảnh đều không phải là không thể đột phá. Ngươi xem vệ mỗ một quyển chi huy, liền biết thực lực. Vệ vô kỵ đạm nhiên nói. Không không không, tuyệt không cái này khả năng. Âm hư cảnh tấn chức không có dễ dàng như vậy. Ngươi phía trước thực lực ta đã thấy, khoảng cách tấn chức còn có rất dài một khoảng cách. Đúng rồi. Ngươi nhất định dùng cái khác biện pháp, ý đồ che giấu lửa gạt lão phu, sau đó bỏ trốn mất dạng tư mã túc sắc mặt trở nên càng thêm mà dữ tợn vệ vô kỵ ngươi vẫn là đi tìm chết đi nói xong lời nói tư mã túc đôi tay tật huy ba con tử thể con dối bị lấy ra tới cùng nhau hướng vệ vô kỵ công tới keng một đạo kiếm mang quét ngang vệ vô kỵ lấy ra thiên hoang kiếm thân hình về phía trước tạc hướng tranh tranh tranh ba con tử thể con dối ở kiếm mang hạ phảng phất giấy hình người giống nhau toàn bộ giải thể hóa thành rách nát rơi trên mặt đất liền tại đây trong nháy mắt tri gian vệ vô kỵ thuận thế mà thượng đứng ở tư mã túc phụ cận ầm ầm ầm vệ vô kỵ nắm tay Hổ quang lượn lờ kéo một mảnh lôi đình chi thế hướng tư mã túc công sát mà đi tư mã túc không có dự đoán được chính mình ba con tử thể con dối bị vệ vô kỵ nháy mắt chạm phá càng không nghĩ tới vệ vô kỵ sẽ thuận thế khinh thân mà đến gần người công sát hốt hoảng chi gian chỉ có thể giơ tay ngăn cản phanh vệ vô kỵ lôi đỉnh nắm tay kéo ra một đạo Hổ quang quyền mang phá vỡ huy động hát cám. tư mã túc thân hình theo tiếng bay ngược đi ra ngoài không chịu khống chế mà ngã trên mặt đất Phúc. tư mã túc phun ra một ngụm máu tươi nhìn phía vệ vô kỵ ngươi ngươi thật là tấn trước âm hư cảnh thiệt hay giả chính ngươi trên người cảm thụ chẳng lẽ còn không thể phân biệt sao vệ vô kỵ trên mặt lộ ra trào phúng chi sắc ngươi mới tấn trước âm hư cảnh sao có thể như vậy cường thực lực bổn sứ giả không tin tư mã túc từ trên mặt đất nhảy dựng lên làm bộ muốn đánh lại đột nhiên quay đầu hướng ngoài động buôn đảo mà đi vệ vô kỵ ngưng thần lấy đãi, chuẩn bị cùng tư mã túc giao thủ lại thấy đối phương quay đầu liền chạy cũng là vì này ngẩn ra tiểu vệ đừng làm hắn chạy long thiên la lớn vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng về phía trước cực nhanh đuổi theo tư mã túc lao ra huy động hướng nơi xa trốn chạy vệ vô kỵ nháy mắt đuổi tới hai người một trước một sau lăng không phi hành nhanh như điện chấp giống nhau hướng nơi xa chạy đi vệ vô kỵ tốc độ mau quá đối phương Mắt thấy chậm rãi tới gần. Tư mã túc thân hình xuống phía dưới, rơi vào sơn cốc vực sâu mênh mang sương mù bên trong. Vệ vô kỵ cũng chui vào sương mù bên trong, theo đuổi không bỏ. Hô hô hô. Tư mã túc đi vào một mảnh trên cỏ, đột nhiên dừng thân đứng thẳng, nhìn đuổi theo vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ cũng đứng ở đối diện, trong tay thiên hoang kiếm, chỉ phía xa đối phương, vận sức chở phát động. Vệ vô kỵ, khiến cho chúng ta ở chỗ này quyết một thắng bại. tư mã túc lấy ra bốn con hình thú tử thể con dối hàng ngũ ở phía trước hô một đạo xương mù lao tới tư mã túc nguyên thần ở trên hư không ngưng thật khoảnh khắc chi gian một đạo tử khí tràn ngập đem không trung che khuất biến thành chết ý giạt rào xám trắng chi xác sơn gốc chi đế hoàn cảnh càng phương tiện ngươi sử dụng tử khí bất quá này không có bao lớn tác dụng vệ vô kỵ khi nói chuyện nguyên thần từ trong thân thể vỏ ra hướng đối phương nguyên thần công sát mà đi tứ tượng chi trận vây sát tư mã túc hét lớn một tiếng sử dụng bốn con hình thú tử thể con rối, hướng vệ vô kỵ vây công đi lên hô hô hô một đạo hình rồng cơn lốc đột nhiên ở trên hư không diện hóa sinh khởi trí cường gió lốc quét ngang toàn trường nháy mắt đem tư mã túc tử khí cuốn hướng một bên tiêu với vô hình phong chi đạo văn tư mã túc trong lòng ám lấm, vệ vô kỵ vừa rồi sử dụng lôi đình đạo văn hiện tại là phong chi đạo văn dung luyện hai loại đạo văn mà chính mình lại chỉ có một loại đạo văn Bất quá sinh tử trong quyết đấu, kinh nghiệm rất quan trọng. Chính mình bước vào âm hư cảnh đã 100 năm hơn, tuy rằng không có quá nhiều tình tiến, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều phải so một cái mới tấn chức âm hư cảnh người cường. Nghĩ vậy nhi, tư mã túc ngưng thần lấy đãi, sử dụng bốn thú con rối vây quanh vệ vô kỵ du tẩu, tùy thời vây sát. Bất quá, kế tiếp phát sinh sự tình, lại làm hắn vì này hỏng mất. Đang! Trong hư không, truyền đến một đạo chuông lớn đại lữ thanh âm. từng đạo âm văn hướng tứ phương nhộn nhạo mà đi vây quanh vệ vô kỵ bốn con hình thú con rối ở âm văn chấn động hạ đột nhiên như dối gô giống nhau ngừng ở tại chỗ đặng đặng đặng một cổ lực lượng phản vệ lại đây tư mã túc ngực phảng phất bị đòn nghiêm trọng giống nhau về phía sau liên tiếp lui ba bước giật mình mà nhìn vệ vô kỵ âm chi đạo văn dung luyện ba loại đạo văn suýt xảy ra tai nạn vệ vô kỵ thiên hoang kiếm bùng nổ thật lớn uy thế kiếm mang bạo trướng mấy trượng quét ngang mà đi kiếm Kiếm chi đạo văn, người như thế nào? Sao có thể tu luyện bốn loại đạo văn? Tư mã túc bị cả kinh dại ra, hoàn toàn quên mất chính mình còn ở giao chiến bên trong. chương 1082, chém giết. Vệ vô kỵ đột phá tân chức trận chiến đầu tiên, liên tiếp thi triển đạo văn công sát. Lôi, phong, âm, kiếm bốn loại đạo văn công sát, theo thứ tự bày ra ra tới. Tư mã túc sắc mặt biến hóa, tức khắc bị cả kinh thất hồn lạc phách, nội tâm hoảng loạn tột đỉnh. Giống nhau tu giả. chỉ tìm hiểu tu luyện một loại đạo văn thiên tài tu giả tu luyện hai loại đạo văn tu luyện ba loại đạo văn tu giả tương đương mà hiếm thấy chỉ có gia tộc một ít đứng đầu thiên tài mới có năng lực cùng quyết đoán có gan nếm thử ba loại đạo văn tu luyện tu luyện đạo văn càng nhiều thực lực cũng liền càng cường chẳng những cùng giai vị vô địch còn có thể siêu việt giai vị mà chiến bất quá mỗi người thọ nguyên hữu hạn không có nhiều như vậy thời gian tu luyện nhiều loại đạo văn hơn nữa tu luyện đạo văn càng nhiều Thiên kiếp uy lực cũng liền càng cường, độ kiếp trung dễ dàng chết. Nhưng giống vệ vô kỵ như vậy, tu luyện bốn loại đạo văn người, Tư mã Túc chưa bao giờ nghe nói qua. Đối thủ bị cả kinh dại ra, vệ vô kỵ lại không có dừng tay, ken ken ken ken. Kiếm mang quét ngang qua đi, bốn con hình thú tử thể con rối, cùng nhau bị chạm làm hai đoạn, biến thành một đống phế liệu cạn. Hư không phía trên, hai người nguyên thần giao thủ, cũng phân rõ thắng bại. Vệ vô kỵ nguyên thần tu luyện 36 cái minh điểm, dung luyện bốn loại đạo văn. thực lực ở đối phương phía trên nếu không phải tư mã túc bước vào âm hư cảnh đã 300 năm phỏng chừng mới vừa một giao thủ liền sẽ bại tàu Phúc. con rối bị chém giết phản vệ chuyển đến tư mã túc lại phun ra một ngụm máu tươi hắn rốt cuộc biết chính mình không phải đối thủ triệu hoán nguyên thần cùng nhau hướng nơi xa trốn chạy vệ vô kỵ tay trái trước ruôi kết ra một cái dấu tay phong chi đạo văn tĩnh tay ấn định vệ vô kỵ một tiếng quát mắng phía trước lăng không mà đi tư mã túc Lấy một loại buôn tẩu tư thế, bị định ở trên hư không trung, Ngay cả theo giò dơ lên vật áo, cũng bị cùng nhau định trụ, vẫn duy trì phiêu động phi dương, vẫn không nhúc nhích. Mà đi theo tư mã túc trên đỉnh đầu, nam thước khoảng cách nguyên thần hư ảnh, cũng là giống nhau, bị định ở trong hư không. Hô! Một đạo thật lớn kiếm hình từ hư không phía trên, vương góc mà xuống, giống như một đạo lưu quang, từ phía chân trời là tới. Ngay lập tức chi gian, kiếm hình sỏ xuyên qua tư mã túc nguyên thần, dư thế bất biến. Suýt xảy ra thai nạn mà xuyên vào bản tôn, đem này chém giết. Rốt cuộc kết thúc. Vệ vô kỵ lúc này cũng là có chút kiệt lực, cái chán thấy hãn. Ha ha, tiểu vệ, buồn tọa tới. Long thiên cũng chạy tới hiện trường, thấy vệ vô kỵ đại thắng, vui sướng mà hoan hô lên. Vệ vô kỵ thấy Long thiên đuổi tới, một đầu đi vào hồ lô tiên cảnh trùng, nghỉ ngơi hồi phục lúc sau, đi ra. Chém giết một người âm hư cảnh, nhìn xem thu hoạch như thế nào. Long thiên vui tươi hớn hở mà đi qua. tìm tòi tư mã túc sát chết thu hoạch chi vật trừ bỏ tư mã túc chữ vật không gian còn có cái khác chết đi người chi vật sở sầu dư vân thu sinh trì nguyệt thiền bạch đình thượng quan cốc phòng, còn có tiểu lục chữ vật không gian đều ở tư mã túc trên người tiểu vệ chúng ta lập tức chạy đến lâu thuyền bỏ neo chỗ nói không chừng còn có càng tốt thu hoạch long thiên nói vệ vô kỵ gật gật đầu móc ra bản đồ nhận minh phương hướng mang theo long thiên ngự không phi hành mà đi mấy ngày sau Vệ vô kỵ cùng Long Tiên, đi vào lâu thuyền ngừng vị trí. Vệ vô kỵ xa xa mà xem kỹ, lâu thuyền lặng lặng mà ngừng ở bờ biển, không có chút nào người sống dấu hiệu. Hai người lên lầu thuyền, phát hiện còn lại tôi tớ, đều đã chết, thi thể đôi ở trong khoang thuyền mặt. Tư ma túc, chỉ cần đem lâu thuyền chuyển qua nơi nào đó, tạo thành ma thú tập kích biểu hiện giả dối, chìm vào trong nước, hết thể đều thần không biết quỷ không hay. Vệ vô kỵ nói, ha ha, người định không bằng trời định, ngược lại tặng chính mình tánh mạng. chỗ tốt toàn bộ về bổn tọa long thiên cao hưng phân chấn mà bắt đầu lục tung mà tìm tòi không buông tha mỗi một kiện cảm thấy hứng thú đồ vật cái này không tội bổn tọa vừa lúc dùng được với cái kia còn tính chấp vá tuy rằng kém một chút hảo quá không có tiểu vệ kia ngoạn y giúp ta hủy đi tới tiểu tâm đừng lộng hỏng rồi còn có cái này bổn tọa tới hủy đi muốn phá giải phu văn quá phiền thoái tiểu vệ ngươi một trưởng cho ta bẻ xuống dưới đặt ở bờ biển hảo long thiên chỉ huy vệ vô kỵ bắt đầu khuôn vác lâu trên thuyền đồ vật một canh giờ lúc sau long thiên phảng phất cướp sạch giống nhau không sai biệt lắm đem lâu thuyền đều hủy đi cái tinh quang sở hữu hủy đi tiểu kiện đại kiện đều đôi ở bờ sông thượng tiểu sơn giống nhau cao lao long mấy thứ này đều phải a ngươi dứt khoát đem này con thuyền cùng nhau dọn đi được vệ vô kỵ lắc đầu nói buồn tọa thực lực không đủ a đáng chết ta đã sớm nên thanh thản ổn định mà bế quan tăng lên thực lực của chính mình tiểu vệ ngươi đừng cái hay không nói Nói cái dở, được không? Long Thiên lắc đầu nói. Lão Long, ý của ngươi là nói, này đôi tiểu sơn dường như tạp vật, ngươi có thể toàn bộ thu đi. Vệ vô kỵ hỏi. Cái gì tạp vật, này đó bổn tọa đều dùng được với? Long Thiên nói. Vệ vô kỵ cười cười, không hề nói nhiều, đứng ở nơi xa, xem Long Thiên như thế nào thu đi tiểu sơn dường như tạp vật. Hô! Long Thiên từ quần áo trung chui ra tới, diễn hóa thành một mảnh mờ mịt chi khí, nháy mắt đem tiểu sơn dường như tạp vật. toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ân. Vệ Vô Kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, cũng chỉ nhìn đến một mảnh mông lung sương mù, thấy không rõ bên trong chân thật. Ngay sau đó, tứ tán sương mù một lần nữa khép lại, ngưng tụ thành long thiên hình người, mà tiểu sơn dường như tạp vật, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là bổn tọa Thiên Phú, cùng Huyền Chi đạo văn, Âm Chi đạo văn giống nhau, sinh ra đã có sẵn. Long Thiên nhìn Vệ Vô Kỵ kinh ngạc biểu tình, xuyên hồi chính mình quần áo, đáp ý mà nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, hắn đáp ứng quá Long Thiên, không truy chi tiết, lập tức cũng liền không hề nói nhiều. Kiểm kê lần này thu hoạch, tổng cộng được đến 2.000 nhiều vạn cái linh thạch. Thu hoạch nhiều như vậy linh thạch, tất cả đều là bởi vì lâu thuyền duyên cớ. Lâu thuyền chạy yêu cầu linh thạch, tư mã túc rời đi là lúc, đem linh thạch toàn bộ thu vào chính mình chữ vật không gian, cuối cùng bị vệ vô kỵ, Long Thiên được đến. Cái khác thu hoạch đều không đáng để lo, dẫn không dậy nổi hai người hứng thú. Chỉ có tư mã túc chữ vật không gian chung, mấy cổ tử thể con dối bị Long Thiên thu lên, y theo hắn nói, tuy rằng là làm ẩu, nhưng tổng hào quá không có, có thể miễn cưỡng sử dụng. Mặt khác còn có một ít thiên ngoại chi cảnh bản đồ, hai người vừa lúc dùng được với. Rửa sạch xong, hai người y theo bản đồ sở kỳ hướng nơi xa mà đi. Mấy chục ngày sau, vệ vô kỵ cùng Long Thiên rốt cuộc đi ra mãng hoang vùng quê, thấy nơi xa thôn trang. Thôn trang không lớn, nhưng bên ngoài tường thành cao lớn, giống như thành trì giống nhau. tường thành phía trên còn có mấy tên thôn dân cầm trong tay vũ khí nhìn ra xa phòng thủ vệ vô kỵ đi vào cửa thành giao phó 50 cái linh thạch đi vào thôn trang bên trong một cái lùi bại thôn trang nhỏ cũng muốn thu 50 cái linh thạch còn không bằng không tiến vào long thiên tương đương mà bất mãn nhìn không được hướng vệ vô kỵ oán giận Lao long mới đến vẫn là tiến vào nhìn một cái đi nói như thế nào đây cũng là đi vào thiên ngoại chi cảnh gặp gỡ cái thứ nhất thành trì vệ vô kỵ cười nói Hai người dọc theo đường cái, về phía trước đi đến. Trưng 1083, tư mã gia tộc biên giới. Hai người dọc theo đường cái mà đi, phát hiện thiên ngoại chi cảnh sát có bất phẳng chỗ. Vệ vô kỵ phát giác thôn trang tiểu hải tử, cơ hồ đều là tôi thể cảnh bắt trọng thiên trở lên gân cốt thể chất. Ngay cả phụ nữ ôm vào trong ngực, gào khóc đòi ăn trẻ con, cũng là tôi thể ngũ trọng thiên gân mạch cốt cách. Hôm nay ngoại chi cảnh, thật đúng là không thể tưởng tượng A. Vệ vô kỵ nhớ tới chính mình lúc trước. không có căn cốt vô pháp tu luyện nhật tử nghĩ lại gia tộc bên trong bốn trọng thiên thực lực thiếu niên đều bị thế nhân xưng là thiên tài không cấm không nhịn được mà bật cười liên tục lắc đầu thôn trang không lớn chỉ có một cái đường cái vệ vô kỵ chuyển động lúc sau đi vào một chỗ tiểu điếm ngồi xuống nghỉ ngơi tiểu điếm là một vị lão giả ở kinh doanh luyện khí cảnh thực lực giống như vậy thực lực ở thiên tinh vực quy nguyên tông đều là tông môn trưởng lao thực lực mà ở thiên ngoại tri cảnh cũng chính là hoang dã thôn trang tầm thường lão hủ mà thôi. Tiểu điếm kinh doanh một ít gia nhượng rượu nhạt, ăn thịt thô trà linh tinh, vệ vô kỵ tùy tiện muốn một ít, dùng linh thạch kết toán đại phò. Nơi này người thiên phú dị bẩm, thực lực cao hơn thiên tinh vực ngàn lần, vạn lần. Nay rượu và thức ăn giá cả cũng là cao hơn thiên tinh vực ngàn lần, vạn lần. Vệ vô kỵ hướng Long Thiên truyền ra một đạo ý niệm, lắc đầu nhõn miệng cười. Lão giả đi lên cười tiếp đón, vệ vô kỵ tùy tiện hỏi thăm tin tức. Đẩy nói chính mình hai người ở cánh đồng hoang vu gặp nạn lạc đường, mới đi đến nơi này. Nhị vị khách nhân nếu muốn nhanh chóng rời đi, cần đi phụ cận thành trì, chỗ đó có truyền tống chi trận, có thể truyền tống qua đi. Lao giả nói. Vệ vô kỵ hai người hỏi tham lộ tuyến vị trí, cáo từ Lao giả, rời đi thôn trang mà đi. Mười mấy ngày sau, vệ vô kỵ cùng Long Thiên, đi tới Lao giả theo như lời thành trì. Không nghĩ rước lấy phiền thoái, Long Thiên chui vào túi lão vệ vô kỵ một người hướng thành trì đi đến. xa xa liền thấy cao lớn tường thành cao ngất đám mây phảng phất một đạo sân lĩnh nằm ngang bình nguyên phía trên vệ vô kỵ dọc theo đại đạo mà đi phút chốc liền đi tới cửa thành hộ vệ cầm trong tay binh khí canh giữ ở cửa thành trên người y giáp thượng đều có tư mã gia tộc ký hiệu vệ vô kỵ đi ra phía trước giao nộp linh thạch tiến vào nguyệt thành không có trì hoãn thời gian vệ vô kỵ hỏi thăm tin tức được đến chuẩn xác đường nhỏ sau đó đi vào truyền tống trợn trả giá linh thạch lúc sau truyền tống đi ra ngoài Nhiều lần quay vòng, năm ngày lúc sau, vệ vô kỵ rốt cuộc đi tới tư mã gia tộc Nguyệt Thành. Tư mã lâu dài theo như lời cái kia thân tín, liền ở tại Nguyệt Thành. Vệ vô kỵ một đường hỏi thăm, thực mau liền tìm tới rồi vị này thân tín dinh thự. Tiến lên gõ cửa lúc sau, một người phụ nhân mở cửa, thấy xa lạ vệ vô kỵ, không khỏi ngần ra. Vệ vô kỵ vội vàng thuyết minh lý do, một người nam tử nghe tiếng, đã đi tới, tại hạ chính là Mạc Nguyệt Sinh, vị công tử này xa lạ vô cùng. không biết tìm mặc ngỗ có gì phải làm sao tại hạ vệ vô kỵ có không làm tại hạ vào nhà nói chuyện vệ vô kỵ chắp tay nói vệ công tử mời vào mạc nguyệt sinh đem vệ vô kỵ làm vào nhà nội vệ vô kỵ đi vào phòng trong ngồi xuống lúc sau đem tư mã lâu dài ngọc phủ giao cho mạc nguyệt sinh lao chủ nhân mạc nguyệt sinh khởi động ngọc phủ thấy triển lãm phủ văn ấn ký không cấm nghẹn ngào lên lao chủ nhân còn hảo đi mạc huynh xin yên tâm tư mã tiền bối hết thệ còn hảo vệ vô kỵ nói lần này tiền bối để cho ta tới tìm mạc huynh chính là có một chuyện muốn nhờ vệ công tử cứ nói đừng ngại mạc nguyệt sinh nói ta muốn cho mạc huynh dẫn đường mang ta đi thấy tiểu điệp cô nương vệ vô kỵ thuyết minh nguyên do cái này không thành vấn đề tiểu điệp hiện tại tư mã gia tộc trung ương biên giới hôm nay truyền tống trận chỉ sợ đã đóng cửa công tử nếu không chê liền ở hàn xá trụ thượng một đêm ngày mai chúng ta khởi hành mạc nguyệt sinh nói vệ vô kỵ chắp tay càng tạ lưu tại mạc nguyệt sinh trong nhà hôm sau sáng sớm vệ vô kỵ cùng mạc nguyệt sinh ra đến truyền tống trận hướng từ mã gia tộc trung tâm khu vực truyền tống mà đi một lần truyền tống vô pháp trực tiếp tới hai người một đường phía trên trải qua hơn thứ truyền tống ven đường mỗi nói quan khẩu đều có tư hộ vệ phòng thủ đề phòng nghiêm ngặt bất quá có mạc nguyệt sinh ở bên tương trợ hết thể đều thực thuận lợi lượng ra gia tộc lệnh bài hộ vệ liền phất tay cho đi xin hỏi mạc huynh này đề phòng nghiêm ngặt đến tột cùng vì cái gì Vệ vô kỵ nhỏ giọng hỏi. Có hai nhà đối địch gia tộc, hướng tư mã ra khai chiến. Hai bên đã giao chiến mấy năm, đối phương kế tiếp bại lui, phòng trừng năm nay là có thể làm đối phương chắp tay xương thần. Mạc Nguyệt Sinh cũng nhỏ giọng đáp, bất quá, này không tính cái gì, chính yếu tư mã gia tộc tộc nhân đã xảy ra phản loạn, đây mới là để phòng nghiêm ngặt nguyên nhân. Phản loạn. Bên trong gia tộc phản loạn. Vệ vô kỵ giật mình hỏi. Tư mã gia tộc quản hạt quá nhiều biên giới, có chút địa phương quá mức xa xôi. Ngoài tầm tay với, lâu ngày khó tránh khỏi sinh ra một ít phản ý lần này Phản loạn hạng người chính là gia tộc một chi chi thứ Trên phố tung tin vịt rất nhiều, chân thật tình huống, ta cũng không biết Chỉ biết phản loạn thủ lĩnh, tên gọi là Tư Mã Liên Thành Mạc Nguyên Sinh gật đầu nói Vệ vô kỵ cũng gật gật đầu, này Tư Mã gia tộc quá lớn, trưởng quản vô số biên giới Lớn như vậy truyền thừa gia nghiệp, có một chút phản loạn, cũng là không thể tránh được Một đường truyền tống lên đường, vệ vô kỵ đám người Rốt cuộc đi vào cuối cùng một đạo quan khẩu. Nơi này là cuối cùng quan khẩu, quan khẩu đã kêu làm ra vẻ tư mã quan, ý vì tư mã gia tộc biên giới quan khẩu. Tại đây quan khẩu mặt sau tư mã gia tộc người, tất cả đều là tư mã gia đích truyền một hệ. Chủ gia ở tộc chúng cùng thế nhân trong mắt, chính là vương tộc, thế nhân toàn lấy đế vương tương xứng. Bất quá tại gia tộc bên trong, đại gia vẫn là thói quen xưng là gia chủ. Mạc Nguyệt sinh hướng vệ vô kỵ giải thích, vệ vô kỵ gật gật đầu. Hai người cùng nhau thượng đến một con thuyền phi hành vân chu phía trên. Này con phi hành vân chu bỏ neo ở đường sông bờ biển, lớn nhỏ cùng lâu thuyền không sai biệt lắm, có thể chứa 500 hơn người. Vệ Vô Kỵ cùng Mạc Nguyên Sinh bốn phía nhìn nhìn, tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Một lát sau, vân chu khởi động, dọc theo đường sông về phía trước, chỉ chốc lát sau liền sử nhập một đạo hẻm núi. Vệ công tử mau xem, phía trước chính là Tư Mã Quan. Mạc Nguyên Sinh đối Vệ Vô Kỵ nói. Vệ Vô Kỵ phóng nhãn nhìn lại, Lưỡng đạo hẻm núi Chi gian lập một đạo nguy nga thành lâu, kim bích huy hoàng, đại khí hào hùng, tản mát ra hùng vị khí thế, mặt trên ba cái thượng cổ văn tự, tư ma quan. Thành lâu dưới, là một đạo huyền nhai bờ đê, ngăn trở đường sông mãnh liệt nước chảy. Một đạo thật lớn cửa thành, sừng sững ở bờ đê phía trên, bị mây mù che đậy, giống như thông thiên chi môn giống nhau. Phi hành vân chu bay lên trời, rời đi thủy đạo, phi hành mà đi. Giống như thoi giống nhau, nháy mắt nhảy vào mây mù bên trong. Xuyên qua cửa thành mà qua. Mấy phút chi gian, Vân Chu xuyên qua cửa thành, chạy ở một mảnh mênh mang biển mây phía trên. Một khắc thời gian lúc sau, Vân Chu tốc độ giảm bớt, cuối cùng ngừng lại. Vệ Vô Kỵ đang muốn dò hỏi là lúc, Vân Chu đột nhiên chấn động, ầm ầm ầm. Ba đạo ánh huỳnh quang của sáng từ Vân Chu tiêu bắn mà ra, dừng ở phía trước tầng mây thượng. Phía trước tầng mây tức khắc trở nên hỗn loạn, diễn hóa ra một đạo thật lớn ánh huỳnh quang trận văn. Vân Chu khởi động, tiếp tục về phía trước bay đi. chui vào trận văn bên trong. Ngay sau đó, Vân Chu xuyên qua ở một mảnh u ám địa giới. Bất quá một khắc thời gian lúc sau, lại phá vỡ u ám, chui ra tới. "Vệ công tử, nơi này mới là Tư Mã gia tộc trung ương biên giới." Mạc Nguyên Sinh cười nói. Vệ vô kỵ dựa vào lan can mà đứng, hô hấp phu nạp một đạo linh khí giống như chất lỏng giống nhau, tiến vào ở trong thân thể. Này trung ương biên giới linh khí, nồng đậm như nước, thế nhưng vượt qua ngoại giới mấy lần. Chương 1084: Gặp nhau. tư mã gia tộc đích truyền chủ ra biên giới linh khí nồng đậm như nước vượt qua ngoại giới mấy lần tựa như tiên cảnh giống nhau ở trung ương biên giới tư mã gia đích truyền có thể nói được trời ưu ái không nói cái khác chỉ bằng này biên giới trung linh khí tu luyện liền phải mau quá tầm thường dòng bên mạc nguyệt sinh ở bên cạnh cảm khái mà nói vệ vô kỵ gật gật đầu một người bình thường mỗi ngày tầm dâm ở như vậy nồng đậm linh khí chung liền tính không tu luyện tấn chức luyện khí cảnh cũng không phải cái gì về khó hai cái canh giờ lúc sau phi hành vân chu tiến vào một cái lăng không huyền hà thủy lộ dựa vào một cái đường sông ngừng ở bờ biển mạc nguyệt sinh nói cho hắn phía trước thành trì chính là tư mã gia tộc chủ thành một trời một vực thành một trời một vực thành tường thành nguy nga giống như một đạo tuyệt lĩnh hùng phong sừng sững ở cánh đồng bắt ngát phía trên không hổ là một trời một vực chi danh vệ vô kỵ thấy không trung bên trong có các loại hoa lệ lồng chim dị chim bay tường lớn nhỏ vân chu xuyên qua trực tiếp bay vào trong thành mạc nguyệt sinh nói cho vệ vô kỵ những người này đều là quyền thế đích truyền con cháu ở trong thành được hưởng đặc quyền đại hình vân chu còn lại là thương thuyền cũng đều là lệ thuộc với tư mã gia tộc dưới trướng đại cửa hàng thông hướng cửa thành đại đạo thượng có không ít người đi đường hướng cửa thành mà đi mạc nguyệt sinh lãnh vệ vô kỵ theo dòng người cũng hướng cửa thành mà đi đi vào cửa thành mạc nguyệt sinh ra kỳ gia tộc lệnh bài hộ vệ nghiệm chứng không có lầm cho đi hai người tiến vào một trời một vực thành tiến vào một trời một vực thành hai người đi vào một tòa phủ đệ. Mạc nguyệt sinh tiến lên cầu kiến sau đó cùng vệ vô kỵ cùng nhau tiến vào phủ đệ bị một người hạ nhân lánh đến một gian nhà kể chờ các ngươi nhị vị thỉnh trước tiên ở nơi này chờ hạ nhân thi lễ cáo lui rời đi nửa canh giờ lúc sau có người đẩy cửa đi đến người chưa hiện thân thanh âm tới trước mạc nguyệt sinh ngươi không ở nguyệt thành hảo hảo mang đốc, chạy tới tìm ta có chuyện gì một nữ tử đi đến đúng là lúc trước áo tím nữ tử tư mã vô ưu bên người thị nữ tiểu điệp tham kiến tiểu điệp cô nương Ti chức mang đến một người, cầu kiến Tiểu Điệp cô nương. Mạc Nguyệt Sinh chắp tay nói. Có người muốn gặp ta, là ai nha? Tiểu Điệp hỏi. Chính là ta bên cạnh vị công tử này. Mạc Nguyệt Sinh nói. Vệ vô kỵ ở bên cạnh, hướng Tiểu Điệp thật sâu vai chào. đang muốn nói chuyện, lại bị Tiểu Điệp ngừng. Di. Hảo quen thuộc A, dường như ở đâu gặp qua. Tiểu Điệp nhìn phía vệ vô kỵ, lộ ra nghi hoặc chi sắc, trong lúc nhất thời nhớ không nổi đối phương là ai. Vị công tử này mang đến lao chủ nhân phủ Văn Vân ký, cho nên ta liền dẫn hắn tới." Mạc Nguyên Sinh nói. Tiểu Điệp lộ ra kinh ngạc biểu tình, "Cửu gia gia phủ Văn Vân ký? Ngươi là?" Vệ Vô Kỵ tham kiến tiểu điệp cô nương, cảm tạ tiểu điệp cô nương tái tạo tri ân. Vệ Vô Kỵ cung kính chắp tay, nói, "Ai nha." "Này, thật là," là tiểu điệp đột nhiên nghĩ tới, trên mặt khiếp sợ tột đỉnh, một đôi đôi mắt đẹp trợn lên, muốn rất ra tới bộ dáng, một trương miệng trương thành vòng tròn. Thật lâu không thành khép lại. Vệ công tử, tại hạ trước cáo lui. Mạc Nguyệt Sinh biết chính mình đứng ở nơi này không có phương tiện, chắp tay lúc sau, ra khỏi phòng. Vệ, vệ vô kỵ, thật là ngươi, thật là ngươi. Tiểu điệp nhìn vệ vô kỵ, kinh ngạc đến đứng thẳng không xong ngồi ở ghế trên không ngừng thở dốc. Vô kỵ rốt cuộc đi vào thiên ngoại chi cảnh, tư mã gia tộc một trời một vực thành, gặp được tiểu điệp cô nương. Vệ vô kỵ cười nói, ngươi có thể đi vào nơi này, ngươi hiện tại thực lực như thế nào? Tiểu Điệp hỏi. Vô kỵ trước đó không lâu, vừa vận tấn trước tới rồi âm hư cảnh, hiện tại là lúc đầu thực lực. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt con chắc, nhìn ra Tiểu Điệp cũng là âm hư cảnh lúc đầu cảnh giới. Âm, âm hư cảnh. Tiểu Điệp cả đời cũng không có gặp gỡ như vậy kinh tủng sự, vội vàng bưng lên bên cạnh nước trà, uống lên mấy khẩu ổn định cảm xúc, đông nhiên ho khăn lên. Nàng biết lúc ban đầu nhìn thấy vệ vô kỵ là lúc, đối phương còn chỉ là một người không có căn cốt người thường, dùng lịch thiên đan lúc sau. tài năng có tu luyện căn cốt nhưng là hiện tại đối phương lại là tu luyện tới rồi âm hư cảnh cảnh giới như vậy tốc độ tu luyện quả thực chưa từng nghe thấy liền tính gia tộc những cái đó đỉnh thiên tài không liền tính là gia tộc điển tịch thượng ghi lại cũng không có như vậy tốc độ tu luyện từ xa xôi thượng cổ thời đại thẳng đến nay khi chưa bao giờ có người như thế mà thiên tài tu luyện như thế mà mau nếu không phải tiểu điệp chính mắt gặp qua vệ vô kỵ thân thủ giúp hắn nghịch thiên hoàn cốt nàng cho dù chết cũng sẽ không tin tưởng, vệ vô kỵ sẽ tu luyện đến âm hư cảnh. Nhớ trước đây là lúc vệ vô kỵ nói lời thề, tiểu điệp trong lòng còn mang theo coi khinh, cho rằng căn bản không có khả năng sự. Nhưng hiện tại vệ vô kỵ làm được, từ nhất giai căn cốt tu luyện, vẫn luôn tu luyện tới rồi âm hư cảnh, cũng đứng ở chính mình trước mặt. Đây là kiểu gì không thể tưởng tượng, tiểu gì nghịch thiên cử chỉ a. Trong gia tộc những cái đó Diêu Võ Dương ai thiên tài, cùng vệ vô kỵ một so, đừng nói vọng này bóng lưng, liền tính là cùng chi sách dạy cũng là không xứng thật lâu sau tiểu điệp mới từ vô biên chấn động chúng phục hồi tinh thần lại chậm rãi xu với thái độ bình thường vệ vô kỵ cũng đem chính mình một ít trải qua đơn giản mà nói cho tiểu điệp tu luyện phương tiện thuộc về tu giả bí mật tiểu điệp không có hỏi nhiều nhưng nàng vẫn là tò mò vệ vô kỵ vì cái gì tu luyện nhanh như vậy liền tính điển tịch thượng ghi lại tuyệt thế thiên tài cũng vô pháp cùng chi sánh vai ta phải đến một ít tạo hóa cơ duyên ở tìm hiểu tu luyện thượng phi thường thuận lợi cơ hồ không có bình cảnh. Vệ Vô Kỵ nói cho Tiểu Điệp, chính mình ở Thiên Tinh vực tông môn là lúc, đã bị người cho rằng là Ngộ đạo thân thể. Ngộ đạo thân thể? Tiểu Điệp liên tiếp gật đầu. Ngộ đạo thân thể là trong truyền thuyết Thiên phú, Điện tịch thượng cũng là nói không tỉ mỉ. Nếu là người khác nói ra Ngộ đạo thân thể, Tiểu Điệp nhất định sẽ khịt mũi coi thường, lắc đầu phủ nhận. Nhưng trước mắt tình hình, nàng cũng cảm thấy chỉ có Ngộ đạo nói đến mới có thể giải thích này hết thảy. Nguyên lai like ngày đó ở Vô Tướng Huyền cảnh, Ta nhìn đến phủ văn hình ảnh, thật là ngươi. Tiểu Điệp gật đầu cười nói. Đúng vậy, nếu lúc ấy có thể cùng Tiểu Điệp cô nương gặp gỡ, có thể trực tiếp tiến vào một trời một vực thành, liền không có phiền thoái nhiều như vậy. Vệ vô kỵ cười nói. Tiểu Điệp cô nương. Ngươi về sau xưng hô phải sửa lại, muốn kêu tỷ, ha ha. Tiểu Điệp cười nói, Tiểu Thư không ở một trời một vực thành, tư mã ra chiến sự tấn cấp, đối địch gia tộc chắp tay xưng thần lúc sau, lại mã bất đỉnh để mà đi phản loạn nơi, ai. đúng rồi may mắn ngươi tới xảo quá mấy ngày ta cũng không ở một trời một vực thành vệ vô kỵ thuyết minh ý đồ đến tưởng trở lại thiên tinh vực cái này dễ làm ta giúp ngươi đi lấy biên giới chi chìa khóa bất quá ngươi muốn nhiều chờ hai ngày tiểu điệp giao cho vệ vô kỵ một quả gia tộc lệnh bài làm hắn ở một trời một vực thành chờ lệnh bài ở một trời một vực thành có thể được đến một ít lợi ích thực tế phương tiện ngươi đi trước khách điếm nghỉ ngơi ta chuẩn bị tốt liền cho ngươi đưa đi cảm ơn tiểu điệp tỷ Vệ vô kỵ chắp tay không người, cáo tử rời đi. Mạc Nguyệt Sinh vẫn luôn ở ngoài phòng chờ, cùng vệ vô kỵ cùng nhau đi vào khách điếm, lúc này mới cùng hắn cáo biệt, rời đi mà đi. chương 1085, hương khói chi lực. Lấy một trời một vượt thành to lớn, hai ngày thời gian, tự nhiên là vô pháp quen thuộc. Vệ vô kỵ cũng không có tính toán du lãm này tòa tư mã ra chủ thành, hắn đi vào trong thành cửa hàng, giúp Long Thiên mua một ít thực dụng chi vật. Thượng cổ đến nay, Thương Hải tăng điền biến thiên. buồn tọa cũng là mê hoặc cho nên yêu cầu một ít điện tịch còn có các biên giới bản đồ càng tỉ mỉ xác thực càng tốt long thiên nói này đó biên giới bản đồ còn có các loại điện tịch ở một trời một vực thành giá trị xa xỉ tuy là vệ vô kỵ tay cầm lệnh bài có một ít ưu đãi được nghe sở cần linh thạch cũng là âm thầm cứng lưới bất quá cũng may hai người đều có một ít thân gia trả giá ngàn vạn linh thạch đem long thiên sở cần chi vật toàn bộ mua hai ngày lúc sau tiểu điệp cầm biên giới chi chìa khóa đi vào khách điếm giao cho vệ vô kỵ biên giới chi chìa khóa chính là một đạo phù văn pháp trận có thể xuyên qua gia tộc dưới trướng một ít không gian biên giới tiểu điệp nói cho vệ vô kỵ thiên tinh vực có áp chế chi lực tiến vào lúc sau tu giả thực lực đem bị áp chế ở thần hải cảnh liền tính là rời đi thiên tinh vực cũng muốn một năm thời gian mới có thể khôi phục bản thân thực lực cảnh giới mang theo tư mã ra biên giới chi chìa khóa một năm lúc sau có thể khôi phục nếu không có biên giới chi chìa khóa muốn ba năm thời gian mới có thể khôi phục thực lực cảnh giới. Sử dụng chi thuật đều ở biên giới chi chìa khóa bên trong, ý niệm chìm vào đi vào, có thể được đến. Tiểu Điệp dặn dò một phen, ước định chuyện sau đó nghi. Chờ ngươi xử lý xong chính mình sự tình lúc sau, liền chạy nhanh trở lại một trời một vực thành tới. Tỷ tỷ ta có chỗ lợi cho ngươi, ngươi không phải muốn gặp đến tiểu thư sao. Ta mang ngươi đi gặp tiểu thư. Ta trước không nói toạc, tiểu thư nhìn đến ngươi là lúc cái loại này kinh ngạc, nhất định là. Ha ha nói đến nơi này tiểu điệp nhịn không được nở nụ cười về tư mã vua ưu vệ vô kỵ ngày qua huyên thành trên đường từ mạc nguyệt sinh châu đó cũng biết một ít nghe nói sinh ra là lúc thiên hiện thủy tường dị quang ngang qua vòng trời trời cao trung huyền hóa ra các loại kỳ dị đạo văn thế nhân khó có thể biện bạch nhất lệnh người kinh ngạc cảm thán chính là tư mã vua ưu sinh ra là lúc liền mang theo một mảnh thần hải vừa ra từ trong bụng mẹ chính là thần hải cảnh cảnh giới cho tới nay tư mã vô ưu chính là tư mã ra tuyệt thế thiên tài không người có thể siêu việt với nàng tiếp nhận biên giới chi chìa khóa vệ vô kỵ chắp tay cảm tạ. tiểu điệp dò hỏi vệ vô kỵ khi nào có thể phản hồi một trời một vực thành vệ vô kỵ vô pháp tính ra này vừa đi biên số khó có thể quyết định đại khái một năm đi một năm trong vòng ta ở một trời một vực thành chờ ngươi tiểu điệp định ra kỳ hạn đưa vệ vô kỵ rời đi một trời một vực thành cười chia tay mà đi vệ vô kỵ đứng ở hoang dã lấy ra biên giới chi chìa khóa tìm hiểu một phen được đến sử dụng chi thuật sau đó phá vỡ không gian hàng rào đi ra hát động bên trong hát động bên trong một mảnh ưu ám chi cảnh vệ vô kỵ dựa vào biên giới chi chìa khóa chỉ dẫn về phía trước cực nhanh mà đi ước chừng mấy ngày thời gian vệ vô kỵ đi ra ưu ám chi cảnh đứng ở thiên tinh vực bên trong vô biên áp lực vào tới phảng phất ti lũ quấn quanh giống nhau thâm nhập thân thể các bộ phận vệ vô kỵ cảm giác khó chịu cực kỳ thực lực phảng phất lậu thủy giống nhau vẫn luôn hàng đến thần hải cảnh mới ngừng lại được long thiên cũng là giống nhau thực lực giảm xuống tới rồi thần hải cảnh bất quá hắn vốn dĩ cũng chỉ có cấu nguyên cảnh thực lực cho nên cảm giác thượng không có vệ vô kỵ như vậy khó chịu điều tức một trận vệ vô kỵ quen thuộc bị gông cùm xiềng xích cảm giác lấy ra thiên tinh châu cầm trong tay thiên tinh châu có thể triệt tiêu một ít áp chế chi lực bảo đảm vệ vô kỵ ở thiên tinh vực thượng đối mặt bất luận đối thủ nào chiếm cứ ưu thế chỉ cần không tiến vào trấn áp thượng cổ tồn tại bí cảnh nơi xa xôi cũng liền dùng không trời cao tinh châu. Vệ vô kỵ cảm thấy có vô thiên tinh châu đều là giống nhau, cũng liền thu lên. Tiểu vệ, người muốn hay không về gia tộc, hoặc là trở lại tông môn nhìn xem. Long thiên hỏi, nếu tiện đường, liền lén lút nhìn xem, tốt nhất không cần quấy giày kinh động Gặp gỡ bạn cũ, chắc chắn truy dò hỏi tới cùng, vệ vô kỵ cũng không biết như thế nào trả lời. Chẳng lẽ muốn nói cho đại gia, các ngươi đều là sống ở nhà giam bên trong, cả đời khó có thể thoát ly Vệ vô kỵ cảm thấy nói không nên lời, cho nên tốt nhất không thấy mặt, lặng lẽ nhìn một cái, sau đó rời đi liền hảo. Mấy ngày sau, vệ vô kỵ cùng Long Thiên hai người, đi tới vệ thị gia tộc Thải Thạch Trấn. Lao Long, ta đột nhiên có dị dạng cảm giác, thực kỳ diệu cảm thụ. Vệ vô kỵ đứng ở hư không phía trên, đối Long Thiên nói. La hảo, vẫn là hư. Long Thiên hỏi. Đương nhiên là tốt cảm giác, ta cảm giác được Thải Thạch Trấn chúng có một cổ kỳ diệu chi lực, cùng ta tương khế, thiên điệu chi gian áp chế chi lực. giảm bớt rất nhiều cảm giác này dường như đột phá tấn chức giống nhau vệ vô kỵ đáp lại có như vậy việc lạ chúng ta vào xem long thiên cũng kinh ngạc lên hai người rớt xuống mặt đất hướng thải thạch trấn đi đến đại đạo phía trên lui tới người đi đường nối liền không dứt mỗi người trong miệng đều tại đàm luận vệ vô kỵ sự tích thần sắc bên trong đều là vô cùng cung kính ở bọn họ nói chuyện chung vệ vô kỵ chính là thần chỉ giống nhau nhân vật tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Tiểu vệ, những người này đều hận không thể bái ở ngươi dưới chân, tôn ngươi vi sư, vinh thế cung phụ. Long thiên cười nói. Ha ha, lão long, ngươi cũng đừng chê cười ta. Ta nếu có thể làm được bọn họ trong miệng, phần trăm chung một phần, cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Vệ vô kỵ cười cười, đánh trống lảng mà nói. Đi đến cửa thành vị trí, có hộ vệ ngăn lại, tiến vào thải thạch trấn muốn thu linh thạch, 100 cái linh thạch một người. Khi nào tiến vào thải thạch chấn, cũng bắt đầu thu linh thạch. Còn có 100 cái linh thạch, này so tiến vào tông môn còn một quý. Vệ vô kỵ nhịn không được nói. Nếu không, người hướng bọn họ lộ ra thân phận, miễn này 100 linh thạch vào thành phí. Long thiên cười hỏi. Tính, vẫn là giao linh thạch, vào xem, sau đó chạy lấy người, làm chúng ta chính sự quan trọng. Vệ vô kỵ lấy 200 cái linh thạch, giao cho thủ vệ, đi vào thải thạch chấn. Tiến vào thải thạch chấn lúc sau, cổ lực lượng này trở nên càng thêm mãnh liệt. vệ vô kỵ cảm giác chính mình muốn đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích từ thần hải cảnh tấn chức cấu nguyên cảnh giống nhau này nói huyền diệu chi lực bổn tọa rất quen thuộc a đây là long thiên bỗng nhiên chỉ gian nhớ tới cái gì này có điểm như là hương khói chi lực ta đã từng ở thánh tôn hắn lao nhân ra bên người cũng cảm nhận được tương đồng chi lực hương khói chi lực vệ vô kỵ trong lòng ngần ra đứng ở tại chỗ dốc lòng thể hội hương khói chi lực ở điện tịch trung cũng co ghi lại nghe nói chỉ có tiểu thánh cảnh giới mới có thể tìm hiểu trong đó ảo diệu vệ vô kỵ theo này luồn hơi thở hướng thải thạch trấn trung ương mà đi long thiên vội vàng đuổi kịp cùng vệ vô kỵ cùng nhau đi vào thải thạch trấn trung ương thải thạch trấn trung ương một tòa bạch ngọc lũy xây đài cao tổng cộng 9 tầng tầng tầng hướng về phía trước cao du trăm trượng bạch ngọc đài tứ phương có 4 đạo bậc thang thẳng tắp mà thượng thẳng tới tối cao đỉnh tầng tối cao đỉnh tầng phạm vi có trăm trượng chi rộng trung ương lập một đạo ngọc thạch tạo hình thật lớn tượng đá đúng là vệ vô kỵ bộ dáng Dương mắt nhìn lên thật lớn tượng đá thượng lập loe một vòng vầng sáng quang mang kỳ lạ tản mát ra vô cùng huyền diệu chi lực đây là ta tượng đá trong lúc nhất thời vệ vô kỵ cũng bị chính mình tượng đá chấn động chính xác ra là bị tượng đá thượng huyền diệu ánh sáng hoàn toàn mà chấn động ở nay tuyệt đối là hương khói chi lực tiểu vệ bổn tọa tuyệt không nhìn lầm đạo lý long thiên vui sướng gật đầu vệ vô kỵ nhìn về phía bốn phía đám người nội tâm kinh ngạc giống như cơn lốc gào thét sông quận biển gầm giống nhau chương một nghìn hiểu được vệ vô kỵ nhìn về phía bốn phía đám người nội tâm kinh ngạc tột đỉnh thông hướng đài cao bốn điều bậc thang phía trên chiều bái dòng người bài hàng dài tay cầm hương khói một bước nhất bái về phía thượng hành tàu dòng người trật tự danh mạch đi vào tầng thứ sáu vị trí vì lễ lúc sau hướng bên kia chậm rãi lui ra rời đi mà đi vệ vô kỵ kinh ngạc không phải dòng người mà là mỗi người trong tay hương khói lượn lờ khói nhẹ chung mang theo một tia nói không nên lời huyền diệu chi lực hối nhập tượng đá quang mang kỳ lạ bên trong này một tia huyền diệu chi lực nhỏ yếu quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể nhưng mọi người hương khói khói nhẹ chung ẩn chứa hơi lực hối nhập tượng đá năm rộng tháng dài, thế nhưng hình thành tượng đá quang mang kỳ lạ chính là này nói quang mang kỳ lạ chi lực thế nhưng xử vệ vô kỵ có đột phá cảm giác liền tính là biên giới áp chế chi lực cũng thua trị kém em khó có thể áp chế ngăn cản Càng lệnh vệ vô kỵ kinh ngạc chính là, tượng đá cũng phát lên một tia quang mang kỳ lạ, nhẹ nhàng mà rót vào chiều bái giả thân thể. Chiều bái giả cả người rất nhỏ rung lên, thế nhưng có thể cảm nhận được này đạo lực lượng, trên mặt lộ ra một tia vui sướng. Vệ vô kỵ nhìn ra được tới, này thì vui sướng đều không phải là làm bộ làm tịch, mà là chiều bái giả nội tâm chân thật cảm thụ. Trong nháy mắt này, chiều bái giả lòng có xúc động, vệ vô kỵ không biết bọn họ nghĩ tới cái gì, bọn họ trên mặt vui sướng, cũng thế thuyết minh này hết thảy. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người hương khói khói nhẹ chung, đều có chứa như vậy một tia huyền diệu chi lực. Cầm trong tay hương khói chung, không có huyền diệu chi lực chiều bái giả, tượng đá cũng không có quang mang kỳ lạ rót vào thân thể hắn. Vệ vô kỵ thấy những người này, chỉ có thể là thần sắc buồn bã, theo dòng người rời đi mà đi. Này nói huyền diệu chi lực. Vệ vô kỵ trong lòng phát lên một tia hiểu được, một bước về phía trước mại đi. Hắn thân hình bóng dưng biến mất ở chỗ cũ, ngay sau đó xuất hiện ở đài cao tầng thứ sáu thông hướng tầng thứ bảy bậc thang. Tầng thứ 7 lại cao, không cho phép tầm thường người tiến vào. Bậc thang bên cạnh ngân giáp thị vệ, đột nhiên thấy một bóng người đứng ở bậc thang, trong lòng không khỏi giận dữ, bước nhanh đi tới. Long Thiên từ bên cạnh tiến lên, ngăn cản thị vệ, nơi này không có chuyện của ngươi, nên làm gì, làm gì đi. Tuân mệnh. Thị vệ biểu tình xin ngốc, chắp tay thi lễ, hồn nhiên bất giác mà chạm hồi chính mình vị trí. Vệ vô kỵ một bước lại đi, đi vào tối cao thứ 9 tầng. Ở tượng đá bên cạnh ngồi xuống, tinh tế mà thể hội tượng đá thượng quang mang kỳ lạ. Quang mang kỳ lạ từ từ mà xuống, như nước chảy giống nhau, mắt thường khó có thể phát hiện, chỉ có vệ vô kỵ lấy vô tướng chi mắt, mới có thể thấy rõ. nháy mắt chi gian, vệ vô kỵ thân hình tiếp xúc tới rồi quang mang kỳ lạ, thần thức ý niệm ấy náy mà đậu. Đây là kiểu gì huyền diệu chi lực? Một cổ minh mông vô bờ kiên quyết chi thế, bàng bạc khí vận, tạo hóa cơ duyên, đại đạo vận chuyển. toàn khó có thể hình dung này nói không thể tưởng tượng chi lực. Vệ Vô Kỵ đắm chìm ở hiểu được chung, một loại chỉ có thể hiểu ngầm không thể ngôn truyền cảm giác. Tại đây nói không thể tưởng tượng cảm giác dưới, Vệ Vô Kỵ cảm giác chính mình chính là hết thảy, giống như thiên địa vũ trụ trí tôn giống nhau. Hắn có thể đi ngược chiều âm dương, đảo ngược càn khôn, chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn nói chuyện chính là pháp tắc, không được xé vào, không thể nghịch. Hắn nói sai rồi, đối cũng là sai, hắn nói đúng. Sai cũng là đối, đây là thánh nhân, thánh nhân mới có thể hiểu được cảnh giới. Trong khoảng thời gian ngắn, vệ vô kỵ cũng bị như vậy cảnh giới sở khiếp sợ, này cổ tên là hương khói chi lực không thể tưởng tượng chi thế, đến tột cùng là cái gì? Bốn phía thị vệ nhận thấy được thứ chín tầng có người, vội vàng đã đi tới. Long Thiên lắc mình tiến lên, sử dụng huyền chi đạo văn, nhất nhất mà đem thị vệ chắn trở về. Một đội hộ vệ từ nơi xa mà đến, dẫn đầu người sắc mặt trầm ổn. Mang theo cổ xưa một nột biểu tình, đúng là vệ thị gia tộc gia chủ vệ vô phong. Chính chủ nhi tới. Long thiên thân hình nhảy lên, nháy mắt đi vào hộ vệ phụ cận. Ken ken ken. Hộ vệ mặt mang kinh sợ chi sắc, rút kiếm mà đứng, bày ra phòng ngự tư thế. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua như thế thực lực nhân vật, vô thanh vô tức mà khinh thân mà đến, tới rồi phụ cận mới bị phát giác. Dừng tay. Vệ vô phong ngừng thủ hạ hộ vệ, bước nhanh tiến lên, đi đến Long thiên trước mặt, là Long đại ca. Vô Kỵ. Long Thiên làm một cái im tiếng thủ thế, chỉ chỉ đài cao, vệ Vô Phong tức khắc hiểu ý, gật gật đầu. Ta ở mặt trên đi chờ hắn. Vệ Vô Phong làm thủ hạ không cần hoảng loạn, không cần lớn tiếng, chính mình hướng đài cao mà đi, ngồi ở tầng thứ 8, lặng lặng mà chờ. Thời gian chậm rãi trôi đi, một ít vệ gia cường giả đều đã biết tin tức, vội vàng đuổi lại đây. Bọn họ không dám cùng ra chủ vệ Vô Phong ngồi ở cùng nhau, liền ở tầng thứ 7 ngồi xuống, lặng lặng mà chờ. Qua một thời gian, cùng vệ gia kết minh mấy cái gia tộc gia chủ cũng đuổi lại đây đều ngồi ở tầng thứ bảy lặng lặng mà chờ sở hữu thăm viếng giả bị vệ gia hộ vệ lén lút ngăn trở bất động thanh sắc mà dẫn hướng hắn chỗ người đều không có không thể lại tìm hiểu vệ vô kỵ đứng dậy đứng thẳng ánh mắt nhìn quét bốn phía đã không có thăm viếng giả tượng đá quang mang kỳ lạ trùng tựa hồ là thiếu một ít đồ vật hắn tìm hiểu cũng chỉ đến đó mới thôi mọi người cùng nhau chắp tay hướng vệ vô kỵ bái đi Vô kỵ ở hiểu được bên trong, làm đại gia chờ lâu. Vệ vô kỵ tiến lên vài bước, chắp tay cùng mọi người chào hỏi. Mọi người cùng nhau đáp lễ, sau đó nhìn vệ vô kỵ, hy vọng hắn có thể có điều khai kỳ. Ta biết mọi người đều muốn hỏi ta, mấy năm nay đến chỗ nào vậy, xin thứ cho vô kỵ không thể trả lời cái này. Đại gia chỉ lo tu luyện, tới rồi đột phá là lúc, nhất định sẽ có một cái nơi đi. Làm một cái tu giả trừ bỏ thực lực của chính mình ở ngoài, không có gì đáng giá dựa vào. vệ vô kỵ nói nơi này phân phó vệ vô phòng về sau thải thạch trấn không được thu vào thành phí gia tộc hộ vệ chỉ là duy trì trật tự không được hạn chế người khác tiến vào vệ vô phong gật đầu xưng là làm bên người nhân mã đi lên làm hắn nói cho vệ vô kỵ cái khác tông muôn người cũng ở tới rồi trên đường rất nhiều người nghe nói hắn đi tới thải thạch trấn đều lập tức đuổi lại đây không cần ta cũng có chuyện quan trọng cần thiết lập tức rời đi nghe nói cái khác tông muôn người chính hướng bên này mà đến Vệ vô kỵ trong lòng không mừng, vội vàng tìm lấy cớ, muốn xa độn mà đi. Hắn ghét nhất này đó phồn văn nục lễ, cái khác tông môn người chạy tới, nếu không thấy, thất với lệ nghĩa. Nhưng nếu gặp mặt, đến đem chính mình mệt mỏi đến chết khiếp. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ đối mọi người nói vài câu, xoay người phá vỡ hư không hát động, mang theo long thiên cùng nhau xuyên qua, rời đi mà đi. Vệ vô kỵ đi rồi không lâu, quy nguyên tông khâu vân hạc, long kiếm thu thông qua chuyển tông trận, cùng nhau đổi lại đây. Đi theo người còn có vệ vô kỵ lão buộc vương bá hậu đại, vương sảng, vương động hai người. Một lát sau, thiên tuyết gốc, vô ưu đảo thái thượng trưởng lão, tông chủ, còn có một ít tông môn người, cũng cùng nhau chuyển tới. Mọi người nghe nói vệ vô kỵ đã rời đi, đều là sắc mặt phiền muộn, liên tục thở dài không thôi. Mấy ngày sau, vệ vô kỵ cùng Long Thiên, đi tới xích phong núi Non Giao Lộ, xích đạo Nam Đoan. chương 1087, xích phong Thánh Nhân, xích phong núi Non hành ở Thiên Châu Quốc Bắc Cảnh. hình thành một đạo thiên nhiên cái chán xích đạo là duy nhất thông hành chi lộ vệ vô kỵ cùng long thiên đi vào này duy nhất thông hành chi lộ xích đạo nam đoan đây là vệ vô kỵ lần thứ ba đi vào xích đạo giao lộ tuyệt bích phía trên xích đạo hai cái thượng cổ chữ to móc sắt bạc hoa bút lực mạnh mẽ ở mây mù chi gian lúc gần lúc hiện khiến người vọng chi phát lên vô hạn hà tư giao lộ bên cạnh xích đạo thần miếu hương khói cường thịnh từ nam trí bắc thương nhân đầy tớ dân hương hiến tế cầu được bình an bảo hộ miếu nội xích đạo thánh nhân tượng đắp lại trọng tố một tầng về sáng cực có uy vũ chi tư trước kia vị kia đầu bạc chập tối ông tử đã mất đi không ở hắn đồ đệ cũng là đầu bạc người tiếp trưởng thần miếu thành ông tử mỗi ngày cười nên đưa khách hành hương ra sức mà chào hàng hương khói vệ vô kỵ ở hương khói trung cũng thấy được huyền diệu chi lực tham viếng đến thành kính người trong tay hương khói trung liền mang theo một kia huyền diệu hương khói tri lực hối nhập thần miếu thánh nhân tượng đắp trung ông tử trên tay cầm một chương đùa bình an văn ở thánh nhân tượng đắp trước ngâm sướng cầu nguyện đùa bình an văn thượng cũng nhiễm một tia thánh nhân tượng đắp bảo hộ chi lực sau đó giao cho tham viếng giả mà một ít tham viếng cũng không tính thành kính người không có hương khói chi lực bắt được đùa bình an văn liền không có nhiễm bảo hộ chi lực vệ vô kỵ đứng ở bên cạnh quan khán phát giác liền tính là một ít thành kính giả tuy rằng mang theo hương khói chi lực dung nhập thánh nhân tượng đắp được đến đùa bình an văn thượng cũng giống nhau nhiễm không thượng bảo hộ chi lực Miêu công, ta tới hai lần, vẫn luôn mang này bùa bình an văn, vẫn là ra một ít tai họa, đây là chuyện gì xảy ra à? Một người thành kính khách hành hương, trong tay cầm không có bảo hộ chi lực bùa bình an văn, dò hỏi ông tử. Thắp hương dập đầu lúc sau, thánh nhân âm thầm thêm hộ, đã là đem đại họa hóa thành tiểu thai. Tâm thành tắc linh, mấu chốt là tâm muốn thành, không ngừng mà thắp hương dập đầu, tự nhiên liền sẽ thấy linh nghiệm diệu dụng. Ông tử chính sắp nói. Khách hành hương cảm tạ ông tử, lui ra rời đi đại điện mà đi. được đến ngàn vạn người hương khói chi lực, sau đó chỉ cấp ra một bộ phận bảo hộ, tích tiểu thành đại, thành tiểu tự thân vệ vô kỵ trong lòng có tình, xem minh bạch một ít đạo lý. Vị công tử này vừa thấy chính là đại phú đại quý người, tiền đồ không thể hạt lượng, như có thể dâng hương cầu thánh nhân thêm vào bảo hộ, cho là dạy hoa trên gấm, con cháu đầy đàn, vàng bạc mãn phỏng, tiền đồ tự cẩm, hoa đoàn cẩm tốc Ông tử thấy vệ vô kỵ, xem mặt đoán ý, lúc sau đưa lên chúc phúc chi ngữ, đa tạ miếu công các ngôn dâng hương việc. liền thỉnh miếu công đại lao đến nỗi tiền nhan đèn sao tại hạ nhưng thật ra không thiếu vệ vô kỵ cười cười lấy mấy ngàn hai hoàng kim đặt ở bàn thờ phía trên chi chi rất rác một chất bàn thờ tuy rằng rắn chắc dùng bền nhưng ở hoàng kim trọng lượng dưới cũng có vẻ có chút chống đỡ hết nổi ai ra đa tạ vị công tử này thật là cùng thánh nhân có duyên a đại phú đại quý người khí thế chính là không giống nhau à cùng thánh nhân có duyên ông tử thấy trên bàn hoàng kim hai mắt thả ra tinh quang đại hỉ dưới có chút nói năng lộn xộn bộ dáng hắn vội vàng cầm một đạo đùa bình an văn ở thánh nhân tượng đắp trước mặt nhắc đi nhắc lại lên Này đáng chết ông tử giống như mỗi lần đều niệm đến không giống nhau cấp tiền nhiều niệm đến hảo cấp tiền thiếu niệm đến kém tiểu vệ ngươi lần này cho như vậy hoàng kim xem hắn cao hứng đến quên hết tất cả sở hữu ngâm sướng cầu nguyện tri tử toàn bộ niệm sai rồi long thiên truyền ra ý niệm nói cho vệ vô kỵ trong lòng nhiều ít mang theo một ít khinh bỉ ha hả tâm thành tắc linh lão long tâm thành tắc linh vệ vô kỵ cười nói tiểu vệ ngươi hiện tại tâm thành tắc linh long thiên tỏ vẻ tương đương mà hoài nghi vệ vô kỵ nhoẻn miệng cười cũng không trả lời giải thích lúc này ông tử đã đi tới đem một đạo đùa bình an văn cung kính mà đưa cho vệ vô kỵ đa tạ công tử mong ước công tử tâm tưởng sự thành đại cắt đại lợi vệ vô kỵ tiếp nhận bùa bình an văn trong lòng không cấm gì một tiếng bởi vì hắn phát hiện đùa bình an văn mặt trên nhiễm một tầng nồng hậu bảo hộ chi lực Đây là chuyện gì xảy ra? Ông Từ ngâm sướng cầu nguyện làm lỗi, ta cũng không có thành kính thăm viếng, nội tâm cũng là không thành. Chẳng lẽ nói tâm không thành, cũng là giống nhau địa linh nghiệm? Vệ vô kỵ kinh ngạc, hướng Long Thiên truyền ra ý niệm dò hỏi. Cái này, buồn tọa cũng thật là không biết, bất quá tiểu vệ, ngươi cấp ra nhiều như vậy hoàng kim, đại khái cùng cái này có điều quan hệ đi. Long Thiên cảm giác được đùa bình an văn thượng bảo hộ chi lực, cũng nghi hoặc lên, hương khói chi lực muốn đi vào thánh cảnh. cũng chính là tiểu thánh cảnh giới, mới có thể biết minh bạch. Thánh tôn hắn lao nhân ra, ngày thường cũng không muốn nhiều lời, tiểu vệ, ngươi về sau thực lực tăng trưởng, khả năng sẽ có điều tìm hiểu. Vệ vô kỵ gật gật đầu, đem bùa bình an văn thu vào trong túi, cáo tử ông tử, đi ra thần miếu đại điện. Xích phong núi non là một đạo hung hiểm bí cảnh nơi xa xôi, bên trong có hung tàn chi ma thú, tuyệt sát chi tử mà. Từ thượng cổ đến nay, sở hữu tông muôn người, đều không dám xuyên qua mà qua. Những cái đó tự giữ thực lực tu giả, tiến vào xích phong núi non lúc sau, đều bị ham ở bên trong chết bỏ mình, may mắn thân còn giả đều là biết khó mà lui, chưa từng có với thâm nhập người. Những việc này ở tông môn điển tịch thượng, đều có tương ứng ghi lại. Kỳ thật, xích phong núi non sở dĩ không giống người thường, là bởi vì tư mã nữ thánh, đem xích phong thánh nhân trấn áp tại đây nguyên nhân. Xích phong thánh nhân còn có một tia trọng sinh sinh cơ, nữ thánh muốn giữ nghiêm bí mật này, thiết hạ rất nhiều hung hiểm cấm kỵ. vệ vô kỵ trực tiếp tiến vào xích phong núi non hướng chỗ sâu trong mà đi có tư mã nữ thánh bản đồ vệ vô kỵ một đường thuận lợi không có chút nào nguy hiểm liền đi vào xích phong núi non chỗ sâu trong phía trước hai sơn chi gian hẻm núi chính là cuối cùng giao lộ thông qua hẻm núi chính là trấn áp xích phong thánh nhân bí cảnh vệ vô kỵ dừng lại nhìn nhìn thân hình hướng hẻm núi cực nhanh mà đi lọt vào hẻm núi vệ vô kỵ đi ra mênh mang sương mù bước vào một khắc chỗ biên giới phía trước một tòa núi cao đỉnh núi phía trên một đạo miếu thờ đại điện. Vệ vô kỵ ngự không phi hành, đi vào chân núi dừng lại, dọc theo sơn đạo hướng về phía trước mà đi. Sơn đạo phía trên, tổng cộng có 10 đạo cấm kỵ đại trận, ẩn chứa vô cùng sắc khí, xâm nhập giả đi đến nơi này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá vệ vô kỵ được đến phá giải chi thuật, ở trên sơn đạo phế đi một ít thời gian, tất cả đều thuận lợi mà phá giải. Đứng ở đại điện trước mặt, vệ vô kỵ dùng 3 ngày thời gian, bài trừ trên cửa lớn pháp trận. Cất bước đi vào. Hô, một đạo hùng hồn ý niệm quét ngang mà đến, hư không dòng khí hỗn loạn, bụi bặm theo gió dựng lên, lao ra đại điện ở ngoài, phảng phất quần quần bụi mù. Chí cường áp lực làm vệ vô kỵ trên vai châm xuống, cả người cốt cách khớp xương, phát ra tiếng sấm thanh âm. Xích Phong muốn đã tỉnh, không biết ngủ say nhiều năm như vậy, hắn còn có nhận biết hay không đến ta. Long Thiên ý niệm truyền âm nói, ta nhưng thật ra tưởng thử một lần, hắn bùa bình an vệ vô kỵ lấy ra bùa bình an văn treo ở trên người mình hô hô hô ý niệm gió xoáy gào thét mà đến vây quanh vệ vô kỵ chuyển động vài vòng phản phất nhận thức này đạo đùa bình an dường như hướng nơi xa mà đi vệ vô kỵ cảm giác chính mình trên người áp lực giảm bớt rất nhiều đại điện chỗ sâu trong một đạo ngọc thạch chi quan mặt trên tạo hình viễn cổ phù văn lộ ra tuyên cổ tang thương chi ý liên ở vệ vô kỵ không biết nên làm sao bây giờ khi ngọc thạch quan quan cái bị đẩy ra một đạo thật lớn khí thế giống như hồng thủy giống nhau Từ Ngọc Thạch Quan trung chuốt xuống mà đi. Chương 1088: Sống hay chết gặp nhau. Thông thiên triệt địa khí thế, Từ Ngọc Thạch Quan trung mênh mông mà đến. Vệ vô kỵ chỉ cảm thấy cả người cứng lại, ngực gian khí huyết quay cuồng, phảng phất bị người công kích giống nhau, thiếu chút nữa bị thương. Một đạo thân ảnh Từ Ngọc Thạch Quan trung, đứng thẳng lên, nuốt thời tiết thế thổi quét mà đi, dẫn tới quanh thân ba trượng không gian, hiện ra vận vẹo khuynh hướng cảm xúc. Khủng bố uy áp, tầng tầng lớp lớp mà bao vây. Đem cả tòa cự điện đều bao phủ ở trong đó. Xích phong thánh nhân đứng lên, như cũ hoàn nguyên tới bộ dáng, nguyên lai thực lực. Đúng lúc này, một đạo vô biên vô hạn áp lực, từ trên trời giáng xuống, hô hô hô. Xích phong thánh nhân uy áp khí thế, tại đây nói áp lực dưới, cấp tốc mà co rút lại, lui về phía sau rút vào thân hình hắn bên trong. Hô. Xích phong thánh nhân há mồm hô hấp phun nạp, nhìn phía hư không, hai mắt lộ ra bất khuất chi sắc. Bất quá này nói áp lực mạnh mẽ vô biên. Ngay cả thánh nhân cũng ngăn cản không được, phúc. Xích phong thánh nhân trên người và táo chấn động, thực lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, xuống phía dưới rất xuống. Đây là thiên tinh vực gông cùm xiềng xích, chuyên môn áp chế thánh nhân thiên địa cấm kỵ đại trận. Vệ vô kỵ thấy xích phong thánh nhân không thể nề hà biểu tình, thực lực nhanh chóng rơi xuống. Tiểu thánh, a thánh, âm hư, hóa thần, cố nguyên, vẫn luôn hàng đến thần hải cảnh, mới ngừng lại được. Phanh. Xích phong thánh nhân chịu không nổi như vậy áp chế. ngã xuống ngọc thạch quan trung vệ vô kỵ thấy cảnh này đang muốn mở miệng nói chuyện chỉ cảm thấy chính mình ý thức chi hải một trận dị động dấu ở hắn ý thức hải trung tư mã nữ thánh ý niệm đi ra hóa thành một đoàn ánh huỳnh quang hướng xích phong thánh nhân bay đi hưu ánh huỳnh quang nháy mắt chui vào xích phong thánh nhân thân hình xích phong thánh nhân cả người cứng lại giống như dối gô giống nhau thời gian chậm rãi trôi đi vệ vô kỵ đứng ở tại chỗ vẫn luôn kiên nhẫn mà chờ thật lâu sau Xích phong thánh nhân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, phát ra thật dài thở dài, dương mắt nhìn về phía nơi xa vệ vô kỵ. Vạn bối vệ vô kỵ, chúc mừng thánh nhân tiền bối thoát vây. Vệ vô kỵ tiến lên, không người chắp tay nói. Xích phong thánh nhân gật gật đầu, đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến. Thánh nhân tiền bối muốn đi vô tướng hang đá, chỉ có đi ra này nói bí cảnh, đi vào ngoại giới, mới có thể xuyên qua biên giới mà đi. Vệ vô kỵ vội vàng nói. Xích phong thánh nhân trên mặt lộ ra châm tư. Hắn lúc này mới phát giác, chính mình đã không phải lúc trước đại thánh, mà là một cái nho nhỏ thần hải cảnh tu giả. Thỉnh thánh nhân tiền bối đi theo ta, vạn bối có thể dẫn đường. Vệ vô kỵ nói xong, về phía trước đi đến. Xích phong thánh nhân không nói một lời, đi theo vệ vô kỵ mặt sau. Lao long, ngươi không nghĩ cùng người quen gặp mặt. Vệ vô kỵ vừa đi, một bên hướng túi láo trung long thiên ý niệm truyền âm hỏi. Vẫn là không thấy cho thỏa đáng, liền như vậy đi. Ta cảm giác được đến xích phong thỏa nguyên. Đã tới rồi cuối, thời gian vô nhiều lòng thiên ở chuyển ra ý niệm chung, thở dài mà nói. Vệ vô kỵ cũng không nói nhiều, về phía trước cực nhanh mà đi. Xích phong thánh nhân theo ở phía sau, cùng nhau đi ra hẻm núi. Mười mấy ngày sau, vệ vô kỵ cùng xích phong thánh nhân, đi tới xích phong núi non ở ngoài. Lấy ra biên giới chi chìa khóa, vệ vô kỵ phá vỡ hư không hấp động, cùng xích phong thánh nhân cùng nhau đi vào. Mấy ngày sau, vệ vô kỵ cùng xích phong thánh nhân đi ra hư không hấp động, Đi tới thượng giới Thiên cánh Đồng Hoang Vu, vô tướng huyền cảnh ở ngoài. Biên giới chi chìa khóa là tùy cơ truyền tống, mỗi lần truyền tống vị trí đều không giống nhau. Vệ vô kỵ lấy ra bản đồ xem kỹ lúc sau, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nơi đây khoảng cách vô tướng huyền cảnh, còn cần đi lên trăm ngày lộ trình. Áp chế chi lực như cũ tồn tại, vệ vô kỵ chỉ có thể thi triển thần hải cảnh thực lực. Nhưng này với hắn mà nói, nếu muốn hóa giải quá dễ dàng. Nghỉ ngơi là lúc, vệ vô kỵ tránh đi xích phong thánh nhân. Đi đến yên lặng chỗ, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, trong chốc lát thời gian lui ra tới, liền khôi phục tới rồi nguyên lai thực lực. Xích phong thánh nhân trên người áp chế như cũ, chỉ có thần hải cảnh thực lực. Hắn nhìn nhìn khôi phục lúc sau vệ vô kỵ, ánh mắt lộ ra một kia kinh ngạc, bất quá hắn không có dò hỏi, tiên lặng mà ngồi một bên nghỉ ngơi. Một đường phía trên vô kinh vô hiểm, trăm ngày lúc sau, hai người đi tới vô tướng huyền cảnh, cùng nhau đi vào. Bước vào vô tướng huyền cảnh lúc sau. xích phong thánh nhân lập tức về phía trước mà đi vệ vô kỵ trong lòng sửng sốt không có hỏi nhiều vội vàng đi theo hắn phía sau xích phong thánh nhân đi vào một mảnh đất bằng một đạo ánh huỳnh quang từ thân hình hắn trung phảng phất một đạo nước chạy mà chạy xuôi ra tới đây là tư mã nữ thánh còn sót lại kia đạo ý niệm vệ vô kỵ thấy lưu hình bay múa diễn hóa ra vô số ánh huỳnh quang sợi mỏng theo gió rêu dao tươi đẹp lộng lẫy hô hô ngàn vạn ánh huỳnh quang sợi mỏng ý theo nào đó quy tắc du tẩu nháy mắt ở trên đất bằng phát họa ra một đạo phù văn pháp trận xích phong thánh nhân một bước đứng ở pháp trận bên trong ý bảo vệ vô kỵ cũng chạm tiến vào vệ vô kỵ một bước bước vào pháp trận bên trong đứng ở xích phong thánh nhân bên người pháp trận diệu ra bắt mắt ánh huynh quang nháy mắt đem hai người truyền tống đi ra ngoài ngay sau đó hai người đi ra hư không hấp động đứng ở vô tướng hang đá trung điểm hai phiến cửa đá trước mặt xích phong thánh nhân không nói một lời lập tức đẩy ra cửa đá hướng bên trong đi vào vệ vô kỵ tự nhiên là yên lặng theo ở phía sau cũng đi vào đi vào thạch thất xích phong thánh nhân thấy trên vách đá khắc khắc bích họa yên lặng mà đã đi tới xi si si ngốc ngốc mà xem đi xuống vệ vô kỵ đứng ở một bên yên lặng mà bồi xích phong thánh nhân không có quấy rầy. thời gian chậm rãi chạy xuôi một loại thương cảm cảm xúc ở thạch thất trung chẳng hẳn ra nồng đậm sầu bi khó có thể hóa khai tràn ngập ăn mòn mà đến vệ vô kỵ nếu không phải đã khôi phục tới rồi âm hư cảnh phòng trưng đã sớm vô pháp chống đỡ Chỉ có thể bi từ tâm tới, rơi lệ mà khóc. Lục tay háo hồng hương, yêu thương nghe thường. tiểu lâu đông phong, mạng trướng thành thương. Vô tướng vô tướng, như thế nào tương quên. Tâm chỗ ai, hay còn thành xương. Xích phong thánh nhân đứng ở cuối cùng một bức khắc đá bích họa trước, rốt cuộc nghẹn nào, nhẹ nhàng mà niệm mặt trên văn tự. Này vốn dĩ chính là tư mã nữ thánh để lại cho hắn, cách xa nhau vô cùng năm tháng. Xích phong thánh nhân rốt cuộc có thể nhìn đến. Thượng cổ là lúc. Hắn cùng tư mã nữ thánh từ yêu nhau đến tương sát, trung gian nhiều ít chuyện cũ, chỉ có thể là tâm chỗ ai, hay còn thành xương. Xích phong thánh nhân sâu kín mà một tiếng thở dài, cất bước hướng đường đi bên trong đi đến. Vệ vô kỵ đang muốn đuổi kịp, lại bị Long Thiên chuyển ra ý niệm khuyên can. Tiểu vệ, ngươi hiện tại không cần theo vào đi, làm nữ thánh cùng xích phong hai người, đơn độc mà gặp mặt đi. Ân, Lao long, đà tạ ngươi nhắc nhở. Vệ vô kỵ bỗng nhiên hiểu ý, chính mình theo vào đi. đó là khẳng định mà không thích hợp một canh giờ lúc sau vệ vô kỵ thu được truyền đến ý niệm xích phong thánh nhân làm hắn tiến vào xích phong thánh nhân ngồi ở tiên thạch chi quan bên cạnh vệ vô kỵ đi qua không người chắp tay xích phong thánh nhân trên mặt lộ ra mỉm cười dỗi tay lấy ra một chút ánh huỳnh quang hướng vệ vô kỵ phập phình mà đến đa tạ đạo hữu đây là ngươi hẳn là được đến vệ vô kỵ dối tay tiếp được một đạo ý niệm đống chốc truyền vào hắn ý thức hải chúng đây là toàn bộ đại vô tướng luyện tâm quyết tư mã nữ thánh tu luyện công pháp, nội vô tướng, ngoại vô tướng, trong ngoài vô tướng tu luyện chi thuật. Vệ vô kỵ trong lòng đại hỷ, hướng xích Phong thánh nhân chắp tay cảm tạ. Chương 1089, hỏi. Vệ vô kỵ được đến toàn bộ đại vô tướng luyện tâm quyết, trong lòng vui sướng, hướng xích Phong thánh nhân chắp tay trí tạ. Đạo hữu không cần đa lễ, Văn Quân nói, đây là người già tay tương trợ đáp tạ. Xích Phong thánh nhân cười nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, lúc này hắn mới biết được tư mã nữ thánh tên gọi là tư mã văn quân xích phong không có gì có thể tương tạo, như vậy hảo xích phong ở tu luyện thượng vẫn là có một ít hiểu được tâm đắc sấn cơ hội này đạo hữu muốn hỏi cái gì liền hỏi đi xích phong nhất định tận lực trả lời xích phong thánh nhân nói vệ vô kỵ trong lòng ngần ra không nghĩ tới xích phong thánh nhân sẽ cho hắn một cái giải thích nghi hoặc cơ hội mỗi người tu luyện đều không giống nhau gặp gỡ bình cảnh cũng không giống nhau chính mình nghiên tập hiểu được có thể đột phá nhưng có danh sư chỉ điểm tác làm ít công to càng dễ dàng đột phá lấy xích phong thánh nhân đối thiên địa hiểu được vì hắn tu luyện giải thích nghi hoặc như thế cơ duyên thật là khả ngộ bất khả cầu nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ lấy ra xích đạo thần miếu được đến bùa bình ngăn văn chắp tay hỏi xích phong núi non bên cạnh có tiền bối thần miếu hương khói chi lực cùng tiền bối có lớn lao quan hệ vạn bối ngu dốt khẩn cầu tiền bối vì ta giải thích nghi hoặc chuyện này nguyên do vẫn là đến từ đầu nói lên xích phong thánh nhân nói cho vệ vô kỵ bắc tộc tại thượng cổ là lúc tộc chúng người am hiểu mục mã chăn dê được xưng là mục tộc thượng cổ đại chiến kết thúc là lúc mục tộc chiến bại gần như diệt tộc tri cảnh cho nên hắn năn nỉ tư mã văn quân thay đổi sơn xuyên hướng đi ở xích phong núi non thiết hạ cái chán bảo hộ chính mình tộc chúng không tuân thủ ngoại giới quấy dày bởi vì là nơi khổ hàn cho nên sẽ không có người tranh đoạn ngược lại có thể tu sinh dưỡng tức không đến mức chặt đức truyền thừa huyết mạch nguyên lai xích phong núi non đều không phải là vì ngăn cản bắc tộc nam hạ mà là vì bảo hộ bắc tộc không chịu quấy nhiễu bởi vì trường kỳ ở phương bắc mục tộc liền biến thành hiện tại bắc tộc vệ vô kỵ trong lòng thầm giật mình minh bạch bắc tộc sâu xa xích phong thánh nhân nhớ tới vang tích việc không thắng cảm khái thổn thức bất quá ta không nghĩ tới văn quân vì ta thiết hạ xích đạo cũng ở nói biên kiến thần miếu trải qua xích đạo từ nam trí bắc người đều sẽ ở thần miếu thắp hương cầu nguyện cầu một cái bình an như vậy ta liền có thể tịch hương khói chi lực Tồn tại đến bây giờ, Xích Phong Thánh Nhân nói cho vệ vô kỵ, mỗi một cái sinh mệnh đều có chính mình Thọ Nguyên, mà kéo dài Thọ Nguyên mật thuật, không ngoài bốn loại. Đệ nhất chính là tu luyện, thực lực càng cao, Thọ Nguyên cũng liền sẽ tăng trưởng. Đệ nhị chính là ngủ say, viễn cổ rất nhiều hồng hoang dị thú, còn có thánh nhân chi cảnh tồn tại, chính là dùng ngủ say tới kéo dài chính mình Thọ Nguyên. Ở ngủ say chung ở vào bất động chi cảnh, Thọ Nguyên trôi đi cũng sẽ biến thông thả. Đệ tam chính là cướp đoạt người khác Thọ Nguyên. loại này mật thuật rất là ác độc tất bị thiên đạo giết chết bởi vì thọ nguyên là thiên đạo vận hành ban tặng cường đoạt người khác thiên đạo ban tặng nếu quá nhiều tất đưa tới hậu quả xấu đệ tứ chính là dựa vào hương khói chi lực có thể kéo dài tự thân thọ nguyên bởi vì hương khói chi lực xuất phát từ tham viếng giả tự nguyện cho nên loại này mật thuật nhất ổn thỏa sẽ không đưa tới thiên đạo mà sát hơn nữa chỉ cần hương khói không ngừng thọ nguyên cũng liền sẽ không gián đoạn có thể vẫn luôn tồn tại đi xuống nghe tiền bối nói như vậy Đệ nhất loại, đệ nhị loại đều có cuối cùng ngày, loại thứ ba dễ dàng bị thiên đạo giết chết. Mọi người đều nguyện ý hương khói chi lực, ai còn nguyện ý dùng cái khác biện pháp A. Vệ vô kỵ khó hiểu hỏi. Ha ha, đạo hữu, theo ý của ngươi, hương khói chi lực là ổn thỏa nhất, đơn giản nhất. Xích phong thánh nhân hỏi. Vệ vô kỵ gật gật đầu, đúng là ý này. Xích phong thánh nhân lắc lắc đầu, sâu kín thở dài, sở hữu biện pháp trung, đơn giản nhất, nhất dựng sao thấy bóng. là loại thứ ba cướp đoạt người khác thọ nguyên nhất khó khăn nhất vất vả biện pháp chính là hương khói chi lực vệ vô kỵ sửng sốt phi thường chi khó hiểu ở hắn xem ra tu một tòa thần miếu có người dâng hương dập đầu liền có hương khói chi lực trên đời này không còn có đơn giản như vậy sự tình xích phong thánh nhân nói cho vệ vô kỵ hương khói chi lực đến từ chính người khác tự nguyện người khác muốn trong lòng chân chính mà tin tưởng mới có thể phát lên một tia hương khói chi lực nhưng là muốn cho người khác thành tâm mà tin tưởng nguyện ý dân hương tham viếng thật sự là quá khó quá khó khăn người khác vì cái gì tin tưởng ngươi là bởi vì ngươi có thể mang cho người chỗ tốt nếu là không có tự thân chỗ tốt rất khó làm được tuyệt đối mà thành kính mà tin tưởng cho nên hấp thu hương khói chi lực còn cần phụng dưỡng ngược lại một ít đưa cho tham viếng giả làm đối phương cảm giác được một ít chỗ tốt giả như tham viếng người trường kỳ mà tham viếng lại không chiếm được một tia chỗ tốt tất nhiên sẽ bỏ chi mà đi hoặc là tâm sinh đoán hận chi ý bỏ chim mà đi người nhiều hương khói tự nhiên sẽ đoạt tuyệt tâm sinh đoán hận chi ý người tất nhiên hình thành một đạo cực cường cường thế nghiệp lực phá hủy ngươi được đến hương khói hương khói chi lực không phải lừa nhưng cũng không rời đi lừa ngươi nếu nói là lừa tham viếng người lại có thể được đến chân chính bổ ích nếu nói đúng không lừa hương khói chi lực cũng sẽ không từ tham viếng giả nơi đó không duyên cớ mà tụ tập mà đến xích phong thánh nhân chậm rãi nói văn bối nhớ rõ có người nói quá thánh nhân bất tử đạo tặc không ngừng đem thánh nhân toàn bộ quy về đạo tặc kẻ lừa đảo một loại phòng trường chính là ý tứ này vệ vô kỵ như suy tư gì gật đầu nói xích phong thánh nhân túi đầu trầm ngâm nhuận miệng cười nói lời này người phòng trường cũng là thánh nhân chi cảnh giới hán đại khái là lừa người khác lừa đến quá vất vả cho nên tự mình đánh trống lảng một phen để giải trong lòng khổ ưu ha ha, kỳ thật nếu muốn người khác tin tưởng ngươi thật là quá vất vả xích phong thánh nhân nói cho vệ vô kỵ Viễn cổ nơi nào đó bên dưới, có một người tu giả, thân vẫn lúc sau trở thành hồn tu. Hắn sinh thời tự xưng vì ma, hồn tu cùng quỷ tiếp cận, liền bị cái khác tu giả xưng là ma quỷ. Ma quỷ muốn dùng hương khói chi lực, kéo dài chính mình thọ mệnh, liền dùng phương pháp dụ hoặc một người người thường. Tên này người thường tin tưởng thần, cho rằng thế giới vì thần sở tạo. Ma quỷ dùng hết biện pháp, tài phú, địa vị, sắc đẹp từ từ, vẫn là không có sử tên này người thường tin tưởng hắn. Điển tịch thượng ghi lại. tên này người thường đối ma quỷ nói ngươi đều có thể làm được tốt như vậy có thể cho ta nhiều như vậy chỗ tốt ta tin tưởng ta thần nhất định sẽ làm được so ngươi càng tốt cho nên ta còn là tin tưởng ta thần xích phong thánh nhân nói đến nơi này nợ nụ cười cho nên nói muốn cho người thiệt tình tin tưởng phi thường khó khăn tĩnh tâm xuống dưới nghiêm túc suy nghĩ một chút liền sẽ cảm thấy ngày thường nhìn qua phảng phất thực tùy tiện tin tưởng tín nhiệm lại là như thế mà khó khăn văn bối hiện tại biết hương khói chi lực tuy rằng ổn thỏa nhất nhưng lại là nhất khó khăn biện pháp. Vệ vô kỵ trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, chắp tay hỏi, nhưng là hương khói chi lực cùng kéo dài thọ nguyên, đến tột cùng có quan hệ gì? Hương khói chi lực vì cái gì có thể kéo dài thọ nguyên? Đạo hữu ngươi có biết hay không, người chi tánh mạng huyền với nơi nào? người cả đời này sinh mệnh, dựa vào cái gì, mới có thể có thể tồn tại với này hồng trần thế gian? Xích phong thánh nhân hỏi lại vệ vô kỵ, chờ hắn trả lời. Vạn bối ngu dốt nguyện ý nghe tiền bối dạy bảo Vệ vô kỵ chắp tay nói, hắn tuy rằng có một ít hiểu được, nhưng lúc này vẫn là nhiều nghe ít nói, nhìn xem xích phong thánh nhân giải thích. chương 1090, Hán Vương thế giới, vệ vô kỵ tuy có một ít hiểu được, nhưng hắn càng muốn nghe một chút, xích phong thánh nhân giải thích. Sinh mệnh chỗ y yề, không ngoài chính là thân thể, còn có chính mình thần thức ý niệm. Ngươi nhưng đem thần thức ý niệm xưng là thần thức hồn phách, hoặc là ý thức hải gì đó, cũng không quá. Thân thể hơn nữa thần thức, mới có kiếp này chi sinh mệnh. Thân thể hư hao, thần thức đã không có nơi đi, cũng chỉ có tử vong. Nhưng là thần thức nếu là không cần thân thể, cũng có thể tồn tại, sinh mệnh liền không tính kết thúc. Xích Phong thánh nhân nói cho vệ vô kỵ, thần thức có thể sống ở hương khói chi lực chung, hương khói không ngừng, thần thức vĩnh tồn, sinh mệnh sẽ không kết thúc. Đã không có thân thể thần thức, sống ở người khác nhớ niệm bên trong. Hương khói chi lực chính là một loại nhớ niệm, người khác có thể nhớ lại ngươi, ngươi thần thức hồn phách mới có thể tồn tại. Hương khói chi lực còn mang theo tôn sùng chi ý, loại này tôn sùng chi ý ngưng tụ, có thể tụ tập thành một cổ đại thế, nếu có thể cường đại, đủ để đối kháng thiên đạo chi lực. Đạo hưu thả thử nghĩ một chút, một người cùng thế gian này một giọt thủy, một tiêu phong, thanh âm, quang ám, hơi thở, thậm chí với không gian, thời gian từ từ, đều không có chút nào liên hệ. Hơn nữa bị thế nhân sở quên đi, tại thế nhân trong trí nhớ không có một tia dấu vết. Tạm thời bất luận tử vong là vật gì, người như vậy cùng tử vong. cũng liền không sai biệt mấy xích phong thánh nhân gật đầu nói chỉ cần có người còn có thể nhớ lại liền tính là một chút tồn tại dấu vết chỉ cần có tồn tại dấu vết liền không xem như chân chính tử vong đại thánh chi cảnh có thể tịch điểm này dấu vết thân thức tạm thời ngủ đông muôn đời hôn mê cơ duyên đến lúc đó là có thể sống lại vệ vô kỵ bị xích phong thánh nhân lời nói khiếp sợ hai mắt trở lên chết đi đại thánh có thể sống lại nếu như vậy thế gian chẳng phải là tất cả đều là đại thánh kia có dễ dàng như vậy xích phong thánh nhân cười cười dỗi tay bắt một phen trên mặt đất hạ cát đạo hữu thả xem trong tay ta chi xa nhiều ít viên triệu tỷ chi số vô pháp tính ra nhưng xưng là vô lượng vệ vô kỳ đáp một phen hạ cát vô lượng chi số nếu đem này chỗ huyệt mộ toàn bộ hóa thành hạ cát mỗi ngày số thượng một cái toàn bộ số một lần ngủ đông hôn mê đại thánh có lẽ có một lần cơ hội có thể sống lại trở về xích phong thánh nhân cười nói nếu không có to lớn như hải hương khói chi lực cùng mặt khác tạo hóa nhân duyên đại thánh sống lại cơ hội liền phảng phất cầm mấy chục cái có chữ viết con dấu không thuận theo tu luyện thuận tay ném đi vừa lúc xếp thành một đầu thơ kệ giống nhau cho nên am hiểu sâu trong đó ảo diệu người đều sẽ vì chính mình lưu lại càng nhiều dấu vết tỷ như lập hạ bài vị làm hậu bối hiến tế lập một khối tấm bia đá cung hậu nhân chiêm ngưỡng làm một hồi công tích vĩ đại làm hậu nhân tán dương viết sách lập đạo làm người nghiên tập Tu sửa to lớn chi vật, làm người mắt có khả năng thấy, gấp đôi khen ngợi, thậm chí với xé rách hư không, sáng tạo một phương thiên địa. Xé rách hư không, sáng tạo một phương thiên địa. Vệ vô kỷ vì này động dung, thần sắc sợ hãi. Truyền thuyết viễn cổ là lúc có đại thần thông người, xé rách hư không, sáng tạo một phương thiên địa, được đến này phiến thiên địa sở hữu hương khói chi lực. Hắn ở trong mảnh thiên địa này chỉ cần hương khói không ngừng, liền vĩnh viễn bất tử. Xích phong thánh nhân nói. Nghe xong Sích Phong Thánh Nhân nói chuyện, vệ vô kỵ thật lâu vô ngữ, túi đầu trầm tư. Kỳ thật, Đại Thánh sống lại cơ hội xa vời, còn không bằng hóa nói mà đi, tiến vào luân hồi. Luân hồi là biên số, cũng là cơ duyên, ta chuẩn bị tiến vào luân hồi, có lẽ ở hán phương thế giới, chúng ta sẽ có duyên gặp lại. Sích Phong Thánh Nhân nhẹ nhàng mà gật đầu. Hán phương thế giới. Vệ vô kỵ biết luân hồi, nhưng lại không biết hán phương thế giới, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Tại đây phiến vũ trụ sao trời biên giới ở ngoài. trong truyền thuyết có hán phương thế giới nhưng không có người biết trong đó đến tột cùng kiếp này lúc sau tiến vào luân hồi có lẽ sẽ sinh ở hán phương thế giới văn quân đã đi ta muốn đi luân hồi bên trong tìm nàng xích phong thánh nhân nói tiền bối tiến vào luân hồi kiếp này hết thệ đều không có hơn nữa rốt cuộc có hay không luân hồi ai cũng vô pháp sát chứng vệ vô kỵ vội vàng nói chỉ cần có thể tìm được văn quân ta cái gì đều không để bụng nói nữa điểm này hương khói chi lực chỉ có thể chống đỡ ta ngọc quan ngủ say duy trì chi dùng hiện tại ta tỉnh hương khói chi lực liền khó có thể vì kế kiên trì đến lúc này bất tử đã là cực hạn xích phong thánh nhân hướng vệ vô kỵ ý bảo lấy quá trên người hắn bùa bình an sau đó vận chuyển cả người khí thế hô hô hô một đạo linh khí hình thành lốc xoáy rót vào xích phong thánh nhân thân thể xích phong thánh nhân toàn thân phát ra lóa mắt kim quang thực lực đột nhiên tăng lên từ thần hải biên cảnh thượng lên tới cấu nguyên cảnh bay lên thế không có dừng lại Chớp mắt nháy mắt, thực lực của hắn khôi phục tới rồi hóa thần cảnh, sau đó âm hư, a thánh, tiểu thánh, vẫn luôn khôi phục tới rồi đại thánh chi cảnh. Hô, Xích Phong Thánh Nhân Nguyên Thần từ thân hình đi ra, ở trên hư không bên trong, diễn hóa thành một tòa thật lớn màu đỏ đậm ngọn núi. Ngọn núi mỗi một khối nham thạch bên trong đều ẩn chứa hừng hực liệt hỏa, giống như thiêu đốt núi lửa giống nhau. Vô biên nhiệt lực tản mát ra đi, hình thành vô biên vô hạn vân nghề chi khí, phảng phất muốn nứt vỡ này tòa huyệt mộ không gian giống nhau. xích phong thánh nhân rỗi tay hư dẫn trong hư không màu đỏ đậm ngọn núi dần dần thu nhỏ lại nháy mắt bị hắn chộp vào trong tay lấy một loại thần thông chi thuật dung nhập đùa bình an bên trong đạo hữu này đạo đùa bình an tặng cho ngươi nơi này ẩn chứa ta thần thông chi thuật ngươi có thể sử dụng ba lần đáng tiếc ta sinh cơ đoạn tuyệt chỉ có thể thêm vào đến tiểu thánh uy lực vô pháp lại để cao xích phong thánh nhân lúc này bộ dáng đại biến hiện ra suy bại chi tướng không có chút nào sinh cơ đa tạ tiền bối Vệ vô kỵ tiếp nhận bừa bình an, cảm tạ đối phương. Liên tính là tiểu thánh thần thông uy lực, cũng là kinh thiên kinh thiên động địa. Vô tướng vô tướng, như thế nào tương quên, tâm chỗ ai, hãy còn thành xương. Văn quân sinh ra là lúc, trên người liền mang theo yêu thương đạo văn, cho nên cả đời không có vui sướng đang nói. Thẳng đến lần đó, cùng ta ngẫu nhiên tương ngộ, mới có một tia vui sướng chi ý. Xích phong thánh nhân gật đầu nói, văn quân là ai chi ý cảnh, cho nên tu luyện đại vô tướng luyện tâm quyết, không có bình cảnh. thuận lợi mà tấn chức vì đại thánh nhưng cuối cùng trong ngoài vô tướng lĩnh mộ vẫn là có điều khiếm khuyết đạo hữu ngươi nếu là tu luyện muốn chính mình để ý đại vô tướng luyện tâm quyết cùng tâm chết chi cảnh có quan hệ ai đại không gì hơn tâm chết tâm chết chi cảnh ai đại không gì hơn tâm chết vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi văn quân lưu lại ý niệm làm ta nhất định phải nói cho ngươi đương ngươi trong lòng đoạn tuyệt hết thảy trong lòng vô tướng tâm ngoại vô tướng cái loại này yêu thương cô quảng tri tâm so chết còn muốn khó chịu tu luyện việc ta là không biết chỉ có thể nguyên lời nói chuyển cáo đạo hữu xích phong thánh nhân nói đa tạ tiền bối nhắc nhở văn bối đã biết vệ vô kỵ chắp tay nói lời cảm tạ nói hảo chuyện ở đây xong rồi đạo hữu thỉnh rời đi huyệt mộ có duyên gặp lại xích phong thánh nhân hướng vệ vô kỵ chắp tay cười nói vệ vô kỵ trấn hưng trấn y dìa đoan chính đứng thẳng ngày nghỉ tạ sau đó rời đi huyệt mộ mà đi đi đến thạch thất trận linh đi ra làm vệ vô kỵ cùng nàng mà đi. Vệ vô kỵ theo ở phía sau, đi vào một chỗ góc, tiến vào một đạo truyền tống trận bên trong. Nháy mắt truyền tống đi ra ngoài, vệ vô kỵ đã đứng ở vô tướng huyền cảnh bên cạnh. ầm ầm ầm, mặt đất đột nhiên truyền đến chấn động, một tòa thật lớn ngọn núi hướng phía chân trời thăng đi, là huyền mộ. Vô tướng hang đá trung huyền mộ, hướng phía chân trời sao trời mà đi. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt nhìn hướng không trung, kinh hô nói: bọn họ không nghĩ chính mình huyền mộ. bị sau lại người thám hiểm siêu tầm. Cho nên đem mộ điệu tiến vào quần quận sao trời, tùy duyên phiêu thệ mà đi. Long Thiên nhìn từ từ mà thăng ngọn núi, cũng là có chút thổn thức cảm khái. Bay lên ngọn núi, dần dần biến mất ở tầm nhìn bên trong. Vệ vô kỵ cùng Long Thiên đều là cảm khái rất nhiều, hai người hướng nơi xa đi đến. Trước 1091, Vân Hải thành nguy cơ. Vệ vô kỵ cùng Long Thiên đi vào trống trải nơi, khởi động biên giới chi chìa khóa, sau đó xuyên qua mà đi. ở ưu ám chi cảnh hành tẩu mấy ngày vệ vô kỵ cùng long thiên đi tới hạ giới đông hoang chi vực có biên giới chi chìa khóa đi qua các biên giới chính là phương tiện hạ giới bốn hoang vực thượng giới thiên cánh đồng hoang vu muốn chạy chỗ nào liền đi chỗ nào tuy nói là ngay sau đó truyền thống không thể thiết hạ đạt tới cố định vị trí nhưng cũng là tương đương mà mau lẹ phương tiện chính là này linh thạch tiêu hao có chút chống đỡ không được long thiên thở dài nói không biết vân hải thành trung y tâm ảnh một người tu luyện Hiện tại tình trạng như thế nào?" Vệ Vô Kỵ nói. "Tiểu vệ, ngươi quan tâm ta đồ đệ, trong lòng ý muốn như thế nào a?" Long Thiên tiếng cười vừa nghe chính là không có hảo ý, hướng Thiên Trô muốn đi. "Lão Long, ngươi cũng quá nhiều tâm tư. Ta cùng y tâm ảnh ở Thiên Tinh vực là đồng tông, cho nên như vậy vừa hỏi." Vệ Vô Kỵ lắc đầu cười nói. "Kỳ thật y tâm ảnh người không tồi, trên mặt tuy rằng có một khối nho nhỏ dấu vết, nhưng đó là Thiên Phú đạo văn a, rất nhiều người muốn, còn không có đâu." Tiểu vệ, ngươi nếu cổ ý, ta có thể Long Thiên hưng thú cơ cao, bắt đầu làm cản nói dỡ lên. Lão Long, vui đùa về vui đùa, ngàn vạn không cần làm ra phiền thoái, tính ta cầu ngươi đã khỏe. Vệ vô kỵ vội vàng nói. Long Thiên ha hạ cười, chuyển biến đề tài, cùng vệ vô kỵ thương nghị phía dưới công việc. Hai người lần này trở lại Đông Hoang Chi Vực, chuẩn bị phản hồi Vân Hải Thành, sau đó tiến vào Tây Hoang loạn phong xa hải. Lúc trước Thiên Âm Thánh Tôn cùng Long Thiên cùng nhau, tiến vào loạn phong Sa hải. Chính là vì siêu tầm biển cắt chung gió to thành. Kết quả không có siêu tầm đến, bất lực trở về. Hiện tại vệ vô kỵ tiến vào gió to thành, cũng để lại phù văn ơn ký định vị. Hai người chuẩn bị tiến vào gió to thành, hoàn thành Thánh Tôn năm đó chưa xong việc. Vân Hải Thành là một tòa phi không chi thành, nhưng là vẫn luôn sử dụng linh thạch phi hành, tiêu hao pha đại. Lúc trước Thánh Tôn liền biết gió to thành, có viên cổ di lưu chi vật, nếu có thể được đến, liền tính không hao phí linh thạch. Vân Hải Thành cũng có thể hư không phi hành. Long Thiên nói. Xem ngươi cao hứng bộ dáng. Gió to thành ta nhưng thật ra lưu lại phù văn đơn ký. Nhưng có thể hay không được đến viễn cổ di lưu chi vật. Ta cũng không dám bảo đảm. Vệ vô kỵ cười nói. Thánh tôn hắn lao nhân ra nói có. Liền nhất định sẽ có. Đây là không cần hoài nghi sự. Long Thiên đúng lý hợp tình mà nói. Vệ vô kỵ nhõn miệng cười. Không nói gì thêm. Nhanh hơn bước chân về phía trước đi đến. Bay ra biển mây động phủ biên giới lúc sau. Vân Hải Thành ngừng ở hoang dã châu bí ẩn, hai người ngày đêm kiêm trình mà lên đường, đi vào khoảng cách Vân Hải Thành chỉ có hai ngày lộ trình địa phương. Tiểu vệ bên cạnh có một tòa thành trì, là một cái tiểu gia tộc cư thành. Chúng ta không vội điểm này thời gian, vào thành đi xem, tùy tiện tìm hiểu tin tức, nhìn xem Đông Hoàng có chuyện gì phát sinh. Long Thiên thấy phía dưới thành trì, hướng vệ vô kỵ đề nghị nói, vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng, từ trên cao mà xuống, dừng ở mặt đất. Long Thiên xuyên chính mình quần áo. Hai người cùng nhau hướng cửa thành mà đi. Đi vào cửa thành, vệ vô kỵ giao nộp linh thạch, tùy tiện hỏi trong thành tu giả, thường xuyên tụ hội nơi. Trong thành đón gió trà lâu, là lui tới tu giả thích tụ hội chỗ. Tiền bối vào thành lúc sau, về phía trước cái thứ hai giao lộ, hướng hữu mà đi, là có thể thấy. Thủ vệ thấy vệ vô kỵ thực lực sâu không lường được, lòng mang kính ý, chắp tay trả lời. Vệ vô kỵ tiến vào cửa thành, theo lời mà đi, quả nhiên tìm được rồi trà lâu. Cất bước mà nhập. có tiểu nhị cười đón nhận vệ vô kỵ không có muốn đơn độc trả thất liền ở lầu 2 tìm một góc ngồi xuống tùy tiện nghe một chút bên cạnh tu giả nói chuyện phiếm đàm luận các ngươi có biết hay không gần nhất đông hoang tô ra lại bắt đầu cường thế đi lên còn có tây hoang cẩm vân thành khâu ra cũng là giống nhau một người uống trà tu giả nói ngồi ở góc vệ vô kỵ cùng long thiên đều là trong lòng ngần ra nhớ rõ lần trước ở biển mây động phủ ở ngoài vệ vô kỵ chém giết tô tử ngọc long thiên ở trong động phủ mai phục Diệt sát hai nhà tuyệt đại bộ phận cường giả Hai nhà hẳn là suy nhược mới là Như thế nào lại sẽ cường thế lên Không thể nào Lần trước tô ra ở biển mây động phủ ở ngoài Bị vệ vô kỵ giết được im như ve sầu mùa đông Tô tử ngọc đương chứng chết Lúc sau vẫn luôn là hành quân lặng lẽ Gia tộc thế lực hiện ra đổi bại chi tướng Sao có thể nghịch chuyển xoay người Một người tu giả hỏi chuyện Nói ra vệ vô kỵ hai người trong lòng nghi hoặc Hai người khuynh nhị lắng nghe Các ngươi còn không biết Nửa năm phía trước Tô gia cùng khâu ra được đến thần bí cường giả gia nhập, cho nên gia tộc khí thế mới bắt đầu dâng lên lên. Một khắc danh tu giả chen vào nói tiến bảo, hướng mọi người nói. Ta cũng nghe nói chuyện này, hai nhà đã ký kết minh ước, chính thức bắt đầu liên thủ. Trước đó không lâu hai nhà còn triển lãm thực lực, cùng nhau diệt một nhà không có mắt tiểu gia tộc. Một người tu giả gật đầu nói. Vệ vô kỵ cùng Long Thiên hai người, trong lòng hiểu được, nguyên lai là có cường giả gia nhập, trách không được có thể một lần nữa khôi phục nguyên khí. mọi người một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm, đề tài gì đều có. Mẫu gia tộc con cháu, thực lực tấn chức nhanh chóng, trở thành gia tộc chi hiếm thấy thiên tài. Mẫu gia tộc phát hiện một chỗ linh mạch, thu hoạch pha phong. Tây hoang ngũ tiểu gia tộc, trong một đêm bị sát thủ diệt tộc mãn môn, tử trạng cực thảm. Nam hoang ngũ mà đột nhiên dị biến, hiện ra một đạo thần bí thượng cổ bí cảnh. Bác hoang nơi nào đó hoang dã, xuất hiện thực lực sâu không lường được ma thú, miệng phun ngọn lửa, thiêu hủy trăm dặm rừng rậm. Đông hoang nơi nào đó đại trạch, mở mang mặt hồ một đêm khô kiệt, hiện ra sâu đậm cự động, nội có không rõ chi dị tượng. Những việc này, thật giả khó phân biệt, đều là tin vỉa hè trên phố lời đồn đãi. Vệ vô kỵ nghe xong một trận, liền cảm thấy hứng thú đần đột, hướng Long Thiên truyền âm, chuẩn bị rời đi. Nghe nói này thành phương Đông, đại khái Tam, bốn ngày hành trình, xuất hiện một chỗ tân bí cảnh. Một người tu giả nói, vệ vô kỵ cùng Long Thiên ngần ra, phương Đông Tam, bốn ngày hành trình. còn không phải là che giấu vân hải thành địa phương. Vệ vô kỵ tốc độ mau, hai ngày hành trình nhưng đến, cái khác tu giả chậm một chút, tam, bốn ngày hành trình, mới có thể đến. Ta cũng nghe nói, mấy tháng phía trước, có người phát hiện này chỗ bí cảnh. Nói lên này chỗ bí cảnh, thật đúng là quái dị, thế nhưng là phi thiên mà đến. Một khác tu giả nói, lời này cực kỳ, nguyên bản vị trí thượng, là một mảnh mãng hoang đầm lầy sương mù, đột nhiên nhiều một đỉnh núi. Đỉnh núi này hung hiểm quả thực là nghe rợn cả người một ít tò mò tiến vào tu giả mặc danh chết mà chết trong đó còn có hai gạ hóa thần cảnh cường giả lại một người tu giả nói nghe nói có người dùng thiên phú mật thuật hướng trong đó nhìn trộm thế nhưng loáng thoáng mà phát hiện một đạo thành quách bóng dáng đệ tam danh tu giả chen vào nói nói ha hả các ngươi này đó đã là quá hạ nghe đồn ta nơi này được đến mới nhất tin tức có người tò mò dưới dùng đẩy diễn mật thuật biết rõ ngọn núi lai lịch nói chuyện nam tử nói đến nơi này tạm dừng xuống dưới nhìn quét bốn phía người mọi người đều nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn thúc giục hắn mau nói kết quả này nói ngọn núi thế nhưng là từ biển mây động phủ mà đến từ thiên âm thánh tôn biển mây động phủ bay ra tới dừng ở này phiến đầm lầy bên trong nam tử chạm đinh thiết thiết mà nói chắc không được nhiều người như vậy tụ tập này phiến đầm lầy thủy vực nguyên lai quan hệ đến thánh tôn a thánh tôn động phủ chi vật thế nhưng sẽ bay ra tới phòng trường vì tranh đoạt tiến vào ngọn núi đã giết được máu chạy thành sông đi. Mọi người mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh hãi, loạn hống hống nghị luận lên. Lúc này vệ vô kỵ cùng Long Thiên, rốt cuộc nhịn không được, cùng nhau tế tới rồi mọi người trước mặt. mươi 1092, lòng nóng như lửa đốt. Vệ vô kỵ cùng Long Thiên, cùng nhau tế tới rồi mọi người trước mặt. Vị này huynh đài thỉnh, khẩn cầu báo cho tại hạ, đỉnh núi này vị trí. Vệ vô kỵ chắp tay nói. Như vậy thỉnh cầu có chút đường đột, không vì thường nhân sở h� Nhưng mọi người nhìn phía vệ vô kỵ, thế nhưng không thể thấy rõ thực lực, chỉ cảm thấy đến vực sâu khí thế, sâu không lường được. Tức khắc phóng thấp thái độ, cung kính mà đứng lên. Nam tử chắp tay nói chuyện, chấp lễ cực cung, tiền bối dò hỏi, vạn bối dám không trả lời. Ra khỏi thành hướng đông đi. Nhìn xem bản đồ, ở đâu? Vệ vô kỵ đánh gãy nam tử nói chuyện, thuận tay lấy ra một phần bản đồ, ở trước mặt hắn triển khai. liền ở chỗ này, nam tử chỉ vào trên bản đồ một chỗ vị trí. Đối vệ vô kỵ trả lời nói: "Đa tạ." Vệ vô kỵ thu hồi bản đồ, hướng nam tử nói lời cảm tạ, trong lòng ám lẫm. Nam tử sở chỉ vị trí, đúng là Long Thiên che giấu Vân Hải thành chỗ. Không cần hoài nghi, bị phát hiện ngọn núi chính là Vân Hải thành. Buồn tọa khuyết điểm, cho rằng kia phiến đầm lầy thủy vực không phải bí cảnh, tu giả sẽ không tiến vào thám hiểm, phản tục người khó có thể tới gần. Hơn nữa hàng năm hơi nước bốc lên, vừa lúc một đạo thiên nhiên cái chắn, lại không ngờ vẫn là bị người phát hiện. Long Thiên ý niệm truyền âm nói, bất quá, Vân Hải thành phòng ngự đại trận, há là hại dân hại nước có khả năng phá giải. Tiểu vệ, chúng ta mau chút chạy đến. Vệ vô kỵ gật gật đầu, gọi tới tiểu nhị tính sổ, Long Thiên xoay người hướng dưới lầu đi đến. Lúc này, hàng hiên nhập khẩu đi lên hai gã tu giả, thấy Long Thiên xuống lầu, cảm thấy bị ngăn trở, tức khắc như mày. Long Thiên thấy có người đi lên, vội vàng lũi về phía sau hướng bên cạnh lấp mình, làm đối phương hai người trước đi lên. Đi ở đằng trước trung niên nam tử, đi lên tới nhìn Long Thiên liếc mắt một cái, trong mắt khinh thường, trong lỗ mũi hừ một tiếng, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Mặt sau đi theo người, phảng phất thân phận thấp một đoạn, vội vàng theo sát qua đi, ngồi ở hạ đầu chi vị. Phía trước trung niên nam tử là cấu nguyên cảnh viên mãn thực lực, mặt sau đi theo, là cấu nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Vệ vô kỵ liếc mắt một cái đảo qua, nhận rõ thực lực của đối phương. Đáng chết hôn trướng, cho bọn hắn nhường đường, còn trong lỗ mũi hừ hừ. nếu không phải không nghị trì hoãn thế nào cũng phải bắt lấy bọn họ không thể long thiên nội tâm nôn nóng lúc này gặp gỡ đối phương khiêu khích ánh mắt tức khắc nổi trận lôi đỉnh nổi giận vị này không phải tô ra cam tiền bối sao van bối ở mấy tháng trước gặp qua tiền bối phong thái không nghĩ hôm nay có duyên gặp gỡ tiền bối tại thượng văn bối có lễ bên cạnh một người tu giả vội vàng đi đến trung niên nam tử phụ cận chắp tay không lưng tham kiến đối phương tô ra vệ vô kỵ trong lòng sửng sốt Thật đúng là xảo, ở chỗ này cũng có thể gặp phải tô ra người. Nghĩ vậy nhi, hắn vội vàng đi qua. Ngươi chính là phía trước tô tử ngọc cái kia tô ra. Vệ vô kỵ hỏi. Đông hoang có thể kêu nổi danh thanh tô ra, cũng chỉ có một nhà, các hạ là ai? Trung niên nam tử đáp. Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi rốt cuộc có phải hay không? Vệ vô kỵ không kiên nhẫn hỏi. Hôn trướng. Bổn tọa chính là đông hoang tô thành tô ra, ngươi biết tô ra tên tuổi, còn dám như thế làm cản? chẳng lẽ không muốn sống nữa trung niên nam tử giận dữ đứng lên một đạo khí thế hướng vệ vô kỵ trấn áp mà đi bốn phía mọi người thấy trung niên nam tử độc thủ vội vàng hướng bên cạnh tránh ra miễn cho bị liên lụy đi vào mọi người ở đây lui về phía sau tránh né nháy mắt vê anh một tiếng vang lớn chuyển đến trung niên nam tử thân hình hạ tỏa ngồi ở ghế trên đem một chương rắn chắc tơ vàng gô nam ghế dựa ngồi đến chia năm xẻ bảy kẽ lăn trên đất vệ vô kỵ khí thế trực tiếp dừng ở trung niên nam tử trên người, nháy mắt đem này áp chế ngã trên mặt đất. Ngươi, ngươi, ngươi, trung niên nam tử mặt sám như cho tàn, hai mắt nhìn vệ vô kỵ, chảy ra hoảng sợ chi sắc. Chỉ có cảm nhận được này cổ áp lực hắn, mới biết được đối phương có bao nhiêu cường. Đừng nói hắn một người, liền tính một trăm hắn, cũng không đỡ không được đối phương. Bốn phía mọi người thấy trung niên nam tử trong nháy mắt liền bị té ngã trên đất, nhìn phía vệ vô kỵ ánh mắt cũng đều lộ ra kinh sợ chi sắc. Vị tiền bối này thực lực thật là cao thâm khó đoán. Này nhất định nào đó gia tộc đứng đầu cơn giả, bằng không vô pháp dễ dàng đem trung niên nam tử chế trụ. Trước mắt ngáy mắt, liền ngừng đối phương, không phải giống nhau thực lực. Vị tiền bối này tướng mạo tuổi trẻ, giống như chỗ nào gặp qua. Lúc này lại xem, vị này tuổi trẻ tiền bối, hảo quen thuộc A. Mọi người lui ở bên cạnh, từng người trong lòng không ngừng mà phỏng đoán. Ta hỏi ngươi, Tô Tử Ngọc đã chết lúc sau, Tô ra thế nhược, vì cái gì lại bắt đầu cường thế đi lên? Vệ vô kỵ trầm giọng hỏi, gia chủ được đến cường giả duy trì, cụ thể ta cũng không biết. Trung niên nam tử không dám không nói, đối phương khí thế thẳng bức người tâm, chỉ cần chính mình nửa cái tự, liền khả năng lập tức bị mà sát chết. Vệ vô kỵ gật gật đầu, có lẽ đối phương thật sự không biết. hắn tâm dục xoay người rời đi, lơ đãng mà thuận miệng vừa hỏi, các ngươi hiện tại đi làm gì? Phía đông đầm lầy thủy vực, kia chỗ ngọn núi bí cảnh bị người công phá, gia chủ yêu cầu nhân thủ, ta chờ đang muốn chạy đến. Trung niên nam tử đáp. Người thả chó thí. Người tô ra có tài đức gì, dám nói phá giải ngọn núi bí cảnh. Long Thiên nghe nói lời này, một bước tiến lên, lớn tiếng quát mắng dò hỏi. Không phải ta tô ra một nhà chi công, còn có Tây Hoang Cẩm Vân Thành khâu ra cùng cái khác mấy nhà thế lực, cùng nhau liên thủ. Trung niên Nam tử đáp. Khâu gia tính cái rắm Tô ra cũng là bao cỏ, các ngươi hai nhà có thể phá giải ngọn núi thánh tôn phòng ngự cấm kỵ chi trận. Long Thiên cả giận nói. Ta thật là không biết, gia chủ đưa tin là nói như vậy. trung niên nam tử đáp hỏi không ra cái gì tới chúng ta lập tức chạy tới nơi hết thể đều minh bạch vệ vô kỵ hướng long thiên ý niệm truyền âm vô vô bờ vai của hắn hướng ra phía ngoài đi đến các ngươi hai cái đem chữ vật không gian giao ra đây tuy rằng thời gian cấp bách nhưng long thiên vẫn không quên đánh cướp ở hắn xử thế đạo lý chung ra tay nên có điều thu hoạch bằng không ra tay ý nghĩa ở đâu trung niên nam tử hai người ủ rũ cục đôi chỉ phải giao ra chữ vật không gian coi như thực tài miễn thai Nếu ra tay, cũng nên lưu lại danh hào đi. Tại hạ thua, cũng nên biết thua ở người nào tay. Trung niên nam tử trong lòng một vạn cái không phục, hướng vệ vô kỵ hỏi. Vệ vô kỵ đứng ở hàng hiên khẩu, dừng bước xoay người, người hảo hảo nhớ kỹ, ta chính là vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ. Trung niên nam tử hai mắt kinh sắc, tăng thêm gấp đôi, tức khác choáng váng dường như. Chu vi người xem người, cũng là nháy mắt dại ra, sau đó ong mà một tiếng, tình cảm quần chúng xúc động mà nghị luận lên. Ta chính là cảm thấy rất quen thuộc gương mặt, nhớ ra rồi, thật sự chính là vệ vô kỵ. Không sai. Ta xem qua bức họa, hắn chính là vệ vô kỵ. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy một thần, thực lực của hắn thế nhưng tinh tiến đến như thế nông nỗi. Hắn nhất định sẽ đi đầm lầy thủy vực, lúc này náo nhiệt. Một hồi huyết vũ tinh phong giết chóc, lập tức liền phải kéo ra. Vệ vô kỵ đi xuống lâu đi, bắt lấy Long Thiên, thân hình thẳng thăng mà thượng, phanh. Trời cao phía trên, thành trì vô hình phòng hộ. bị phá khai một cái động lớn, phát ra vang lớn. Vệ vô kỵ cùng Long Thiên, lao ra phòng hộ, hướng phương đông đầm lầy thủy vực, gào thét mà đi. chương 1093, chặn đường giả, chết. Vệ vô kỵ mang theo Long Thiên, hướng vân hải thành vị trí, ngự không phi hành mà đi. Vốn dĩ hai ngày hành trình, vệ vô kỵ một ngày không đến thời gian, liền chạy tới. Phía trước là một mảnh đầm lầy xương mù thủy vực, vệ vô kỵ đang muốn ra tốc tiến vào, mấy đạo thị vi thét dài chuyển đến lưỡng đạo bóng người từ mặt đất bay lên trời chặn vệ vô kỵ đường đi nơi này đầm lầy thủy vực cấm tiến vào thỉnh vòng hành mà qua một người nam tử hướng vệ vô kỵ trầm giọng quát vệ vô kỵ cũng không đáp lời thân hình vèo tiến lên một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay tật bắn mà đi phúc nói chuyện nam tử thân hình rung lên tâm mạch bị kiếm khí sỏ xuyên qua từ trên cao rơi xuống xuống dưới chết chết đi giết người lập uy vệ vô kỵ thân hình tiến lên lấy tay một chảo liền đem một khắc danh nam từ bát Lượng trước ngươi cũng không biết nội tình, mang ta đi tìm các ngươi cầm đầu người. Nam tử biết thực lực của chính mình kém quá nhiều, không dám nói nhiều, gật đầu đáp ứng. Vệ vô kỵ một tay dẫn theo nam tử, thân hình dáng xuống mặt đất, về phía trước bay vút mà đi. Phía dưới người sớm bị vệ vô kỵ chém giết kinh động, cùng nhau rút kiếm nơi tay, từ doanh trướng vọt ra, hàng ngũ ở phía trước. Cực hảo, nếu các ngươi chính mình đi ra, ta cũng ít một ít phiền thoái. Vệ vô kỵ đem trong tay dẫn theo nam tử ném ở một bên. về phía trước đi đến ngươi thật lớn găng chó tô gia khâu gia loạn phong sa hải sa tộc còn hiểu rõ ra thế lực cùng nhau liên thủ tại đây ngươi thế nhưng xông vào vùng cấm tử tội cầm đầu một người láo giả tiến lên hướng vệ vô kỵ cười giữ tợn bốn phía mười mấy danh thủ hạ cũng theo ở phía sau cùng nhau xông tới tiểu vệ bắt lấy tên này lao thất phu hỏi một câu tình hình thực tế long thiên ẩn thân túi láo bên trong ý niệm truyền âm nói vệ vô kỵ gật gật đầu tiến lên phất tay một đạo kiếm khí giống như một đạo thất luyện giống nhau phá không chém ngang mà đi tranh tranh, tranh. mọi người vội vàng giơ kiếm chống đỡ trong tay trường kiếm cùng nhau bẻ gãy bốn phía mọi người đại kinh thất sắc mặt lộ vẻ kinh tủng. gặp qua bốn hoang chi vực không ít cường giả nhưng chưa từng có gặp qua như đối phương như vậy cường giả thuận tay một đạo kiếm khí liền chặt đứt mọi người mũi kiếm cầm đầu lao giả trong tay cầm đoạn kiếm cũng là kinh tủng đến tột đỉnh vệ vô kỵ không có cấp đối phương thở dốc thời gian lược thân phụ cận lăng không hướng lao giả trộm tới lao giả cảm giác được công kích theo bản năng mà phản ứng huy kiếm ngăn cản vệ vô kỵ lược thân tốc độ bất biến vươn bàn tay quay cuồng hướng bên cạnh nhẹ huy bàng trường phong phiến quá đối phương mặt giả cái tắt thanh âm lạnh lót trăm trượng trong phạm vi rõ ràng có thể nghe lao giả thân hình lảo đảo mà lui bước đi không xong quăng ngã ngồi dưới đất một chương mặt giả tốc độ béo lên vệ vô kỵ đứng ở trước mặt hắn ánh mắt bức trụ hỏi các ngươi người phá giải ngọn núi đi vào bên trong lao giả hoảng sợ mà nhìn vệ vô kỵ không dám không trả lời cuốn quýt gật gật đầu chỉ bằng các ngươi vệ vô kỵ chất vấn một đạo tuyệt cường áp lực chấn áp ở lao giả trên người lao giả chịu đựng không được áp lực phốc mà phun ra một ngụm máu tươi không nói lời nói thật hôm nay ngươi sẽ phải chết vệ vô kỵ trầm dọng quát ta chỉ biết đại khái trải qua nghe nói là có người thấy ngọn núi bên trong có người lui tới thực lực không tính cao Sau đó có nhân thiết kế dụ dấu người này ra tới, thuận thế công phá phong tỏa. Lão giả thở hồn hển đáp, "Vệ vô kỵ buông ra lão giả." Ánh mắt đảo qua mọi người, thân hình nhanh như sao băng giống nhau, hướng đầm lầy thủy vực lao đi. "Tiểu vệ, ngươi nói, có phải hay không tâm ảnh bị người lửa?" Long Thiên ý niệm truyền âm, lo lắng cho mình đệ tử. "Đừng lo lắng, lập tức tới rồi liền biết." Vệ vô kỵ trong lòng cũng là có chút nôn nóng, về phía trước cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến Vân Hải thành phụ cận. Vân hải thành bốn phía, nguyên bản đầm nước đã khô khốc, mặt trên phô một tầng thật dày cắt đá, mặt trên có vô số doanh trướng. Đối phương hạ không ít công phu, cư nhiên đem địa mạo đều thay đổi, dễ bề đóng quân chờ đợi, phong tỏa bốn phía. Vệ vô kỵ không có ẩn nấp hành tàng, trực tiếp xuyên qua doanh trướng, hướng cửa thành vị trí mà đi. Người tới người nào? Cửa thành phụ cận trăm trượng, người không liên quan nghiêm cấm tới gần. Vài tên thủ vệ vọt lại đây, che ở con đường bên trong. Vệ vô kỵ thân hình chợt lóe mà qua. phốc phốc phốc mấy đạo huyết quang bán tóe tiến lên chặn đường người đều ngã trên mặt đất như vậy chết đi cửa thành ở ngoài thiết hạ phòng hộ thật sự bị phá giải tiểu vệ mong một chút đối phương người thật sự tiến vào vân hải thành long thiên bối rối ta sai lầm à thánh tôn hắn lao nhân ra chỗ ở thế nhưng ở trong tay ta bị người công phá ta thật là đáng chết lão long vân hải thành trung cũng có phòng ngự chi trận bọn họ liền tính là công phá cửa thành cũng là bước đi duy gian khó có thể chiếm lĩnh cả tòa Vân Hải Thành. Vệ vô kỵ An ủi Long Thiên, thân hình về phía trước đi vào cửa thành phía trước. Mấy đạo uy thế hướng vệ vô kỵ đè xuống. Hô hô hô. Mười mấy đạo nhân ảnh đi ra. Người tới dừng bước. Nơi này thượng cổ mê thành đã có chủ. Một người lão giả vọt ra, cũng thế là hóa thần cảnh đỉnh thực lực. Mười mấy danh vây đi lên tu giả, kém cỏi nhất cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực, cùng nhau hướng bên cạnh di động đi vị, chuẩn bị vây khốn đối phương đường lui. Vệ vô kỵ thân hình về phía trước, không hề cố kỵ mà nhảy vào đối phương vây quanh bên trong, như không có gì giống nhau, hướng về nói chuyện lao giả phất tay, lăng không chụp đi. Côn vọng. Liên tính là thượng giới tu giả, cũng không dám lớn mật như thế mà ra tay. Lao giả giận dữ, huy trưởng đón nhận. Vệ vô kỵ nghe thấy đối phương nhắc tới thượng giới, trong lòng đống nhiên ngẩn ra, thu hồi hơn phân nửa công kích chi lực, phanh. Lao giả huy trưởng đón nhận thân hình, về phía sau bay ngược mà đi. nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, chu vi vây mọi người chấn động, mỗi người đều biết lao giả thực lực, thế nhưng ngăn không được đối phương nhẹ nhàng mà một trường, người tới thực lực lại nên là kiểu gì cảnh giới? bọn họ cũng không biết, vệ vô kỵ ra tay nháy mắt, thu hồi hơn phân nửa lực đạo, nếu đã biết, phòng chừng đã sớm sợ tới mức tứ tán mà chạy. ngươi không phải hạ giới bốn hoang vực tu giả? vệ vô kỵ hỏi. ha ha, bổn tọa là thượng giới người. Lao giả cường căng khí thế, lớn tiếng nói. Ở thượng giới lệ thuộc với cái nào gia tộc thế lực Vệ vô kỵ truy vấn nói Thượng giới thiên cánh đồng hoàng vu tần gia Tần gia cũng là thượng giới trong gia tộc Có xếp hạng gia tộc Các hạ người nào Lao giả nói Ta là ai ngươi không cần biết Vệ vô kỵ một trưởng trở về Đem đối phương đánh gục Hắn trong lòng rốt cuộc minh bạch Vốn đã xu hướng suy tàn tô gia Khâu gia Có thể một lần nữa cường thế lên bí mật Thượng giới chi vực tần gia Vân gia đều bị huyết cốc công sát Gia tộc đã chết không còn nữa tồn tại bất quá một ít sống sót ra tộc người lại đi tới hạ giới gia nhập tô Gia, khâu Gia. có những người này gia nhập cho nên tô Gia, khâu Gia mới có thể đủ một lần nữa cường thế lên hô hô hô bốn phía ba gã tu giả đều là hóa thần cảnh hậu kỳ thế lực thân hình nhảy ở không trung cùng nhau hướng vệ vô kỵ ra tay mà đến vệ vô kỵ phất tay đánh trả phanh phanh phanh ba gã tu giả về phía trước hướng thế bị ngăn chặn lăng không đảo ngược về phía sau bay đi Rơi trên mặt đất, mất mạng chết đi. Còn lại người thấy vệ vô kỵ thực lực, tất cả đều đại kinh thất sắc, một đám đều hướng bên cạnh chạy trốn mà đi. Tiểu vệ, đừng đánh, mau tiến vào Vân Hải Thành. Long thiên nôn nóng mà nói. Vệ vô kỵ ánh mắt nhìn quét đối phương chạy trốn người, thân hình lọt vào cửa thành, đi vào bên trong. mươi 1094, kẻ thù gặp nhau. Vệ vô kỵ thân hình xuyên qua cửa thành, đi vào Vân Hải Thành bên trong. Bốn phía có mấy chục người, toàn bộ nhìn phía trước nhà cửa. Lộ ra kinh sợ chi sắc, trong lúc nhất thời, thế nhưng không có phát hiện hắn đã đến. Lao Long, chúng ta tới đúng là thời điểm, tâm ảnh mở ra phòng hộ chi trận. Đối phương chỉ là tiến vào cửa thành, lại không có có thể công hãm cả tòa vân hải thành. Vệ vô kỵ ý niệm truyền âm, đối Long Thiên nói, cuối cùng còn có bổ cứu. Những người này xâm nhập tiến vào, bùn tọa muốn bọn họ trả giá đại giới. Long Thiên từ vệ vô kỵ túi láo chung chui ra tới, một đạo mở mịt chi khí dọc theo tường thành thổi đi. biến mất ở nơi xa. Lúc này, bốn phía mấy người, rốt cuộc phát hiện vệ vô kỵ, thấy xa lạ gương mặt tiến vào, mỗi người đều nhíu mày. Ngươi như thế nào đi vào bên trong tới? Không phải có người bảo vệ cho cửa thành, không được những người khác tiến vào sao? Một người trung niên văn sĩ cất bước tiến lên, đối vệ vô kỵ lớn tiếng quát mắng nói. Quát mắng thanh âm, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Trong đó có người nhận ra vệ vô kỵ, trên mặt lộ ra kinh sắc, đang muốn lớn tiếng nói ra là lúc. Vệ vô kỵ bắt đầu ra tay. Phanh. Trung niên văn sĩ thân hình bay ra tới, rơi trên mặt đất, đương trường chết chết đi. Đại gia cẩn thận, hắn chính là vệ vô kỵ. Một người tu giả rốt cuộc lớn tiếng mà nói ra. Trong đám người hai gã lao giả, đều là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực, nghe tiếng lúc sau, cơ hội là đồng thời cất bước, cùng nhau đứng ở vệ vô kỵ phụ cận. Ngươi chính là vệ vô kỵ. Lao phu tô gia gia chủ tô định uyên, hôm nay vừa lúc cùng ngươi tính sổ. một người tóc đen láo giả trầm giọng chất vấn vệ vô kỵ ngươi cư nhiên đi vào nơi này thực hảo thực hảo lưới trời lồng lộng tuy thưa khó lo ta ha ha. lão phu khâu già già chủ khâu mộ vân một khắc danh dâu bạc trắng lao giả vớt dâu ha hả mà nở nụ cười hô hô hô còn thường mọi người cũng xuống tới ngăn chặn vệ vô kỵ đừng lui vệ vô kỵ đánh vào chúng ta tần gia cư thành người ra sao lai lịch một người tần gia tu giả hóa thần cảnh viên mãn thực lực trầm giọng chất vấn còn có vân gia đánh vào chúng ta vân ở nhà thành người là người nào dịch ra người ở chỗ này vệ vô kỵ chúng ta nhiều người như vậy hôm nay ngươi là có chạy đằng trời ngươi cùng kỷ tiểu tiên một đôi cầu nam nữ thế nhưng hãm hại ta thương gia hôm nay muốn đem ngươi nghiền xương thành cho chu vi đi lên người mỗi người oán hận sâu đậm cùng nhau hướng vệ vô kỵ chất vấn quát mắng thượng giới thiên cánh đồng hoang vu thương gia dịch ra, tần gia vân gia đã sớm đã hủy diệt từng người phân ra, dư lại còn xuất lại, cũng đều đầu hướng về phía mặt khác gia tộc. Không nghĩ tới tại hạ giới đông hoang chi vực, còn có một ít chó nhà có tang, đều là ở thượng giới khó có thể an thân, mới bất đắc gì đi vào hạ giới đi. Vệ vô kỵ cười lạnh, trao phúng mà nói. Vệ vô kỵ, bạch thuyền quân ở đâu? Một người trung niên nam tử đi ra. Ngươi lại là ai? Vệ vô kỵ hỏi. Ta chính là Vân Hồng Nhạn, bạch thuyền quân là ta thiết thất. Ngươi thế nhưng câu dẫn ta tiểu tiếp Hôm nay hạ xuống rừng ở trong tay của ta, Ha Hạ Vân Hồng nhạn lòng mang oán hận, lạnh giọng cười nói: Ngươi chính là tưởng cường bá bạch tuyển quân, làm thứ năm phòng tiếp thất Vân Hồng nhạn. Vệ Mô cũng cảm thấy thực xảo. Vệ vô kỵ trên mặt lộ ra sắc khí, lúc trước cất bước mà đi, đứng ở bên cạnh Tô Định Nguyên, Khâu Mộ Vân phát ra một tiếng hừ lạnh, cùng nhau về phía trước ra tay. Chanh! Một đạo kiếm khí đột nhiên thoáng hiện, phảng phất kinh hồng thoáng nhìn, xét qua hư không, toàn mà biến mất. Tô Định Nguyên. Khâu Mộ Vân về phía trước thân hình, đống dương dại ra, dừng bước. Ngay sau đó, hai người đầu phảng phất không có phóng ổn bình ổn, nhanh như chấp mà lăn xuống mặt đất. Ngay sau đó, hai người thân hình cũng ngã xuống trên mặt đất, máu tươi từ cổ hào ạt mà chảy xuôi, chết mà chết. Bốn phía mọi người vì này nghiêm nghị, trên mặt lộ ra kinh sợ chi sắc. Nhất chiêu giết chết hai gã hóa thần cảnh hậu kỳ gia chủ, thực lực không thể khinh thường. Chúng ta nhiều người như vậy, còn dùng đến sợ hắn một người, toàn bộ đi lên ra tay. bắt giữ hắn vì gia tộc báo thủ vân hồng nhạn la lớn mọi người nghe tiếng dũng khí vì này một tráng cùng nhau xông tới một đám gà vườn cho xóm ngươi dám vệ vô kỵ một tiếng gào to cả người khí thế tảng ra phảng phất giải khai thiên la địa võng hướng bốn phía trùng tới hô hô hô Chí cường dòng khí đất bằng dựng lên giống như trận gió giống nhau sẽ rách hư không chu vi đi lên mọi người cùng nhau dại ra như vậy khí thế bị áp giống như núi lớn giống nhau Xa xa cao hơn hiện trường mỗi người. Chỉ cần tại gia tộc lão tổ trên người, bọn họ mới cảm nhận được loại này hoành hành vô kỵ tuyệt cường ý thế. Này tuyệt không phải hóa thần cảnh ý thế, mà là âm hư cảnh ý thế. Ngươi, ngươi thế nhưng tấn chức tới rồi âm hư cảnh. Đốn, ngộ đạo thân thể, hơn nữa thánh tôn truyền thừa, nhanh như vậy liền tấn chức. Bốn phía người ngất lịm, quả thực chính là hồn phi phách tán, không biết làm sao. Vệ vô kỵ về phía trước cất bước, một bước liền đến vân hồng nhạn phụ cận. vân hồng nhạn kêu sợ hãi về phía sau xoay người trốn chạy vệ vô kỵ giơ tay lăng không xuống phía dưới áp đi phanh phảng phất có một tòa núi lớn đẻ ở vân hồng nhạn trên người đem này đẻ ở mặt đất không thể động đậy bạch tuyển quân hiện tại hôn mê bất tỉnh đều là ngươi một tay tạo thành tội không dung xá vệ vô kỵ lạnh lùng mà nói bạch tuyển quân đối vệ vô kỵ có đại ân nếu không có bạch tuyển quân vệ vô kỵ vào không được tông môn cũng liền sẽ không có hôm nay thành tựu. bạch tuyển quân ở vệ vô kỵ trong lòng chiếm rất quan trọng địa vị, như trí thân người giống nhau. Ta nơi này có giải dược, ngươi tha ta đi." Vân Hồng Nhạn tưởng gia tộc độc dược phát tác, vội vàng hướng vệ vô kỵ nói. "Chậm." Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, một đạo kiếm khí xuyên vào Vân Hồng Nhạn tâm mạch, đem này chém giết. Bạch truyền quân độc tính, là vân gia độc dược phát tác, hơn nữa nội phủ bị thương, độc tố ăn mòn đan điển, tiến vào hư mạch thân thể, cho dù có giải dược, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Cái khác người đều run lẩy bẩy. vội vàng hướng bên cạnh tàn ra sợ bị vệ vô kỵ tìm tới vệ vô kỵ không giận tự uy ánh mắt hướng tứ phương quét tới đang muốn tiến lên động thủ đột nhiên dừng lại nệm bước tiểu vệ không nên động thủ toàn bộ giao cho bổn tọa long thiên thông qua trong thành pháp trận chuyển đến một đạo ý niệm vệ vô kỵ trên mặt lộ ra một tia ý cười xoay người rời đi thân hình hướng trong thành tội đi trong nháy mắt liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong đi mau đi mau mọi người kinh hồn dưới Vội vàng hướng cửa thành dũng đi. Lên keng Vân Hải thành cửa thành bị đóng lại, mọi người đều bị vây ở bên trong. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Vẫn là cấp bùn tọa lưu lại đi, ha ha ha ha. Cả tòa Vân Hải thành đều phiêu đáng Long Thiên tiếng cười, hung tàn mà tà ác, mang theo không được xía vào cường thế, nồng đậm huyết tinh. Tuyệt cương tiếng cười, âm văn công sát. Vây đổ ở cửa thành trước mọi người, ở Long Thiên trong tiếng cười, toàn bộ bị âm văn diệt sát. ngã xuống trên mặt đất. lão Long, bên ngoài một vòng doanh trướng, đại khái mấy ngàn chi chúng, muốn hay không ta đi ra ngoài giúp đỡ. Vệ vô kỵ hướng Long Thiên hỏi. Không cần, này đó con kiến, dám vây công Vân Hải Thành. Thánh tôn hắn Lao Nhân ra chỗ ở Chi Thành, há dung người khác đúng tràm. Cái này thâm cựu đại hận, bổn tọa chính mình tới xử lý. Long Thiên sử dụng pháp trận, hướng Vân Hải Thành bốn phía công sát mà đi. mươi 1095, toàn diện. Long Thiên sử dụng pháp trận. một đạo nước nở kêu to hướng tứ phương tan đi từng vòng âm văn phản phất nước gợn nhộn nhạo giống nhau từ vân hải thành tản ra hướng tứ phương khuyết tán mà đi khoảnh khắc chi gian bốn phía phát lên vô biên sương mù che trời bốn phía giống như đêm tối giống nhau vô số khóc thút thít tiếng động dư thừa vòng trời lệ người khắp cả người phát lệnh giống như đặt mình trong quỷ vực giống nhau âm văn công sát hơn nữa ảo cảnh mê hoặc long thiên muốn vây sát sở hữu người vây quanh ở vân hải thành bốn phía người trừ bỏ tô ra Khâu ra, loạn phong xa hải một chúng xa tộc ở ngoài, còn có mấy cái gia tộc người. Thực lực tối cao người, chính là hóa thần cảnh đỉnh, căn bản ngăn không được Long Thiên ảo cảnh, phối hợp tâm văn công sát. Mỗi người đều bị vây ở ảo cảnh bên trong, không ngừng mà đâm quàng đâm xuyên, phát ra thống khổ kêu thảng thiết. Vân Hải Thành là thánh tôn chỗ ở, công phạt pháp trận là cỡ nào mà cường đại? Y tâm ảnh sẽ không khống chế sử dụng, cho nên mới bị lâm vào khốn cảnh. Long Thiên một khi nắm giữ pháp trận trung tâm, cục diện tức khắc bị chuyển. ngắn ngủn một khắc thời gian vây quanh ở vân hải thành bốn phía mấy nghìn người toàn bộ bị long thiên chém giết sư tôn đều là ta gây ra họa y tâm ảnh người bị thương nặng dãy rủa hướng long thiên nhận sai người đi trước chưa thương ta cùng tiểu vệ cùng đi rửa sạch chiến trường long thiên làm y tâm ảnh lui ra cùng vệ vô kỵ cùng nhau đi ra ngoài bắt đầu thu nạp thi thể thượng chữ vật không gian mấy nghìn người chữ vật không gian thu hoạch có thể nói phong phú một canh giờ lúc sau hai người rửa sạch xong Sau đó sử dụng Vân Hải Thành bay lên không phi hành, rời đi mà đi. Một lát sau, Long Thiên ở bốn phía ngưng tụ mây bay, che giấu trụ phi hành Vân Hải Thành, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ý gì tâm ảnh thương thế bị ngừng, kinh sở hữu trải qua, nói cho hai người. Nơi này đầm lầy thủy vực, vốn không phải cái gì nơi xa xôi bí cảnh, có người trong lúc vô ý xâm nhập, phát hiện Vân Hải Thành. Sự tình truyền ra đi lúc sau, liền có tò mò tu giả đi lên tìm hiểu, kết quả lâm vào pháp trận bên trong. chết chết đi kết quả là nơi đây có bí cảnh tin tức liền như vậy truyền đi ra ngoài y tâm ảnh cũng không biết này hết thảy nàng một người ở vân hải thành tu luyện lâu ngày phát lên phiền chán chi tâm ngay nọ nàng đột nhiên động ý niệm đi ra cửa thành hướng bốn phía săn giết một ít thú loại lấy no có lộc ăn này vốn là không gì đáng trách trên thực tế dùng để bổ sung tiêu hao thuốc viên vị như nhai sáp là không tranh sự thật nhưng y tâm ảnh ra ngoài là lúc vô tình bên trong lại bị người phát hiện Sau lại tô ra, khâu ra người được đến tin tức, đẩy diễn ra vân hải thành lai lịch, lại dọ thám biết trong đó khả năng có người cư trú. Rốt cuộc là ai ở tại bên trong, bọn họ cũng hoàn toàn không biết, nhưng bọn hắn biết vệ vô kỵ cùng biển mây động phủ có rất sâu cơ duyên. Hơn nữa bọn họ kết luận bên trong người, không phải là vệ vô kỵ. Bởi vì vệ vô kỵ hành sự, tuyệt không sẽ như vậy lại ý, bị người vài lần thấy. Ôm thử một lần tâm, tô ra chờ an bài một lần âm mưu phái người giả mạo vệ vô kỵ bị người đổi giết. Y tâm ảnh quả nhiên mắc hưu. Tâm ảnh, người tuy rằng mắc hưu, nhưng cửa thành chưa phá, chỉ bằng tô ra những cái đó con kiến, một vạn năm cũng công không phá được cửa thành. Nhưng là ngươi lại ra chuyện gì, đem bọn họ thả tiến vào. Long thiên hỏi. Sư tôn tại thượng, đồ nhi ngu dốt, lại bị lừa bịp, thượng đối phương đương. y tâm ảnh vẻ mặt đỏ bừng, túi đầu nói cho hai người. Lần đầu tiên thấy vệ vô kỵ, chính mình nóng vội dưới đi ra, bị đối phương công hãm bên ngoài phòng hộ. lần thứ hai đối phương lại dùng bị thương vệ vô kỵ ngã vào cửa thành ngoại chính mình ra khỏi thành cứu viện kết quả bị người bị thương nặng bị thương đào tẩu mất cửa thành đồ lệ nha hai lần đồng dạng chiêu ngươi liền mắc mưu hai lần cũng bất động một chút đầu góc một chút đều không có học được vi sư tinh túy long thiên có vẻ có chút sinh khí lớn tiếng nói ngụy trang người nói cho ta nghe được vân hải thành bị người công phá tin tức cho nên đuổi trở về còn nói chỉ có hắn mới có thể khởi động pháp trận chống đỡ buông xuống cường địch Làm ta mau mở cửa thành, nếu không đại sự đi rồi, sau đó liền làm bộ hôn mê ở dưới thành. Sau đó ta xem bốn phía không người, sau đó liền khai cửa thành, sau đó... Ý thì tâm ảnh túi đầu, Vân Hải Thành thiếu chút nữa hủy ở chính mình trong tay, nàng cũng rất là ấy náy Sau đó ngươi liền bị lửa, ai? Sự tình đã qua đi, cũng may Vân Hải Thành không có tổn thất. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi dưỡng thương, đợi chút vi sư cho ngươi phối dược. Long Thiên lắc đầu thở dài, nói... Ý tâm ảnh chắp tay lui ra, nghỉ ngơi đi. Xem ra Vân Hải Thành không thể không có bổn tọa, rời đi bổn tọa, Vân Hải Thành có đỉnh trệ nguy hiểm. Long thiên ngửa mặt lên trời thở dài, đột nhiên chuyển biến câu chuyện, bất quá ta xem ta kia đổ nhi, đối với ngươi là quan tâm có thêm. Quan tâm sẽ bị loạn, cho nên mắc như, ngày thường nàng rất cơ linh. Lao Long, Vân Hải Thành không thể lưu tại Đông Hoàng Chi Vực, chúng ta đến mau chút rời đi a. Vệ vô kỵ không có chơi đồ mì nổ thiên này một vụ. Mở miệng nói đến gặp phải chính sự, thượng giới các gia tộc, thực mau là có thể được biết tin tức này, sẽ phái ra gia tộc người tiến đến thăm dò. Nói không chừng sẽ đem việc này chuyển tới thiên ngoại chi cảnh, đến lúc đó liền phiền thoái. Tiểu vệ, ngươi cảm thấy chúng ta trốn chỗ nào đi, mới có thể tránh thoát này đó phiền lòng dây dưa. Long thiên hỏi, ngươi lần trước không phải đã nói, chỉ cần linh thạch đủ nhiều, vân hải thành có thể trời cao xuống biển, hành tẩu với bí cảnh nơi xa xôi, liền tính xuyên qua không gian bích trướng. cũng là có thể làm đến." Vệ Vô Kỵ nói. "Đúng là, Vân Hải Thành chính là thánh tôn hắn lao nhân ra, thân thủ luyện chế phi không chi thành. Chỉ cần có linh thạch, liền tính qua sông vũ trụ sao trời, cũng là có thể." Long Thiên nói. "Kia chúng ta liền đem Vân Hải Thành, dấu ở loạn phong sa hải trung ương bí cảnh, cũng chính là do to thành bên cạnh." Người suy nghĩ một chút, lúc trước gió to thành vị trí, liền thánh tôn cũng khó có thể tìm được, nơi đó chẳng phải là tốt nhất ẩn nắp chỗ. Vệ Vô Kỵ cười nói, Nói có lý. Long Thiên đứng lên đi rồi vài vòng, liên tục gật đầu, loạn phong Sa hải là viễn cổ bí cảnh nơi xa xôi, vân hải thành dấu ở chỗ đó, tuyệt đối mà an toàn. Vậy không cần trì hoãn, chúng ta đi nhanh đi. Đi trước Bắc Hoang, lại đi Tây Hoang, là ngắn nhất hành trình. Vệ vô kỵ cười nói. Long Thiên gật gật đầu, khống chế phi hành phương hướng, hướng Bắc Hoang chi vực mà đi. Hai người rửa sạch thu hoạch chi vật, tổng cộng 8.000 nhiều cái chữ vật không gian, rửa sạch trong chốc lát. Long Thiên liền cảm giác phiền chắn lên. Buồn tọa có một biện pháp tốt, có thể tránh cho loại này buồn kẻ phiền lòng sự. Long Thiên xoay người rời đi, trong chốc lát công phu, kích hoạt rồi phát trận, Vân Hải Thành trận linh bị diễn hóa ra tới, Vân Hải Thành có trận linh, về sau này đó đơn giản việc vặt vãnh có thể giao cho hắn đi làm. Hy vọng lần này tiến vào gió to thành, có thể thuận lợi được đến trong thành viễn cổ di lưu chi vật. Sở hữu linh thạch, tiên thạch, để vào Vân Hải Thành tiên thạch bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong có thánh tôn thần thông chi thuật, linh thạch diễn hóa tiên thạch tốc độ, so ngoại giới mau thượng mấy lần. Bất quá này mau thượng mấy lần tốc độ, tính toán lên cũng là vô cùng năm tháng. Vệ vô kỵ âm thầm may mắn, chính mình được đến thánh tôn di lưu, mới có thể đem tiên cơ hổ lô tấn trước. Hắn nghĩ đến một pháp, đem tiên thạch để vào hổ lô tiên cảnh, diễn hóa một ít linh thạch. chương 1096, gió to thành. Ngoại giới một ngày, tiên cảnh trăm năm. Vệ Vô Kỷ cũng nghĩ đến đem tiên thạch để vào hồ lô tiên cảnh, diễn hóa một ít linh thạch. Cái này ý tưởng không tồi, nhưng lại không như mong muốn. Trận linh cấp ra hồi đáp là, hồ lô tiên cảnh bên trong, tiên thạch không thể diễn hóa linh thạch. Hồ lô tiên cảnh bên trong không có thiên đạo vận hành, cho nên tiên thạch không thể diễn hóa cho ăn linh thạch. Sở dĩ dược liệu có thể sinh trưởng, là thiên cơ hồ lô đại thần thông chi thuật. Thần thông chi thuật chỉ có thể làm dược liệu hoa cỏ cây cối sinh trường, khắc cái gì cũng không được. vệ vô kỵ nhộn trí chặt đứt chính mình ý niệm hắn lấy ra dược điền trồng trọt láo dược giao cho long thiên luyện chế đan dược bạch tuyển quân thương thế vẫn là trước sau như một vẫn luôn vượng mê không tỉnh trong thân thể kịch độc không có chuyển biến xấu nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp long thiên hết toàn lực tìm không thấy càng tốt biện pháp chỉ có thể bảo trì hiện trạng chậm rãi tìm kiếm giải quyết chi đạo y tâm ảnh thương thế chậm rãi chuyển biến tốt đẹp khôi phục như lúc ban đầu nàng đi theo long thiên cùng nhau hiệp trợ luyện dược cũng mỗi ngày tu luyện không chế thực lực một ngày so với một ngày tăng trưởng vệ vô kỵ tiến vào tàng thư lâu cũng bắt đầu chính mình tu luyện âm hư cảnh tu giả thọ nguyên ít nhất có 4.000 tuổi tối cao 4.500 dư tuổi nay thọ mệnh có thể nói dài lâu nhưng tu luyện lại càng thêm mà gian nan nếu nói phía trước tu luyện còn nhưng dùng khắc khổ cứng cỏi tới đền bù kia hiện tại âm hư cảnh tu luyện chỉ dựa vào mỗi ngày khắc khổ tu luyện cứng cỏi không ngừng còn lại là hoàn toàn mà vô dụng âm hư cảnh tu luyện yêu cầu tự thân ngộ tính tu giả tịch đạo văn hiểu được đại đạo hơn nữa tu luyện không chế mới có thể có điều tấn trước nếu không liền tính là tu luyện một vạn năm cũng không có khả năng có chút tấn trước âm hư cảnh cũng phân năm cái bất đồng cảnh giới sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh viên mãn viên mãn cảnh giới cũng bị xưng là ngụy thánh chi cảnh ngụy thánh không dễ nghe giống nhau xưng là a thánh tu giả tới rồi âm hư cảnh lúc đầu cảnh giới tu luyện nguyên thần có thể đi ra vạn dặm ở ngoài Nguyên thần giống như mới sinh chi trẻ con, có thể phát lên chính mình thần thức ý niệm. Tuy rằng là hai cái thần thức ý niệm, nhưng trên thực tế lại là một cái, tuy nhị thật một. Nơi này tu luyện, lại phân 5 cái giai vị, nguyên thần mỗi đi ra hai ngàn giảm, đó là một cái giai vị, tổng cộng 5 cái giai vị. Tại đây 5 cái giai vị tu luyện chung, nguyên thần trí tuệ sẽ dần dần trưởng thành, từ trẻ con trí tuệ bắt đầu, vẫn luôn trưởng thành, cuối cùng cùng bản tôn trí tuệ tương đương. Đương bản tôn có thể cùng nguyên thần giao lưu. Nguyên thần trí tuệ cùng bản tôn tương đương là lúc, tu giả liền tấn chức đến trung kỳ chi cảnh. Điển tịch thượng ghi lại, tấn chức âm hư cảnh tu giả, không sai biệt lắm một nửa người, suốt cuộc đời, cũng khó có thể đột phá lúc đầu chi cảnh. Cuối cùng chỉ rơi vào hao hết thọ nguyên, chết giả ở lúc đầu cảnh giới thượng. Nguyên thần chi mạnh yếu, y minh điểm chi tu luyện, sinh trưởng trí tuệ, lấy bản tôn vì kính, trong đó nhân quả khó khăn lắm rõ ràng. Bản tôn có chính, thắt nguyên thần có chính. Chính giả, đạo văn cũng. Đối Thiên Đạo cảm giác nộ cũng, vệ vô kỵ đọc trong tay điện tịch dấu quân trầm tư, thần sắc như có tâm đắc, bắt đầu tu luyện lên. Vân Hải Thành lướt qua bắc hoang, tiến vào tây hoang, tổng cộng gần trăm ngày phi hành, rốt cuộc đạt tới loạn phong Sa hải. Thăm lại chốn xưa, sử ta nhớ tới lúc trước cùng Thánh Tôn hắn lao nhân ra, ở loạn phong xa hải trải qua Long Thiên nhìn đầy trời cắt vàng, thấy cảnh tư người, cảm khái thổn thức không thôi. Long Thiên mở ra Vân Hải Thành phong ngự sở hữu lưu xa cồn phòng đều bị che ở khoảng cách ba trượng ở ngoài. mười mấy ngày sau, Vân Hải Thành tiến vào đến loạn phong sa hải, nội tầng khu vực. Vệ vô kỵ nhắc nhở Long Thiên, nơi này ma thú thực lực cường hãn, thân hình thật lớn, hoàn toàn thoát ly ma thú cách cũ, có thể cùng hoàng thú đánh đồng. Long Thiên chẳng hề để ý, Vân Hải Thành phòng ngự cùng công kích, A Thánh thực lực cũng vô pháp ngăn cản, liền tính là ra tới một con hoàng thú, cũng là không cần sợ hãi. Lão Long, ta tưởng nếu sử dụng Vân Hải Thành pháp trận, công sát hoang thú. phỏng chừng muốn tiêu hao không ít linh thạch đi vệ vô kỵ cười nói long thiên thở dài gật gật đầu sử dụng pháp trận ẩn nấp vân hải thành về phía trước lạng yên mà đi vân hải thành pháp trận ẩn nấp chi thuật thật sự là quỷ thần khó lường một con thật lớn loài chim hai cánh trăm trượng chi trường cùng vân hải thành cơ hồ là đi ngang qua nhau không có phát hiện chút nào không ổn lập tức hướng nơi xa bay đi qua hai ngày một đám xấu xí loài chim một trượng thân hình số lượng trăm vạn chi chúng che trời chi thế bay vút mà đến. Long Thiên đem Vân Hải Thành dừng lại, huyền ngừng ở trời cao bên trong. Điều đàn ở phía trước trăm trượng ở ngoài, phảng phất tránh đi núi cao giống nhau, phân lưu từ hai bên gào thét mà qua. Thấy điều đàn chi thế, vệ vô kỵ, Long Thiên, y tâm ảnh, đều trên mặt biến xác tiếp tục đi trước trên đường, cũng gấp đôi cẩn thận. Mấy ngày sau, Vân Hải Thành rốt cuộc đi vào trung điểm, tới rồi gió to thành vị trí. Tiểu vệ, thấy thế nào không thấy gió to thành A? Long Thiên hỏi. nơi này có ta lưu lại ấn ký thân thức ý niệm cảm ứng được gió to thành hẳn là bị gió cắt vùi lấp tại đây phiến mở cắt dưới ngươi lại xem bên cạnh một mảnh nham thạch đúng là năm đó ngươi cùng thánh tôn đã tới phong văn đảo vệ vô kỵ nói ân tiểu vệ nghe ngươi như vậy vừa nói bổn tọa bắt đầu có chút ấn tượng bất quá này phong văn đảo cũng quá nhỏ không kịp lúc trước thập phần chung một phân long thiên gật đầu nói như vậy lớn lên năm tháng biến thiên phong văn đảo đều chôn ở cắt vàng dưới trên nham thạch còn có thánh tôn lưu lại chữ viết người đi xuống nhìn xem liền biết vệ vô kỵ nói long thiên gật gật đầu thao tác pháp trận chậm rãi đem vân hải thành ngừng ở phong văn đảo bên cạnh sau đó bắt đầu bố trí chuẩn bị tìm tòi gió to thành y gì tâm ảnh cũng tưởng tham dự tìm tòi lại bị long thiên lấy thực lực vì lý do lưu tại trong thành tâm ảnh nơi đây là viễn cổ bí cảnh hung hiểm không giống tầm thường hóa thần cảnh tu giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình Ngươi vẫn là lưu tại trong thành an toàn. Vệ vô kỵ cũng ở bên khuyên. Đồ nhi a, vi sư cuối cùng giao đái một tiếng, mặc kệ bên ngoài xuất hiện chuyện gì, đều không cần mở ra cửa thành. Ta cùng tiểu vệ đều có thể chính mình mở ra cửa thành, hiểu không? Long thiên nói. Đã biết, sư tôn, tâm ảnh sẽ không tái phạm sai ý tâm ảnh đáp Long thiên gật gật đầu, cuối cùng dặn dò dặn dò một phen, cùng vệ vô kỵ cùng nhau đi ra vân hải thành, hướng bờ cắt mà đi. Đi vào bờ cắt phía trên. vệ vô kỵ tìm được lúc trước chạy ra sinh thiên vị trí long thiên lấy ra ngọc phủ bày ra một đạo phát trợ ầm ầm ầm mặt đất lưu xa hạ hãm lộ ra một đạo mười mấy trượng quan sâu không thấy đáy hang động Liên tại đây phía dưới lao long chúng ta đi thôi vệ vô kỵ phất tay nói long thiên vội vàng hóa thành một đoàn ngưng thật mở mị thân thể đi vào vệ vô kỵ tối áo bên trong vệ vô kỵ thả người nhảy hướng hang động thân hình xuống phía dưới rơi đi bốn phía một mảnh hát ám vô biên yên tĩnh Phảng phất chết đi giống nhau. So với ngoại giới loạn phong gào thét, hoàn toàn là cách biệt một trời. Vệ Vô Kỵ thân hình rơi thẳng mà xuống, ẩn ẩn thấy mặt đất do to thành hình dáng. Đúng lúc này, một đạo chí cường ý niệm từ trong thành phóng lên cao, hướng Vệ Vô Kỵ quét tới. Chương 1097: Vương tọa thượng pho tượng. Vệ Vô Kỵ thân hình không ngừng giảm xuống, ẩn ẩn thấy do to thành hình dáng. Đột nhiên, một đạo chí cường ý niệm từ trong thành phóng lên cao, hướng Vệ Vô Kỵ quét tới. Này nói thần thức ý niệm chi cường, liền âm hư cảnh thực lực vệ vô kỵ, cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể nhậm này từ thân hình thượng đào qua. Long thiên thiếu chút nữa hít thở không thông ngất, cũng may hắn sớm có chuẩn bị, phù văn phòng hộ triệt tiêu tuyệt đại bộ phận thần thức ý niệm, lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ lại đây. Gió to thành trận linh cảm giác tới rồi ngoại lai linh vật, cho nên ý niệm thăm dò. Ta là từ gió to trong thành ra tới, được đến trận linh nhận đồng, người đi theo ta không có trở ngại. Vệ Vô Kỵ cảm giác được thần thức ý niệm chung quen thuộc hơi thở, vội vàng đối Long Thiên ý niệm truyền âm nói: "Này nơi nào là thăm dò, quả thực chính là thần thức ý niệm công sát, bổn tọa thiếu chút nữa hóa nói chết mà đi." Long Thiên thở hồn hẹn, ý niệm truyền âm nói: "Trận linh thức đừng ra tới, không có phát động công kích. Chúng ta có thể trực tiếp rớt xuống trong thành, không cần lại từ cửa thành tiến vào, tỉnh đi không ít phiền toái." Vệ Vô Kỵ cười nói: "Hy vọng phía dưới sự tỉnh, cũng là như vậy thuận lợi." Long Thiên gật đầu nói: hai người chậm rãi mà xuống rớt xuống gió to trong thành hướng trung ương vách đá hang động lao đi sau một lát vệ vô kỵ hai người đi vào hang động đường đi một đường xuống phía dưới đi tới ngầm huyệt động đây là một đạo khổng lồ viễn cổ cấm kỵ đại trận mỗi cái giáp sĩ pho tượng thượng phù văn đều là một đạo tinh xảo phát trận sở hữu pho tượng hối thành này nói cấm kỵ chi trận trận linh có thể y theo pho tượng diễn hóa ra giáp sĩ hình thái trở sát nhập sâm chi địch long thiên nhìn trước mắt vô số pho tượng không cấm cảm thán không hổ là viễn cổ chi thành lúc trước thánh tôn lão nhân ra cùng ta tiêu phí suốt một năm thời gian cũng không có tìm được gió to thành hai người về phía trước mà đi đi vào trung ương vương tọa vị trí ba bước bậc thang phía trên vương tọa lão giả pho tượng ngồi ngay ngắn mặt trên hai mắt nhìn phía phía trước hắn tay phải là động tay ấn tay trái là tĩnh tay ấn một sợi như có như không dòng khí quanh quẩn ở pho tượng bên người thỉnh thoảng lại hiện ra một tia đạo văn dấu vết ta trước kia ở thiên tinh vực hát phong động Gặp qua phong chân nhân tượng đá, cùng tên này lão giả giống nhau như lúc. Vệ vô kỵ nói. Buồn tọa nghĩ tới, Thánh Tôn từng nhắc tới quá như vậy một người viễn cổ tồn tại, có lẽ là Thánh Tôn, có lẽ là Đại Thánh, tên đã kêu phong chân nhân. Long Thiên nói. lão Long, ta cảm thấy phong chân nhân lưu lại truyền thừa, bị ta phải đến, như thế nào cũng coi như là hắn nửa cái truyền nhân. Chúng ta siêu tầm mật bảo lấy đi, sẽ hủy diệt gió to thành, không tốt lắm đâu. Vệ vô kỵ trong lòng có chút do dự. Ngươi nếu tự nhận là phong chân nhân truyền nhân, hắn lao nhân ra đồ vật, chính là ngươi đồ vật. Chẳng lẽ muốn canh chừng chân nhân gió to trong thành mật bảo, để lại cho người khác, mới xem như không làm thất vọng hắn lao nhân ra. Long thiên lắc lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi nhìn xem này gió to thành, không có nửa cái linh tính sinh mệnh, bất quá chính là một đạo tàn khuyết đại trận, chỉ còn lại có trận linh ở nắm giữ hết thảy. Chúng ta hôm nay không lấy, ngày sau cũng sẽ rơi vào người khác tay. Ta trước kia ở hát phong động, được đến rất nhiều chỗ tốt. Ở gió to thành vương tọa lão giả chỗ đó, được đến phong chi đạo văn, còn phải đến thơ kệ, lĩnh ngộ đến nghiệp phong thần thông chi thuật. Hiện tại lại chạy tới rỡ xuống gió to thành, ta cảm thấy không đành lòng. Vệ vô kỵ nói. Như vậy hảo, chúng ta ở phong chân nhân trước mặt, dân hương cầu nguyện, thành tâm dập đầu tuần. Bùn tọa sinh ra tới nay, trừ bỏ thánh tôn lão nhân ra, còn chưa bao giờ đã lệ người khác. Tiểu vệ, vì ngươi có thể an tâm, bùn tọa liền hướng phong chân nhân khái cái đầu. Long thiên nói xong. bắt đầu lấy ra hương đến chuẩn bị giao tế viễn cổ phòng chân nhân vệ vô kỵ cũng tán đồng long thiên ý tưởng kỳ thật hắn cũng không biết nội tâm đột nhiên có ý nghĩ như vậy quả thật một đạo ma chướng ma chướng lệnh tâm sao động bất an không thể đoạn tuyệt ngày sau chính là tâm ma cũng may có long thiên ở bên một phen ngôn ngựa dưới trong lúc vô ý hóa giải hắn trong lòng ma chướng cả tòa gió to thành pháp trận trung tâm liền ở láo giả vương toạn thời gian chậm rãi trôi đi mấy chục ngày qua đi hai người rốt cuộc khám phá vương tọa thượng phù văn tiểu vệ nếu không phải ngươi có thiên cơ hồ lô có thể tiến vào hồ lô tiên cảnh trùng khám phá này đó viễn cổ phù văn bùn tọa liền tính thân chết hóa nói cũng khó có thể phá giải này đạo phù văn cấm kỵ long thiên thở dài bày ra phù văn bắt đầu phá giải hô hô hô vương tọa bốn phía dòng khí hỗn loạn từng đạo gào thét loạn phong diễn hóa thành mắt thường có thể thấy được dấu vết ở trên hư không trung đi qua đang chéo thành một đạo viễn cổ phù văn ầm ầm ầm vương tọa mặt sau lộ ra bí đạo trong hư không phủ văn tiêu tán diễn hóa ra một đạo trôi đi phòng hướng bi đạo bên trong phóng đi vệ vô kỵ thân hình giống như lưu quang giật điện giống nhau tiến vào bí đạo truy phong mà đi lưu phong tốc độ cực nhanh vệ vô kỵ toàn lực ứng phó mới có thể khó khăn lắm đội kịp không đến mức ở ngã rẽ trung bị lạc nửa canh giờ lúc sau vệ vô kỵ đi vào một chỗ rộng mở thạch thất hắn thấy thạch thất trung ương sừng sững một đạo cửa đá bên trong xương trắng mê mang tàn mát ra tuyên cổ tàng thương hơi thở lưu phong gào thét mà đi chui vào cửa đá biến mất ở bên trong nay đạo cửa đá mặt sau rõ ràng là mặt khác biên giới vệ vô kỵ ngừng lại có chút do dự thế nhưng xuyên qua cửa đá mà đi không biết này mặt sau hung hiểm như thế nào long thiên cũng cảm giác tương đương mà khó xử vô pháp quyết đoán vệ vô kỵ nhìn nhìn cửa đá nguyên thần từ thân hình trung đi ra hướng cửa đá mà đi tiểu vệ thực sự có ngươi ta đều quyết mất Ngươi hiện tại là âm hư cảnh giới, có thể sử dụng nguyên thần dò đường. Long Thiên cao hứng mà nói. Lấy ta hiện tại thực lực, nguyên thần còn không thể tiến vào mặt khác biên giới. Bất quá dò ra nửa cái thân mình đi vào nhìn một cái, vẫn là có thể. Vệ vô kỵ đứng ở cửa đá phía trước, thân thức ý niệm hướng cửa đá thẩm thấu mà đi, cảm giác không có nguy hiểm. Lúc này mới sử dụng nguyên thần, đứng ở cửa đá trước, đem nửa thanh thân hình rỗi nhập cửa đá xương mù bên trong. Không có nguy hiểm, chúng ta đi vào Vệ vô kỵ thông qua nguyên thần, thăm minh tiền phương lúc sau, đem nguyên thần thu hồi, một bước bước vào cửa đá. Bốn phía một mảnh sương mù, vệ vô kỵ về phía trước đi ra mười bước, trước mắt rộng mở trống trải, hắn phát hiện chính mình đứng ở một đạo huyền nhai bên cạnh. Huyền nhai khoảng cách bờ bên kia ước chừng có 500 trượng hơn, trung gian không có có thể vượt qua nhịp cầu. Trong hư không loạn phòng, hóa thành từng đạo lưỡi dao gió, uy lực chi cường, liền tính là âm hư cảnh thực lực, cũng khó có thể ngăn cản. 500 trượng khoảng cách. Có thể phi hành mà qua, nhưng trong hư không lưới giao gió, liền khó có thể ngăn cản. Vệ vô kỵ nói. Loạn phong quá cường, đủ để xé rách thân thức, ngay cả ta mở mịn thân thể, cũng khó có thể chống đỡ. Nhìn xem bốn phía, nhất định có thông qua phương pháp. Long thiên hướng bốn phía nhìn lại. Huyền ngai chỉ có mười trượng phạm vi, bốn phía sở hữu nhìn một cái không sót gì, tất cả đều là chùi lùi nham thạch, không có bất luận cái gì manh mối. Vệ vô kỵ hai mắt nhìn về phía trong hư không loạn phong. trong lòng đống nhiên nghĩ tới phá giải phương pháp chúng ta là từ lão giả vương tọa bí đạo tiến vào nếu ta không có đoán sai phá giải phương pháp cùng vương tọa lão giả giấu tay có quan hệ long thiên bừng tỉnh đại ngộ ở bên cạnh chờ đợi chờ vệ vô kỵ phá giải vệ vô kỵ ngồi xuống chính là hai cái canh giờ sau đó hắn đứng lên vươn tay trái kết ra một đạo dấu tay tĩnh tay ấn đây trời loạn không khí lưu đông dương dừng lại từng đạo trí cường lưỡi giao gió bị định ở hư không vệ vô kỵ ngưng thần nhìn lại trên mặt chợt biến sắc ngừng ở tại chỗ không có di động tiểu vệ như thế nào không bay qua qua đi long thiên hỏi liên ở hắn vừa dứt lời thời điểm hư không lưới dao gió đột nhiên biến hóa phản phất áp chế lúc sau bắn ngược càng thêm hỗn loạn mà tàn sát vừa bãi lên loạn phong từ yên lặng đến hỗn loạn bùng nổ chẳng qua một câu thời gian điểm này thời gian căn bản không đủ xuyên qua qua đi loạn phong biến hóa còn không có nhìn thấu yêu cầu một ít thời gian vệ vô kỵ thật sâu phun nạp hô hấp ngồi xếp bằng ngay trước tiếp tục quan sát lên, trước 1098, bạch ngọc Đài cao, vệ vô kỵ tiếp tục ngồi ngay ngắn, quan sát trong hư không loạn không khí lưu. một canh giờ, hai cái canh giờ, ba cái canh giờ, một ngày, hai ngày, vệ vô kỵ này ngồi xuống, chính là suốt ba ngày thời gian. ba ngày lúc sau, hắn rốt cuộc thấy rõ loạn phong biến hóa, hắn chậm rãi đứng lên, sử dụng nguyên thần từ thân hình trung đi ra, nháy mắt diễn hóa một con thật lớn bàn tay. âm hư chi cảnh nguyên thần tuy có chính mình hình thái, nhưng lại tùy bản tôn mà diễn hóa vạn biến không rời với bản tôn thần thức ý niệm thật lớn bàn tay diễn hóa ra tới nháy mắt kết thành một đạo dấu tay tinh tay ấn định vệ vô kỵ một tiếng quát mắng hư không loạn không khí lưu gào thét lươi giao gió vẫn duy trì động thái tư thế chật dừng lại định ở trong hư không thành công long thiên lòng tràn đầy vui sướng vội vàng bám vào vệ vô kỵ trên người vệ vô kỵ thu hồi nguyên thần thả người hướng huyền nhai đối diện bay qua mà đi chỉ thấy một đạo tàn giống ở trên hư không đi qua, giống như Lưu Quang giật điện giống nhau. Tam tức thời gian, vệ vô kỵ liền bay qua hư không, đứng ở huyền nhai đối diện. ầm ầm ầm. phía sau dòng khí hỗn loạn phát ra âm bạo vang lớn, như lôi đỉnh giống nhau cuộn cuộn mà đến. áp chế lực lượng càng cường, phản lực cũng liền càng cường. bất quá chúng ta đã qua tới. Long Thiên nói. vệ vô kỵ gật gật đầu, toàn lực làm dưới, cảm giác có chút thoát lực. nghỉ ngơi lúc sau, hai người dọc theo phía trước đá xanh đường mòn. Tiếp tục về phía trước mà đi. nay một đường không có gặp gỡ cái gì khúc chết Ba ngày lúc sau, vệ vô kỵ hai người, đi vào một mảnh vô biên vô hạn hồ nước phía trước. Hồ nước bên trong, có hung hiểm huyết tinh hơi thở, lệnh người sợ hãi. Buồn tọa phỏng trừng đáy nước dưới, có thực lực cường hãn ma thú. Trời cao là hỗn loạn dòng khí, sẽ rách ra từng đạo không gian vết dạn Nhìn này cái khe lớn nhỏ, tiểu vệ, ngươi thiên hoang kiếm cũng khó có thể chặt được Long thiên quan sát lúc sau, đối vệ vô kỵ nói lão long mặt hồ ba thước có vô số dòng khí giống như hình như là một đạo phù văn phát trận vệ vô kỵ nhìn mặt hồ gật đầu nói long thiên ngưng thần nhìn kỹ đi chỉ có thể nhìn đến một chút lưu phong rất nhỏ dấu vết cái khác cái gì cũng nhìn không thấy đáng chết bổn tọa thể trở về lúc sau nhất định phải hảo hảo mà bế quan tu luyện nay cố nguyên cảnh thực lực đối bổn tọa tới nói quả thực chính là một cái vũ nhục lão long này đó lưu phong rất nhỏ hơi vô hình vô tướng ngươi không có phong chi đạo văn rất khó cảm nhận được ta cũng là phong chi đạo văn âm chi đạo văn hơn nữa vô tướng chi mắt mới có thể thấy rõ vệ vô kỵ cười khuyên giải an ủi sau đó ngồi xuống bắt đầu quan sát lưu phong hướng đi như vệ vô kỵ sở liệu mặt hồ gió nhẹ dòng khí quy luật mà lưu động hợp thành một đạo vô hình vô tướng phủ văn pháp trận. nay đạo phủ văn pháp trận chi khổng lồ thế nhưng bao trùm toàn bộ mặt hồ thâm nhập hồ trung tâm xương ngủ bên trong trôi đi ở vệ vô kỵ tầm nhìn cuối này nói mặt hồ như thế chi rộng lớn lấy thị lực mà coi khó có thể hiểu rõ toàn cảnh vệ vô kỵ nghĩ nghĩ sử dụng nguyên thần dựa vào gió nhẹ phù văn quý đạo hướng nơi xa mà đi long thiên thấy nguyên thần rời đi ngồi ở bên cạnh toàn bộ tinh thần chú ý lên nguyên thần càng đi càng xa rời đi bờ biển trăm trượng đông rừng. mặt hồ vụt ra một đạo hắc ảnh hướng nguyên thần đánh tới hô nguyên thần chợt về phía sau giấu đi nháy mắt xuất hiện ở vệ vô kỵ bên người tiến vào thân thể bên trong vệ vô kỵ một tiếng kêu rên khoe miệng rất huyết nguyên thần bị công kích bản tôn cũng đã chịu một ít thương tổn đó là hoang thú thực lực rất mạnh à quả thực chính là sâu không lường được long thiên thấy rõ trong nước ma thú nhịn không được kinh hô ma thú thực lực rất mạnh ở ta phía trên trên mặt hồ pháp trận đối này có áp chế tác dụng cho nên dựa vào gió nhẹ quỹ đạo đi đúng rồi liền không có việc gì nếu đi nhầm liền sẽ bị pháp trận bại lộ ra tới lọt vào trong nước ma thú công kích Vệ vô kỵ trà lau khỏe miệng máu tươi, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, khôi phục thương thế lúc sau, tiếp tục quan sát mặt hồ phát trận. Tấn chức gâm hư cảnh lúc sau, vệ vô kỵ nguyên thần chỉ có thể rời đi bản tôn 3.000 trượng. Mấy ngày sau, khoảng cách bờ biển 3.000 trượng mặt hồ, vệ vô kỵ liền toàn bộ thăm dò xong. Đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, vệ vô kỵ phân tích phát trận, rốt cuộc được đến chính xác lộ tuyến. Hai người lăng không về phía trước mà đi, đi vào 3.000 trượng vị trí, treo không dừng lại. Vệ vô kỵ tiếp tục sử dụng nguyên thần về phía trước do đường, sau đó tiếp tục về phía trước mà đi. Liên tiếp mấy lần thăm dò, hai người đi đi rừng rừng, rốt cuộc thông qua hồ khu. Rốt cuộc đi tới, tiểu vệ, ít nhiều ngươi thiên cơ hồ lô, nếu là bằng không, liền tính là trì hoãn mấy trăm năm thời gian, cũng đi bất quá nảy phiến hồ khu. Long thiên thở dài nói, ba ngày lúc sau, hai người đi vào một chỗ đài cao dưới. Nay tòa đài cao cao du trăm trượng, từ bạch ngọc lũy xây mà thành. Mỗi một khối bạch ngọc phía trên đều có một đạo viễn cổ phù văn ấn ký, tạo thành một đạo thật lớn pháp trận, tản mát ra tuyên cổ bất biến tăng thương khí thế. Dù cho trải qua vô số tuế nguyệt biến thiên, vẫn như cũ bàng bạc cuộn cuộn, giống như vĩnh hằng giống nhau. Phù văn ấn ký là dùng thần thông chi lực dung nhập ngọc thạch bên trong, tạo thành pháp trận cơ hồ vĩnh hằng bất diệt, trừ phi này phương biên giới sụp đổ hủy diệt. Long Thiên qua đi, nhìn kỹ xem nói, Chuyển tới mặt sau, có một cái hướng về phía trước bậc thang. có thể bước lên đài cao. Bất quá bậc thang phía trên có một đạo phù văn phong tỏa, chặn hướng về phía trước con đường. Nay đạo phù văn cảm giác có chút quen thuộc, vệ vô kỵ nhìn phù văn như suy tư gì, ngồi xuống lặng lặng mà tìm hiểu. Lúc này đây tìm hiểu tốc độ cực nhanh, nửa ngày thời gian, vệ vô kỵ liền tìm tới rồi phá giải phương pháp. Hắn đứng lên, đôi tay đều xuất hiện, tay trái tính tay ấn, tay phải động tay ấn, lưỡng đạo dấu tay cùng nhau phát động, động tính nhị tương ở trên hư không diễn hóa. hóa hiện ra một đạo âm dương song ngư suýt xảy ra tai nạn âm dương song ngư hàm theo sau trục nháy mắt hỗn hợp cùng nhau hô một đạo cử kiếm diễn hóa ra tới hướng bậc thang phù văn công sát mà đi Phản phất cảm nhận được vệ vô kỵ công sát bậc thang viễn cổ phù văn cũng là diệu khởi vạn trượng ánh huỳnh quang hô một cái mấy chục trượng cự long từ phù văn trung diện hóa ra tới du tàu hư không hướng vệ vô kỵ công sát mà đến vệ vô kỵ nguyên thần từ đỉnh đầu phóng lên cao Huyền Lập Hư không kết ra một đạo tĩnh tay ấn, định. Du Tẩu Hư không cự lòng, bị nháy mắt gông cùm xiềng xích, vẫn duy trì đập xuống công kích tư thế, bị định ở hư không. Keng. Cự kiếm một lượt mà qua, từ đầu đến cuối đem cự, cự long phân giải, mổ thành hai nửa, hô. Cự long chợt hóa thành lưu quang bay múa, hướng bốn phía tan đi, mà cự kiếm thế đi trở biến, hóa thành một đạo kiếm mang, trực tiếp xuyên vào viễn cổ phủ văn bên trong. Ho hô ho ho. ho. Cổ phong gào thét. Viễn cổ phù văn bị phá hủy tiêu tán, dẫn phát thiên địa dòng khí hỗn loạn. Trong phút chốc cắt bay đá chạy, tiếng sấm âm bạo thành, vang vọng phía chân trời. "Tiểu vệ, thành công, ngươi chỉ dùng nửa ngày thời gian liền phá giải này nói viễn cổ phù văn phong tỏa." Long Thiên vui vô cùng, cười nói: "Ta suy đoán này nói viễn cổ phù văn phong tỏa, cùng Vương Tỏa lao giả có quan hệ, theo tự hỏi, liền đem này phá giải." Vệ vô kỵ gật đầu nói. Hai người theo bậc thang hướng về phía trước đi đến, chỉ khoảng nửa khắc liền đi tới trên đài cao, trước 1099 Thiên đạo thạch, vệ vô kỵ hai người dọc theo bậc thang đi vào trên đài cao, đài cao trường khoan, ước chừng hơn 20 mươi trượng, trung ương vị trí là một đạo viễn cổ pháp trận, ở pháp trận phía trên ba thước hư không, lập loè vô số trong suốt quan mang, một chút một chút mà, giống như sao trời đầy sao giống nhau, dựa vào nào đó quỹ đạo, chậm rãi di động tới, mà ở pháp trận trung ương, lập một khối thật lớn màu đen viên thạch, cao du năm trượng. Độ rộng cũng có 5 trượng. Viên thạch mặt ngoài chân bóng, bóng người có thể thấy được, giống như sáng bóng hắc ngọc giống nhau. Vô số đạo mắt thường có thể thấy được màu trắng hơi thở, như ngưng luyện không tiêu tan ti lũ giống nhau, từ viên thạch trùng phát tán ra tới. Bổn tọa không nhìn lầm đi. Đây là, đây là thiên đạo thạch. Lớn như vậy một khối thiên đạo thạch, bổn tọa phát tài. Chắc không được gió to thành có thể vẫn luôn vận hành đi xuống, không phải tiên thạch, linh thạch, mà là này khối thiên đạo thạch. Long thiên nhịn không được phát ra vui sướng gầm rú. Thiên đạo thạch là cái gì? Cùng thiên đạo có quan hệ gì? Vệ vô kỵ hỏi. Long thiên nói cho vệ vô kỵ, thiên điệu chi thủy, hồng ngông sơ khai, là thiên đạo vận hành chi nhân quả. Cho nên thiên điệu chi gian các loại lực lượng, đều là thiên đạo chi lực. Thiên đạo thạch có thể hấp thu các loại thiên đạo vận hành chi lực, sau đó chuyển hóa vì linh khí. Tiểu vệ, nguyên nhân chính là vì thế thạch, có thể chuyển hóa vạn vật chi lực. Giống như thiên đạo vận hành. sinh thành vạn vật giống nhau cho nên bị xưng là thiên đạo thạch long thiên nói xong làm vệ vô kỵ chính mình nghiệm chứng diễn hóa xuất đạo văn hướng thiên đạo thạch tới gần vệ vô kỵ theo lời mà động ở trên hư không diễn hóa ra phong chi đạo văn hướng thiên đạo thạch chậm rãi lại gần qua đi thiên đạo thạch mặt ngoài đột nhiên phiếm ra ánh huynh quang hiện ra phong chi đạo văn hư ảnh đem vệ vô kỵ diễn hóa đạo văn hút vào thạch trung mặc kệ cái gì đạo văn chi lực thiên đạo thạch đều có thể hấp thu chuyển hóa vì linh khí Đây cũng là gió to thành cấm kỵ pháp trận, ở vô cùng năm tháng chung, có thể duy trì vận chuyển nguyên nhân. Long Thiên nói, vệ vô kỵ lại thử thử, diễn hòa âm chi đạo văn, lôi chi đạo văn, kiếm chi đạo văn, đều bị, bị thiên đạo thạch hấp thu. Tiểu vệ, liền tính là ngươi hướng thiên đạo thạch công kích, lực đạo cũng sẽ bị hấp thu, chuyển hóa vì linh khí. Long Thiên cười nói, thật sự, vệ vô kỵ kinh ngạc, chuẩn bị ra tay thử một lần. Đừng loan thí, thiên đạo thạch ở pháp trận chung. Nói không chừng sẽ làm sai lầm tới. Long thiên vội vàng nói. Lão Long, nhìn dáng vẻ ngươi là chuẩn bị đem này khối thiên đạo thạch dọn đi rồi. Vệ vô kỵ hỏi. Đó là đương nhiên, Vân Hải Thành về sau phi hành tiêu hao, liền toàn dựa này khối thiên đạo thạch chuyển hóa linh khí. Long thiên đáp. Gió to thành có trận linh phòng ngự, ngươi nếu là động gió to thành lại lấy duy trì căn bản, phòng trừng sự tình phía sau, không có đơn giản như vậy. Vệ vô kỵ như suy tư gì mà nói. Này khối thiên đạo thạch. buồn tọa là muốn định rồi, dọn đến đi, muốn dọn, dọn không đi, cũng muốn dọn. Long Thiên Hạ nhẫn tâm, kiên quyết mà nói. Lão Long, việc này cần thiết bàn bạc kỹ hơn, suy xét chú đáo. Vệ vô kỵ nghĩ tới càng nhiều, chậm rãi nói. Long Thiên gật gật đầu, hai người ngồi xuống thương nghị, tìm kiếm phá giải chi đạo. Viễn cổ pháp trận thâm thúy tối nghĩa, mỗi một cái đơn giản đơn ký, mỗi một đoạn nhìn như lơ đãng hoa văn, đều có gì thâm trí lý. Nếu lấy hai người tầm thường tham dò phá giải. chỉ sợ hết cả đời này cũng khó có thể đạt thành nhưng là vệ vô kỵ có thiên cơ hồ lô hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng vệ vô kỵ ở phá giải trong quá trình đối với viễn cổ phù văn nhận chi tiến triển cực nhanh khống chế phù văn pháp trận chi thuật xa xa mà vượt qua long thiên gần như nơi tuyệt hảo phù văn chi thuật nơi tuyệt hảo vạn vật đều có thể vì này sử dụng thành tựu một đoạn phù văn đơn ký tỷ như thiên âm thánh tôn thiên địa vạn vật một sơn một thủy một thảo một mục Đều có thể là hán phù văn văn ký. Thiết hạ cấm kỵ chi thuật, hồn nhiên thiên thành, không lộ nửa điểm dấu vết, nhìn qua giống như tự nhiên sơn xuyên con sông giống nhau, cùng thiên đạo phù hợp. Đây là nơi tuyệt hảo, nói chi cảnh giới. Đạo lý thượng hiểu được, đều không phải là chân chính nắm giữ. Chỉ có thực lực tới rồi, có thể nhậm vận phù văn chi thuật, vô phân biệt sai. Đạo lý cùng vận dụng đều có thể viên mãn, quản lý như một, mới có thể xem như đi vào phù văn chi thuật nơi tuyệt hảo. Vệ vô kỵ đương nhiên không đạt được quản lý nhậm vận nơi tuyệt hảo, nhưng là ở phù văn pháp trận chi thuật lý giải thượng, lại là đã chậm rãi tới gần. Mấy chục ngày sau, Vệ vô kỵ cùng Long Thiên hai người đem viễn cổ phù văn pháp trận phá giải. Long Thiên thân hình tản ra, một mảnh mở mịt chi khí, nháy mắt bao trùm đại cao. Một khắc thời gian lúc sau, một đạo thanh phong xoay quanh, từ từ mà đến. Mở mịt chi khí thuận thế lưu chuyển, hoàn nguyên vì một đoàn rút vào Vệ vô kỵ tối lão. Lúc này pháp trận trung ương vị trí. Tiên đạo thạch vẫn như cũ sừng sững trong đó, phảng phất không có thay đổi giống nhau. Tiểu vệ, sự tình đã làm tốt, đại thế đã định, đi mau. Long thiên truyền ra một đạo ý niệm, hưng phấn mà nói. Vệ vô kỵ thân hình trần lóe, Đông Dương biến mất tại chỗ, giống như lơ đàng nào giác giống nhau. Ngay sau đó, hắn đã theo bậc thang mà xuống, đứng ở đài cao ở ngoài. Liên ở ngay lúc này, trên đài cao thiên đạo thạch, Đông Dương xuất hiện một kỳ biến dị, cục đá mặt ngoài hiện ra vài đạo kẽ hở, nháy mắt trường. giống như mạng nhện giống nhau, nhanh chóng biến đại. Vệ vô kỵ lấy ra một khối một trượng vương ngọc thạch mâm tròn, đặt ở trên mặt đất, mặt trên tạo hình dường già phù văn, cũng thế là một đạo truyền tống pháp trận. Ken ken ken, vô số linh thạch lấy ra tới, trước mắt ngáy mắt, linh khí rót vào, truyền tống trận nổi lên một đạo ánh huỳnh quang, khởi động. Trên đài cao, Long Thiên Thiết Hạ Thiên đạo thạch đảo giác, rốt cuộc tan biến. Phúc. Thiên đạo thạch biến mất ở pháp trận trung ương, pháp trận mãnh liệt mà vận chuyển, bộc phát ra trí cường bạch quang. giống như ngày mùa hè chính ngọ mặt trời trói trang giống nhau một đạo cái chắn phong tỏa phù văn trận hóa hiện ra tới phong bế đại cao Buồn tọa ảo cảnh mê hoặc ở trận linh lúc này mới phong tỏa đại cao đã chậm long thiên nhìn phong tỏa phù văn đắc ý mà nói hắn nói âm vừa ra một đạo mơ hồ thân hình từ phong tỏa phù văn trung chui ra tới tiểu vệ trận linh xuất hiện đi mau a long thiên tức khắc vì này mượn ra hoảng sợ mà nói vệ vô kỵ một bước bước vào truyền thống pháp trận Nháy mắt biến mất tại chỗ. Với anh, lưu tại tại chỗ truyền tống pháp trận mâm tròn. Nháy mắt tắc nước, bị trận linh di vì bột miệng. Ngay sau đó, vệ vô kỵ xuất hiện ở ven hồ bờ biển. Ở trong bí cảnh truyền tống, biến số quá nhiều, phi thường mà nguy hiểm. Bất quá hai người đã sớm thăm dò chú đáo, tại đây bày ra truyền tống điểm. Một trọi một xác định địa điểm truyền tống, so mạn vô mục tiêu tùy cơ xuyên qua, muốn an toàn gấp 10 lần. Ra tay cướp đoạt cũng không khó khăn, thuận lợi rời đi chạy thoát. mới là nhất chuyện khó khăn. Đi ra truyền tống điểm, vệ vô kỵ lại lấy ra một khối ngọc thạch mâm tròn truyền tống trận, đặt trên mặt đất, bắt đầu khởi động pháp trận. Trời cao dòng khí hỗn loạn, âm bạo tiếng động từ nơi xa truyền đến. Đó là trận linh ở trên hư không bay nhanh xuyên qua, khắp nơi siêu tầm trộm đi thiên đạo thạch. Không chỉ là một con trận linh, ít nhất ba con, không, năm con, ít nhất năm con. Long thiên cảm giác được cách không truyền đến uy áp, trùng trùng điệp điệp, một tầng một tầng mà bao trùm lại đây. Nhìn không được phát ra kinh hô Đi rồi Vệ vô kỵ một bước bước vào pháp trận bên trong truyền tống đi ra ngoài Mấy phút chi gian Vệ vô kỵ xuyên qua hồ khu Xuất hiện ở bên kia hồ ngạ Trận linh tốc độ cũng là không chậm Mấy đạo chí cường hơi thở từ nơi xa lượt tới Hướng vệ vô kỵ tới gần một 1100 trận linh đổi giết. Vệ vô kỵ không có chút nào trì hoãn Vội vàng lấy ra truyền tống trận Bắt đầu bố trí linh thạch Khởi động pháp trận Tiểu vệ mau một chút Trận linh đã nhận ra chúng ta vị trí, đã đuổi theo. Long Thiên nôn nóng mà nói. Vệ Vô Kỵ không có trả lời, trên tay động tác nhanh hơn, nháy mắt khởi động truyền tống trận, lập tức đi vào. Huyền ngai bên cạnh, Vệ Vô Kỵ đi ra truyền tống điểm. Hắn nhìn nhìn trong hư không gào thét loạn lưu phong nhận, bắt đầu bố trí truyền tống trận. Đúng lúc này, ba đạo hư ảnh ở trời cao phía trên, ngưng tụ thành hình. Ba đạo trận linh diễn hóa ra giáp sĩ hình người, chống giống mà đứng, cường đại ý niệm hướng tứ phương tìm tòi. trong hư không loạn lưu phong nhận phảng phất sợ hai giống nhau ở trận linh ba trượng ở ngoài liền tự động hướng nơi xa xoay chuyển mà đi tam tức lúc sau trận linh tỏa định vệ vô kỵ cùng nhau xuống phía dưới phi truy nhào tới vệ vô kỵ tức khắc cảm giác trên vai áp lực phảng phất một đạo sơn lĩnh trấn áp xuống dưới hắn cắn chặt răng tiến lên một bước tiến vào truyền tống trận nội ngay sau đó vệ vô kỵ truyền tống đi ra ngoài ngay lập tức chi gian đã đứng ở huyền nhai bờ bên kia phát hiện vệ vô kỵ biến mất ba đạo trận linh lăng không mà xuống thân hình xuất hiện nháy mắt dại ra treo ở hư không bất quá một cái hô hấp thời gian trận linh hoạt đã nhận ra huyền nhai bờ bên kia vệ vô kỵ 500 trăm trượng khoảng cách đối với trận linh tới nói cùng cấp với vô hô hô hô ba đạo tàn ảnh xuyên qua loạn lưu phong nhận trong nháy mắt liền tới gần huyền nhai bờ bên kia vệ vô kỵ tiểu vệ cửa đá ở đóng cửa long thiên lớn tiếng kêu lên vệ vô kỵ cũng thấy cửa đá rượu ra bắt mắt ánh huỳnh quang diễn hóa một đạo mạng nhện phù văn cái chắn từ cột đá khung bắt đầu hướng trung gian chẳng hẳn ra dần dần mà thu nhỏ lại cửa đá phủ văn cái chắn đã mở ra nhưng điểm chết người chính là trận linh đã vọt lại đây tổng cộng ba con trận linh mỗi chỉ trận linh như thế đều xa xa mà vượt qua vệ vô kỵ vệ vô kỵ có thể tin tưởng chỉ cần bất luận cái gì một con trận linh ra tay chính mình liền tính là dùng hết toàn lực cũng khó có thể ngăn cản liền tại đây sinh tử nháy mắt vệ vô kỵ bắt lấy long thiên Chuẩn xác nói là bắt lấy một đoàn mở mịn chi khí, hướng cửa đá ra sức ném đi, vèo. Long Thiên mở mịn thân thể, kéo một đạo tàn đuôi, xuyên qua cửa đá mà đi. Lúc này, xông lên ba con trận linh ở trên hư không thân hình, đống Dưng nháy mắt đình trệ. Vệ Vô Kỵ vốn là bị gió to thành tán thành người, Thiên Đạo Thạch ở Long Thiên trên người, không ở hắn nơi này. Vệ Vô Kỵ trên người đã không có Thiên Đạo Thạch hơi thở, đột nhiên biến hóa, nếu loạn trận linh phán đoán. Trận linh trước sau là trận linh. trí tuệ trước sau không bằng nhân loại linh vật có thể nhanh chóng tư duy nhanh chóng quyết định suýt xảy ra tai nạn thời khắc vệ vô kỵ được đến một chút xoay người cơ hội Hắn thân hình như bay thệ mũi tên thẳng tắp mà bay đi veo mà xuyên qua cửa đá từ dần dần thu nhỏ lại phủ văn phong tòa trung, thấu bắn mà đi ngay sau đó vệ vô kỵ về tới gió to thành khu vực đứng ở thạch thất bên trong tiểu vệ chúng ta bước đầu tiên thành công long thiên đón đi lên đi ra gió to thành mới tính chân chính mà thành công vệ vô kỵ gật gật đầu tiến lên một bước cả người khí thế tản ra nguyên thần đi ra thân hình đứng ở bên cạnh hô hô hô hô nguyên thần bỗng dương diện hóa hướng bên cạnh đi ra ba đạo phân thân tổng cộng bốn đạo nguyên thần đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh lôi chi nguyên thần phong chi nguyên thần âm chi nguyên thần kiếm chi nguyên thần vệ vô kỵ tu luyện bốn loại đạo văn nguyên thần liền có bốn đạo phân thân thực lực cao hơn giống nhau âm hư cảnh tu giả ước chừng bốn lần long thiên đứng ở bên cạnh phân ra bốn cái ngọc phù len keng len keng ngọc phù triển khai rượu ra bốn đoàn ánh huỳnh quang bắn vào nguyên thần bên trong bốn đạo nguyên thần lập tức hướng nơi xa cực nhanh hoặc dựa vào ngã rẽ mà đi hoặc chui vào vết đá nháy mắt rời đi mà đi bốn đạo nguyên thần đều đã nhiễm thiên đạo thạch hơi thở đủ để mê hoặc trận linh tiểu vệ chúng ta đi mau nhìn nguyên thần rời đi long thiên chui vào vệ vô kỵ túi gáo bên trong vệ vô kỵ lập tức lắc mình tiểu bán hướng ngoài động bay nhanh mà đi một khắc thời gian không đến, chạy băng băng trung vệ vô kỵ một tiếng kêu rên, khỏe miệng giật huyết. Một đạo nguyên thần bị trận linh đuổi theo, tuy rằng vệ vô kỵ tiêu tán nguyên thần phân thân, hướng bên cạnh dấu đi, nhưng vẫn là bị công kích dư thế gây thương tích. Lại qua một khắc thời gian, vệ vô kỵ thu hồi đạo thứ hai nguyên thần phân thân. Lần này nắm giữ hảo thời cơ, không có bị trận linh gây thương tích. Trong chốc lát lúc sau, lại một đạo nguyên thần phân thân, bị trận linh bức trụ, vệ vô kỵ chỉ phải thu ra tới. chỉ còn cuối cùng một đạo nguyên thần phân thân hy vọng ở chúng ta đi ra hang động phía trước có thể kiên trì trụ long thiên nói vệ vô kỵ gật đầu dưới chân nhanh hơn vài phần thân hình ở trong thông đạo chạy như bay kéo dòng khí phát ra âm bạo nổ vang mặt sau có một con trận linh đuổi theo long thiên bám vào vệ vô kỵ trên người nhận thấy được phía sau không ổn vội vàng lấy ra mười mấy nói ngọc phù, về phía sau sái đi ra ngoài Lên ken, len keng len keng mười mấy nói ngọc phù bùng nổ ánh huynh quang phiêu phủ ở trong thông đạo giống như sao trời giống nhau hô hô hô ngọc phù dãn ra mở ra diễn hóa ra mười mấy đạo phủ văn phong tỏa như mạng nhện giống nhau phong bế thông đạo ô, ô. trận linh phá không mà đến nháy mắt đâm nhập mạng nhện phù văn bên trong mạng nhện phù văn phảng phất sống lại dường như nháy mắt bao vây trận linh sau đó có rút lại mấp máy phảng phất cắn nuốt cự vật thần rắn mấp máy tiêu hóa muốn đem trận linh xóa nát ở bên trong phốc phốc phốc trận linh về phía trước xung phong liều chết liên tục xé rách mấy đạo mạng nhện phù văn rốt cuộc lực lượng hao hết bị phù văn khóa lại bên trong xoa nát tiêu với vô hình bất quá liền tại hạ một khắc lướt qua phù văn phong tỏa vị trí một đạo trận linh một lần nữa ngưng tụ thành hình hắn dương mắt nhìn nhìn phía trước thân hình bạo khởi tiếp tục đuổi theo toàn bộ gió to thành khu vực chính là một đạo viễn cổ cấm kỵ đại trận trận linh vĩnh viễn không thể đủ bị mặt sát trừ phi đem gió to thành toàn bộ hủy diệt vệ vô kỵ lao ra thông đạo cuối cùng một đạo nguyên thần phân thân cũng bị trận linh bức trụ, chỉ có thể tiêu tán hình thể, thu trở về. Lao Long, trước mắt sống hay chết, liền xem chúng ta chính mình. Vệ vô kỵ nuốt vào một quả đan dược, thở hồn hển nói. buồn tòa ảo cảnh, có thể mê hoặc hết thể cảm giác, ẩn nấp chúng ta hành tàng. Long thiên không ngừng hướng tứ phương tung ra ngọc phủ, ngọc phủ Diên hóa, xương mù hướng bốn phía tản ra. Xương mù trung gian, vô số đạo quang ảnh lay động có người đi đường, có ngựa xe, còn có thành chỉ ban công, thương nhân giao hàng Ngay sau đó hải dương cánh đồng hoang vu cũng bị diễn hóa ra tới, các loại ma thú chạy bằng bằng, lẫn nhau tranh đấu, giống như chân thật giống nhau. Ngắn ngủn tam tức thời gian, vô số ảo cảnh bị diễn hóa ra tới, vệ vô kỵ cũng là vì này ngần ra, không nghĩ tới long thiên ảo cảnh, thế nhưng như thế chi tinh diệu. Đúng lúc này, bốn phía pho tượng cũng phát sinh dị biến, toàn bộ sống lại dường như, chậm rãi nhấc chân rời bước. Trận linh khởi động pho tượng con dối, nhưng ta ảo cảnh chi vật, đều không phải là chỉ là mê hoặc. cũng sẽ một ít công sát. Long thiên khởi động ảo cảnh, sở hữu diễn hóa ra tới hư ảnh, cùng nhau hướng pho tượng vây quanh qua đi. Lao Long, chúng ta đi. Vệ vô kỵ phất tay, Long thiên chui vào túi áo, hướng ra phía ngoài chạy như bay mà đi. Đúng lúc này, một đạo tuyệt cường như thế, dừng ở vệ vô kỵ trên người. Chuẩn bị mà nói, uy áp là dừng ở Long thiên trên người. Nhưng Long thiên ở vệ vô kỵ bảo hộ dưới, cho nên uy áp chi lực bị vệ vô kỵ thừa nhận. Đ Vệ vô kỵ trên người rượu khởi một đạo ánh huỳnh quang, một tầng phù văn phòng ngự, tức khắc hỏng mất tan giã. Quay đầu nhìn xung quanh, vệ vô kỵ thấy vương tọa thượng lao giả, đứng lên hình, hướng hắn đã đi tới. linh 1101, Thánh nhân chỉ uy, ra tay. Vương tọa thượng lao giả, đứng lên hình, hướng vệ vô kỵ đã đi tới. Long thiên thấy vương tọa lão giả đứng dậy đi tới, tức khắc bị cả kinh hồn phi phách tán. Không cần tưởng cũng biết, hiện tại là trận linh ở sử dụng vương tọa lao giả pho tượng. Đây là cấm kỵ đại trận mạnh nhất thủ đoạn. Chỉ bằng lao giả trên người vì thế, không cần ra tay, chỉ cần tới gần vệ vô kỵ. Không. Chỉ cần tới gần 30 trượng, 40 trượng, là có thể chấn áp bọn họ hai người. Không có dư thừa động tác, vệ vô kỵ lắc mình nhảy ở không trung, hướng thông đạo cực nhanh mà đi. Đường đi xuất khẩu liền ở phía trước, 30 trượng vị trí. Lao ra đường đi, sau đó thoát đi gió to thành, là duy nhất sinh lộ. Đúng lúc này. Một đạo vô hình vô tướng gông cùm xiềng xích chi lực, đột nhiên ở bốn phía hư không phát lên, vệ vô kỵ cảm giác cả người cứng lại, thật lớn lực lượng hướng hắn chấn áp lại đây. Phong chi đạo văn ý cảnh, tinh tay hấn. Khoảnh khắc chi gian, vệ vô kỵ vẫn duy trì phi hành tư thế, bị định ở hư không. Ngay cả tung bay vật áo, còn có bám vào trên người long thiên, cũng bị cùng nhau định trụ, vẫn duy trì yên lặng động thái tư thế. Liên tính là ở trong ngộng, vệ vô kỵ cũng có thể phân biệt này nói quen thuộc công phạt chi lực hắn không nghĩ tới tính tay ấn có như vậy một ngày sẽ thêm ở chính mình trên người không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết ra tay người chính là vương tọa lão giả tiểu vệ làm sao bây giờ long thiên một đạo ý niệm truyền tống mà đến tính tay ấn có thể gông cùng xiềng xích thân thể cùng với hư không vạn vật nhưng lại không cách nào gông cùng xiềng xích thần thức ý niệm cũng vô pháp gông cùng xiềng xích thân hình bên trong nguyên thần nguyên thần ra tới vệ vô kỵ truyền ra ý niệm sử dụng nguyên thần đi ra ôm chặt thân thể chui vào đường đi bên trong thịch thịch thịch vương tọa lao giả về phía trước cất bước nhìn quét bốn phía dối tay kết ra một đạo dấu tay phong chi đạo văn ý cảnh động tay ấn hô hô hô một đạo cơn lốc ở trên hư không phát lên gao thét tàn sát bừa bãi mà đến mấy phút chi gian cơn lốc liền đem long thiên bày ra hảo cảnh sẽ rách càn quét sạch sẽ vương tọa lao giả phất tay sở hữu pho tượng di động hướng đường đi xuất khẩu dũng đi lúc này vệ vô kỵ đã đi tới đường đi ở ngoài thoát khỏi gông cùm xiềng xích, cả người khôi phục tri giác, nay tĩnh tay ấn, thế nhưng như thế chi huy, bổn tọa cho rằng muốn chết tại đây, long thiên lòng còn sợ hãi, kinh hồn mà nói, lão long, dùng ngọc phù đem đường đi lấp kín, đừng làm con rối ra tới. vệ vô kỵ nói xong, lại nuốt vào một quả thuốc viên. hô hô hô, mấy đạo ngọc phù bay vụt, kéo trong suốt đuôi dài quý đạo, bắn vào đường đi bên trong. vệ vô kỵ bay vọt trời cao, vô tướng chi mắt thấy hướng phương xa tường thành. thi triển hư không thần hành chi thuật đi vào hát động bên trong hướng tưởng thành phương hướng xuyên qua mà đi ầm ầm ầm phía sau tuyệt bích phát ra từng đợt vang lớn tức khác sụp xuống tắc nghẽn vệ vô kỵ buồn ý là lấp kín bên trong vương tọa láo giả nhưng ngay sau đó không tưởng được sự tỉnh phát sinh chỉnh nói tuyệt bích đột nhiên hướng về phía trước dâng lên giống như thần thông dọn sơn giống nhau hướng bên cạnh rời đi Phanh. đất rung núi chuyển chi thế bùi bằng cắt đá xôn xao trong hư không tất cả đều là tràn ngập bụi bặm cách trở tầm mắt theo sát một đạo gió to gào thét đem sở hữu bụi bặm cuốn đi vô số pho tượng giáp sĩ từ dưới nền đất ong dũng mà ra hướng tứ phương tan đi vương tọa lão giả đứng thẳng với hư không phía trên nhìn quanh nhìn phía bốn phía giáp sĩ ánh mắt khóa trụ vệ vô kỵ đào tẩu phương hướng phất tay chỉ hướng nơi xa hô hô, hô. phía trước dòng khí hỗn loạn phảng phất kéo ra rũ thiên màn sân khấu giống nhau xé mở một đạo không gian cái khe Sở hữu giáp sĩ cất bước hướng không gian cái khe chạy như bay mà đi, này tốc độ cực nhanh, thân hình chi linh hoạt, không thua gì hóa thần cảnh thực lực. Nga ổ, một tiếng cuồng bạo gầm rú, tê tâm liệt phế giống nhau, một con mười trượng chi cao cự tượng ma thú con rối, từ dưới nền đất đi ra, giống như di động đồi núi giống nhau. Vương tỏa lão giả lăng không hư bước, đứng ở cự tượng con rối phía trên, về phía trước mà đi. Vệ vô kỵ đang ở xuyên qua hát động hư không, đột nhiên dị tượng trợt phát sinh. Một đạo cực cường không biết chi lực, giống như trời dáng lưỡi dao sắc bén giống nhau, thế nhưng cắt ra hấp động. Không có chút nào chuẩn bị, vệ vô kỵ từ cái khe trùng, rơi xuống ra tới. Phốc. Vệ vô kỵ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tức khắc bị phản phệ gây thương tích. Tiểu vệ, chúng ta bị người dùng thần thông chi thuật, chặt đứt hư không xuyên qua. Long thiên nôn nóng nói. Là do to thành trận linh. Vệ vô kỵ lại nuốt vào một quả thuốc viên, về phía sau nhìn nhìn. chỉ thấy một con trận linh từ nơi xa cực nhanh mà đến, tốc độ cực nhanh, ngại vệ vô kỵ bình sinh sở ít thấy. Vệ vô kỵ thân hình hướng nơi xa tưởng thành chạy đi. Đi vội trong quá trình, hô mà diễn hóa ra mấy đạo huyễn thân, hướng bên cạnh chạy đi. Long Thiên cũng đồng thời ra tay, ở diễn hóa huyễn trên người, hơn nữa một chút thiên đạo thạch hơi thở. Quả nhiên, cực nhanh mà đến trận linh, đông dưng huyền đỉnh hư không, xuất hiện nháy mắt dại ra. Một cái hô hấp thời gian lúc sau, trận linh thân hình trùng bông dưng đi ra mấy đạo phân thân hướng diễn hóa huyễn thân đuổi theo mà đi phốc phốc phốc huyễn thân không ngừng bị đuổi theo sau đó bị trận linh công kích biến mất vệ vô kỵ không ngừng diễn hóa mười mấy nói huyễn thân hướng bốn phương tám hướng cực nhanh mà đi trận linh ở trên hư không dừng bước phán định lúc sau phân thân đuổi theo mà đi trận linh chỉ là pháp trận vận dụng nếu bàn về tùy cơ ứng biến phản ứng xa xa không đuổi kịp trí tuệ sinh mệnh long thiên nói ta đây liền ra tăng càng nhiều biến số vệ vô kỵ nói xong tiếp tục diễn hóa ra vô số huyền thân hướng tứ phương chạy trốn mà đi chân thân lại hướng tường thành vị trí cực nhanh mà đi dựa vào huyền thân mê hoặc vệ vô kỵ đi tới tường thành vị trí lang không ngừng lại tiểu vệ nên không phải là long Thiên hỏi phía trước vô hình cái chắn ngăn trở đường đi vệ vô kỵ duỗi tay về phía trước đẩy đi cái chắn rượu ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang như nước văn giống nhau một vòng một vòng về phía tứ phương nộn nhạo mà đi lúc này phía sau nơi xa Một đám giáp sĩ chạy như bay mà đến, trận linh cũng đuổi theo. Còn có cuối cùng nhất chiêu. Vệ vô kỵ về phía sau rút đi mấy chục trượng, duỗi tay lấy ra bùa bình an. Xích phong thánh nhân để lại cho hắn bùa bình an, là vệ vô kỵ lớn nhất thủ đoạn. Thiên cơ hồ lô không có linh dịch, vô pháp sử dụng công sát, vệ vô kỵ sở dĩ đáp ứng long thiên mạo hiểm cử chỉ, cũng là vì có này đạo đùa bình an. bùa bình an có thể thi triển 3 lần công sát, tương đương với tiểu thánh chi cảnh thánh nhân, công giết uy lực. Thử nghĩ ở mà nay chi thế, ai có thể chống đỡ được thánh nhân ba lần công sát? Hô! Một đạo ánh huỳnh quang, từ bùa bình an trung từ từ dâng lên, diễn hóa ra một đạo hư ảnh. Hư ảnh sừng sững trời cao bên trong, nuốt thời tiết thế thổi quét, dẫn tới quanh thân không gian, hiện ra vặn vèo hào giác. Cái loại này khủng bố huy áp giống như sóng lớn giống nhau đẩy ngang mà đi. Khoảnh khắc chi gian, phía sau đuổi theo trận linh cùng pho tượng giáp sĩ đứng ở không xong không tự chủ được mà bay ngược thối lui. Hảo cương đại uy thế, đây là thánh nhân chi uy. Vệ vô kỵ đứng ở tại chỗ, tuy rằng uy áp đối hắn không có ảnh hưởng, nhưng vẫn là trên mặt biến sắc, lộ ra kinh tủng ánh mắt. linh 1102, thiềm long hoang thú, xích phong thánh nhân hư ảnh, sừng sững không trung, uy áp khí thế, chấn động hư không thiên địa. Ngay sau đó, thánh nhân hư ảnh diễn hóa, hóa thành một con thật lớn màu đỏ đậm ngọn núi, giống như thiên ngoại sao băng phi truy giống nhau, hướng tơi do to thành tường thành. Rơi xuống. Thiên địa chi gian hiện lên một đạo ánh sáng, đem ngầm thế giới chiếu đến như ban ngày giống nhau. Đất rung núi chuyển, giống như thiên địa nghiêng, đảo ngược giống nhau. Vệ vô kỵ trên mặt đất, cơ hồ đứng thẳng không song, vội vàng cách mặt đất năm thước, chống giống hư lở. ầm ầm ầm. Đại địa bùn đất giống như tầng lãng, hướng tứ phương quay cuồng mà đi. Vệ vô kỵ phía trước tường thành, ầm ầm ngã xuống, đuổi bằng phóng lên cao, gì mãn hư không. Đi lạc, tiểu vệ. Long thiên hương phấn lên. vệ vô kỵ về phía trước bay đi nhảy vào tràn ngập đùi bặm bên trong đi ra gió to thành tiểu vệ chúng ta thành công thiên đạo thạch A, đại bổn tọa ở vân hải thành bày ra pháp trận liền có sử dụng không xong linh khí chữ hàng lên liền có thể sử dụng vân hải thành phi hành không cần lại tiêu hao linh thạch long thiên kích động mà nói vệ vô kỵ cũng nhẹ nhàng thở ra nếu không có xích phong thánh nhân bửa bình an hôm nay nói cái gì cũng trốn không thoát này tòa gió to thành hắn quay đầu lại nhìn xung quanh Chỉ thấy gió to thành tường thành, sụp xuống hơn trăm trượng, cắt đá cho bùi theo gió phi dương. nay nói gió to thành tường thành, có viễn cổ cấm kỵ chi trận phòng ngự, liền xích phong thánh nhân thần thông, cũng chỉ có thể phá hủy hơn trăm trượng tường thành. Vệ vô kỵ cảm khái mà nói. nay tòa gió to thành chính là thánh tôn hắn lao nhân ra, tìm tòi suốt một năm, bất lực trở về viễn cổ chi thành A. Viễn cổ phù văn cấm kỵ phòng ngự, há có thể coi như không quan trọng. Long Thiên cười nói. Xích phong thánh nhân nói. Đùa bình an công sát chỉ là tiểu thánh chi lực, nếu là đại thánh thực lực, tuyệt đối sẽ không chỉ là như vậy một chút. Vệ vô kỵ nói. Long thiên gật gật đầu, hắn biết đại thánh chi cảnh thực lực, cái loại này thần thông chi thuật, thoát ly giống nhau công giết cách cũ, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Hai người đang ở nghị luận, vệ vô kỵ đột nhiên phát lên dị dạng cảm giác, phía trước do to trong thành, giống như có một ít kỳ quái dị thường động tĩnh. Lao long, giống như không đúng a? Vệ vô kỵ như mày, nói. Cái gì không đúng? Thiên đạo thạch ở ta nơi này, chúng ta cũng thuận lợi trốn thoát, có cái gì không đúng? Long thiên kinh ngạc hỏi. Hình như là gió to thành trận linh, sử dụng pho tượng giáp si đuổi giết ra tới. Vệ vô kỵ giật mình mà nói. Phảng phất vì chứng minh, vệ vô kỵ nói chuyện, nơi xa vang lên kèn thanh âm. Ồ, tiếng kèn vang vọng hắc cám hư không, thiết huyết túc sát chi ý, phảng phất vỡ đê hồng thủy, từ tường thành chỗ hổng tràn lan vọt ra. Hàng ngàn hàng vạn con rối giáp sĩ Như con kiến giống nhau lướt qua sập tường thành, hướng vệ vô kỵ phương hướng mà đến. Không trung bên trong, cũng xuất hiện một ít điểm đen, tất cả đều là lớn lớn bé bé phi hành con dối, số lượng thượng trăm. Mỗi chỉ phi hành con dối phía trên, đều đứng một người giáp sĩ, mà hình thể trọng đại phi hành con dối phía trên, tắt đứng ở vài tên giáp sĩ. Này đó phi hành con rối hàng ngũ hư không, sắp hàng trận hình, cũng xuống tới. Như thế nào, như thế nào đuổi giết ra tới? Đây chính là không nghĩ tới A. Long thiên cũng là kinh ngạc lên, ai nha, không hảo. Tiểu vệ, chúng ta đường lui cửa động lên đỉnh đầu phía trên, cũng sắp bị phi hành con rối phong bế, làm sao bây giờ? Nếu xông vào, phỏng trừng hội nộ ra trận linh, thực lực của ta không phải đối thủ. Vệ vô kỵ nghĩ đến phương pháp thoát thân, cùng với nghị cách ở con dối giáp sĩ trung gian, xung phong liều chết một cái đường máu, không bằng hướng nơi xa rút đi. Nơi này hạ thế giới, mở mang vô biên, trận linh vô pháp rời xa pháp trận phạm vi. Chỉ cần rời xa gió to thành, con dối giáp sĩ mất đi pháp trận dựa vào, tự nhiên liền sẽ không đuổi giết đi xuống. Đùa bình an còn có thể sử dụng hai lần, trước mắt không đến sử dụng thời điểm, ta không nghĩ lãng phí. Có thể hướng nơi xa tránh đi, tránh được đuổi giết, không còn gì tốt hơn. Vệ vô kỵ nói, hai người hướng nơi xa trốn chạy, nhanh như điện chớp giống nhau, một lát sau, liền chạy ra hơn 10 dặm. Long thiên đột nhiên phát lên một chút nghi hoặc, rốt cuộc chúng ta muốn đi ra rất xa. mới có thể thoát ly giáp sĩ công giết Phạm Vi. Cái này, ta cũng không biết, phòng trừng là hơn 10 dặm, hoặc là trăm dặm đi. Vệ vô kỵ ngần ra, không dám khẳng định mà trả lời nói. Lấy bổn tọa lịch duyệt, gió to thành tuy là viễn cổ chi thành, nhưng trận linh phòng ngự Phạm Vi như thế nào cũng sẽ không vượt qua tường thành trăm dặm. Vân Hải thành phòng ngự công sát Phạm Vi cũng chính là chỉ có bốn phía 50 dặm. Chúng ta này trong chốc lát, đi rồi không sai biệt lắm mau trăm dặm đi. Long Thiên hỏi còn không có đi đến trăm dặm, phỏng chừng 90 dặm tả hữu. Vệ vô kỵ thuận miệng trả lời, đột nhiên hắn dừng lại thân hình, xoay người nhìn phía phía sau, sắc mặt lộ ra ít có vẻ mặt kinh hãi. Tiểu vệ, ngươi thấy cái gì? Long thiên thực lực kém rất nhiều, cái gì cũng không có phát hiện. Gió to thành đổi tới. Vệ vô kỵ trong giọng nói, lộ ra kinh hãi chi ý. Long thiên lắp bắp kinh hãi, đem một quả ngọc phù bắn vào không trung. Vẹo! Ngọc phù phá không mà đi. ở trời cao trung bỗng nhiên buộc phát ra lóa mắt con mang chiếu sáng lên một mảnh hắc cám hư không đại địa chỉ thấy thị lực có thể đạt được nơi xa gió to thành cách mặt đất mấy chục trượng hướng hai người phương hướng lực không phi hành mà đến ở thành trì phía trước vô số con dối giáp sĩ đứng thẳng hư không phía trên hàng ngũ bảy trận đằng đằng sắc khí giống như thiên binh giống nhau còn có vô số phi hành con rối cũng không chung hàng ngũ hướng hai người đảo tẩu phương hướng mà đến ở con dối giáp sĩ hàng ngũ trung Trung gian một con phi hành vân tru, mặt trên đứng một con cự tượng con rối. Vương tỏa lão giả ngồi ngay ngắn cự tượng phía trên, giống như thống xoáy đại quân quân vương giống nhau. Này, này Long Thiên bị cả kinh ngây người, nói không ra lời. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, thiên đạo thạch là gió to thành căn bản, cho nên mới sẽ liều chết đuổi giết mà đến. Trước mắt không có mặt khác phương pháp, chỉ có xa đột, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Vệ vô kỵ xoay người, nhanh hơn tốc độ, hướng nơi xa cực nhanh mà đi. Ồ! Gió to trong thành vang lên một tiếng kèn, phi không thành trì tốc độ, đột nhiên tăng lên, hướng vệ vô kỵ phương hướng, đuổi theo. Hô hô hô. Vệ vô kỵ trong bóng đêm, giống như một đạo mơ hồ tàn ảnh về phía trước bay đi. Không biết chạy ra nhiều ít lộ trình, nhưng mặt sau gió to thành vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, không có một chút muốn từ bỏ ý tứ. Đúng lúc này, vệ vô kỵ đột nhiên dừng lại, hắn cảm giác được phía trước chuyển đến một đạo quen thuộc hơi thở. Hắn nghĩ nghĩ, hướng hơi thở phương hướng cực nhanh mà đi. tiểu vệ ngươi như thế nào xoay phương hướng long thiên khó hiểu hỏi ta thần thức ý niệm cảm giác được phía trước có quen thuộc hơi thở hình như là lần trước gặp gỡ tiềm long hoang thú nếu thật là tiềm long hoang thú có thể giúp chúng ta thoát khỏi trước mắt khốn cảnh vệ vô kỵ thân hình nhanh hơn về phía trước đi qua mà đi không trung hơi thở càng ngày càng nồng đậm long thiên cũng cảm giác được vệ vô kỵ biện pháp là tới gần này chỉ hồng hoang dị thú sau đó hành quân lặng lẽ trốn tránh lên gió to thành đuổi giết mà đến Trận linh tất nhiên sẽ kinh động Tiềm Long Hoàng Thú. Hai bên nếu phát sinh xung đột, vệ vô kỵ hai người vừa lúc có thể nhân cơ hội thoát thân. Phía trước trong bóng đêm, một đạo tuyệt lĩnh nằm ngang đại địa phía trên. Này nói không thấy đầu đôi sơn lĩnh, chính là điển tịch thượng sở ghi lại Tiềm Long Hoàng Thú. Chương 1103, kế mượn đau giết người. Long Thiên ý niệm truyền âm vệ vô kỵ, Tiềm Long Hoàng Thú đang ở ngủ say bên trong. Lao Long, ngươi có thể cảm giác được nó ở ngủ say. Vệ vô kỵ bán tín bán nghi hỏi Ta có mật thuật, có thể cảm nhận được, tiểu vệ, ngươi tin tưởng ta hảo. Thượng cổ là lúc, ta đã thấy tiềm long hoang thú, muốn so ngươi quen thuộc một ít. Long thiên đáp. Vệ vô kỵ phi hành mà đi, tới gần sơn lĩnh, ở long thiên dưới sự chỉ dẫn, ẩn nấp xuống dưới. Phía trước ước chừng mấy chục trượng, hẳn là có một cái sơn động, có thể tiến vào tiềm long trong cơ thể. Đợi chút gió to thành tới gần lại đây, ngươi liền chui vào sơn động bên trong. Long thiên ý niệm truyền âm, nói. muốn đi vào tiềm long trong cơ thể. Đi vào lúc sau, rất khó tìm đến xuất khẩu a." Vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi. "Tiểu vệ, nghe ta không sai, đây là duy nhất có thể thoát khỏi đuổi giết biện pháp." Long Thiên khẳng định mà đáp. Gió to thành bay vút mà đến, dần dần tới gần, thật lớn thành trì liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, huyền ngừng ở trong hư không. "Ồ", một tiếng kèn vang lên, vô số con rối giáp sĩ, nghe tiếng mà động, lược không hướng vệ vô kỵ công sát mà đến. Đúng lúc này, sơn lĩnh một trận lay động tiềm long trong lúc ngủ mơ phảng phất bị kèn kinh động hoạt động một chút thân hình tiểu vệ đi mau long thiên ý niệm truyền âm thúc giục hô vệ vô kỵ thấy trong hư không ít nhất ba đạo trận linh thân ảnh hướng hắn cực nhanh mà đến hắn vội vàng về phía trước mà đi nháy mắt đi tới cửa động dựa theo long thiên nhắc nhở chui vào sơn động sơn động chính là tiềm long khí quan cùng ngoại giới hơi thở liên hệ như vậy sơn động ở tiềm long trên người mấy ngàn nhiều chúng ta giống như thật nhỏ sâu tiềm lòng căn bản là không cảm giác được nhưng là gió to thành liền không giống nhau lấy thành trì khí thế lúc này đã bị tiềm lòng cảnh giác tới rồi long thiên ý niệm truyền âm đối vệ vô kỵ nói trận linh không có nhân loại trí tuệ sẽ không xem xét thời thế đối mặt ngăn cản chỉ biết cường công tất nhiên cùng tiềm lòng kịch liệt xung đột đúng lúc này một tiếng trầm thấp ngâm nga truyền đến vệ vô kỵ bên người động bích một trận chấn động cắt đá rào rạt rơi xuống tiềm long hoang thú đã bị bừng tỉnh nó đã cảm giác được gió to thành sắc ý tiểu vệ, về phía trước đi mau. Long Thiên ý niệm truyền âm nói. Vệ vô kỵ nhanh hơn thân hình, về phía trước cực nhanh mà đi, mấy phút lúc sau, đi vào một chỗ rộng mở sân động. Long Thiên làm vệ vô kỵ đi vào một chỗ góc trông tránh, cùng sử dụng phù văn ẩn nấp thân hình, tính xem này biến. Lúc này, vô số con rối giáp sĩ, cũng dọc theo sân động, tiến vào tới rồi tiềm lòng thân thể bên trong. Bất quá này đó con rối giáp sĩ, lại không có như vệ vô kỵ giống nhau ẩn nấp hành tàng. mà là không hề che giấu mà sùng phong liều chết tiến vào lập tức bị tiềm long đã nhận ra ầm ầm ầm sơn động co rút lại phong bế nháy mắt liền đem tiến vào con dối giáp sĩ nghiền cán vì bột mịn bên ngoài gió to thành trận linh cảm giác được ngăn cản sử dụng vô số con rối giáp sĩ sùng phong liều chết mà đi mỗi một cái con rối giáp sĩ đều tương đương với hóa thần cảnh đỉnh trở lên thực lực cùng nhau dừng ở phong bế cửa động về phía trước khai quật muốn đảo khai phong bế sơn động tiềm long cảm giác không khỏe Thân hình nhẹ nhàng chấn động, con dối giáp sĩ đứng thẳng không xong, toàn bộ bị vứt đi ra ngoài. Hô hô hô, mấy trăm con dối giáp sĩ lăng không phi hành, mỗi cái giáp sĩ đều là âm hư cảnh thực lực, tiếp tục phát tới. Lúc này, từ sơn linh khe hở bên trong, cũng chính là tiềm long thân hình bên trong, chui ra vô số trùng loại, hướng con dối giáp sĩ xung phong liều chết mà đi. Này đó trùng loại hình thể một trượng rất cao, bộ dáng giống như kiến loại giống nhau, đều là bám vào tiềm long trên người sống nhờ chi trùng. cùng tiềm long cơ hội chính là nhất thể hiện tại tiềm long gặp công kích trùng loại lập tức chui chuyển đến bắt đầu hướng con rối giáp sĩ phản kích qua đi khoảnh khắc chi gian một mảnh cự trùng long dũng mà thượng bao trùm con rối giáp sĩ hai bên một hồi hỗn chiến sống nhờ chi trùng thực lực xa không bằng con rối giáp sĩ nhưng là thắng ở số lượng đông đảo không đến một khắc thời gian đại đa số con rối giáp sĩ đã bị sống nhờ chi trùng phá hủy phi hành vân chu thượng ngồi ngay ngắn ở cự tượng trên lưng vương tọa lão giả Lúc này chợt ra tay, kết ra một cái dấu tay, về phía trước dôi đi, tính tay ấn. Hô! Ôn ào náo động trùng hải, bị gông cùng xiềng xích định trụ, mỗi một con cự trùng múa may đao sắc giống nhau trước đủ, giống như pho tượng giống nhau. Con dối giáp sĩ nhân cơ hội chém giết, vô số cự trùng chết ngã xuống. Đúng lúc này, Sơn Lĩnh đột nhiên quay cuồng bay lên trời, bất luận là con dối giáp sĩ, vẫn là cự trùng, toàn bộ rơi xuống xuống dưới. Một con thật lớn đầu, giống như trong truyền thuyết long đầu giống nhau. Từ trong bóng đêm hướng gió to thành rũi lại đây. Tuyệt cương nguy thế, giống như cuồng phong gào thét, ngay cả treo không gió to thành cũng bị lay động, không ngừng mà lui về phía sau mà đi. Một đạo chí cường cơn lốc từ thành trì trung phát lên, trận linh dựa vào pháp trận chi lực, ổn định lui về phía sau chi thế. Vương tọa lão giả về phía trước mà đi, một đạo chí cường lưỡi giao gió, hướng Tiềm Long chém giết mà đi. Phốc. Tiềm Long thể diện bị chém ra một lỗ hổng, mùi tanh chất lỏng chảy ra. Ho hô Mấy đạo trận linh về phía trước bay vụt, nháy mắt chui vào Tiềm Long thân hình. Tiềm Long rốt cuộc bị đối phương chọc giận, phát ra trầm thấp thanh âm, "Sơn linh thân hình, hướng gió to thành nào tới." Gió to thành cùng Tiềm Long, hai cái quái vật khổng lồ, rốt cuộc bắt đầu rồi một hồi tàn khốc chém giết. Bên ngoài chém giết kịch liệt, vệ vô kỵ cảm giác long trời lở đất giống nhau. Hắn y theo Long Thiên phân phó, mặc cho bốn phía điên đảo xoay tròn, gắt gao mà bám vào trên vách đá. Đúng lúc này, mấy đạo màu trắng thân ảnh từ hang động trải qua. Hướng nơi xa Lao đi. Lao Long, đó chính là ta lần trước gặp gỡ, đối với ngươi nói qua bạch ý thân ảnh. Vệ vô kỵ vội vàng ý niệm truyền âm, nói cho Long Thiên. Có ý tứ. Cùng bùn tọa sở liệu không sai chút nào, bạch ý thân ảnh chính là tiềm Long Nguyên Đan thần hồn biến thành. Long Thiên ý niệm truyền âm, đối vệ vô kỵ nói. Tiềm Long hoang thú sở dĩ xưng là hoang thú, chính là bởi vì nó Nguyên Đan đã tu luyện ra thần hồn. Mà này nói thần hồn có thể tùy tâm sử dụng. chia làm vô số đạo ý niệm cảm giác cũng diễn hóa ra cái khác hình thái bạch y thân ảnh chính là tiềm long thần hồn phân ra một đạo ý niệm cảm giác diễn hóa mà đến đúng lúc này nơi xa chuyển đến chém giết tiếng động bạch y thân ảnh gặp gỡ chui vào thân hình trận linh hai bên không có bất luận cái gì giao lưu lập tức vung tay đánh nhau chém giết lên Lao long trận linh công sát vào được cùng bạch y đang ở chém giết vệ vô kỵ nói long thiên đáp ứng một tiếng chỉ dẫn con đường làm vệ vô kỵ lén lút rời đi. Hai người càng lúc càng xa, hướng tiềm long hoang thú thân khu chỗ sâu trong mà đi. Không biết đi rồi rất xa, đi rồi dài hơn thời gian, vệ vô kỵ phỏng chừng không sai biệt lắm có hơn 10 ngày. Từ bốn phía chấn động tới xem, bên ngoài chém giết, vẫn như cũ ở không có ngừng lại. Không ngừng có bạch thi thân ảnh từ nơi xa mà đến, vệ vô kỵ thấy lúc sau, vội vàng hướng bên cạnh tranh né Nhưng là bạch thi lại đối vệ vô kỵ không có chút nào để ý tới, chỉ lo tiến lên lược thân mà đi. Tiểu vệ, ngươi ẩn tàng rồi hơi thở. Lấy ngươi hiện tại triển lãm ra tới linh động, so tiềm lòng cắn nuốt con ngồi, còn muốn nhỏ yếu mấy trăm lần, tiềm lòng căn bản không có để ý ngươi. Ngược lại là đánh vào thân hình chung trận linh, mới là tiềm long địch nhân lớn nhất, này đó bạch đi đều là nguyên đan thần hồn biến thành, chạy tới nơi đối phó trận linh. Long thiên giải thích nói, vệ vô kỵ nghe tiếng ngẩn ra, đột nhiên hiểu được, lao lòng, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi là tưởng. Ha ha, bọn họ tranh đấu, chúng ta nhân cơ hội lấy một ít chỗ tốt. Có thể hay không thành công, còn phải xem vật khí. Long thiên truyền ra ý niệm, thúc giục vệ vô kỵ đi mau. Vệ vô kỵ cũng không hỏi nhiều, về phía trước cực nhanh mà đi. linh 1104, ra tay, tiềm long nguyên đan. Long thiên đối với tiềm long hoang thú bên trong thân hình, vô cùng mà quen thuộc. Ở phức tạp trong thông đạo phân biệt phương hướng, giống như nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Mỗi khi gặp gỡ ngã rẽ, không cần nghĩ ngợi mà liền tuyển định phương hướng. Lao long, ngươi vẫn là hơi chút nhìn một cái. không cần chọn sai lộ. Vệ vô kỵ cảm thấy Long Thiên lựa chọn quá mức tùy ý, nhắc nhở hắn nói. Tiềm Long bên trong thân hình, bùn tọa quen thuộc thật sự, tiểu vệ, ngươi liền tin tưởng ta hảo. Long Thiên ý niệm truyền âm nói. Hai người ở Tiềm Long trong cơ thể, dọc theo quanh co khúc hữu thông đạo, về phía trước mà đi, đi vào một chỗ cửa động. Long Thiên phân phó dừng lại, sau đó thay hình đổi dạng, trên người nhiều hơn số trọng ẩn nấp phù văn, còn có phòng hộ. Tiểu vệ, hiện tại bắt đầu, mặc kệ gặp gỡ cái gì Không có ta phân phó, đều không cho phép ra tay. Hơi thở nhất định phải nội liễm, không cần chảy ra một chút ít. thanh bại chi mấu chốt, tại đây nhất cử. Long thiên ý niệm truyền âm, thận trọng mà nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, hai người về phía trước, tiến vào cửa động. Bên trong là một cái rộng mở thật lớn hang động, giống như một phương biên giới giống nhau. Lấy vệ vô kỵ hiện tại thực lực, cũng vô pháp cuối cùng giới hạn. Lao long đây là chỗ nào? Vệ vô kỵ nhịn không được, truyền ra ý niệm hỏi. tiềm long hoang thú dưỡng đan phòng nơi long thiên ý niệm truyền âm nói dưỡng đan phòng vệ vô kỵ mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc ân điển tịch thượng tên kỳ thật chính là hoang thú nguyên đan nơi chỗ lấy này tiềm long hoang thú cảnh giới nguyên đan có thể du tẩu toàn thân nhưng nếu muốn tẩm bổ dục thành cũng lớn mạnh vẫn là chỉ có ở dưỡng đan phòng tiểu vệ cái này một chốc một lát nói không rõ về sau ta từ từ cho người giải thích long thiên nói xong lấy ra một khối ngọc thạch bản bắt đầu ở mặt trên bố trí phủ văn pháp trận, đẩy diễn tính toán lên. Vệ vô kỵ gật gật đầu, bảo hộ ở bên cạnh. Hắn biết Long Thiên muốn nhân cơ hội thu hoạch một ít chỗ tốt, nhưng không nghĩ tới, Long Thiên thế nhưng muốn cướp đoạt Tiềm Long Nguyên Đan. Nguyên Đan là tiềm long mạch máu, đã không có Nguyên Đan, Tiềm Long lập tức từ hoang thu thực lực giảm xuống đến ma thú, hơn nữa là thấp kém nhất, không, có Nguyên Đan ma thú. Nay vẫn là tốt nhất kết quả, thông thường dưới tình huống mất đi Nguyên Đan lúc sau, cũng chỉ có chết mà chết. Đã không có nguyên đan tiềm long, tất nhiên sẽ liều chết phản công. Hai người kế tiếp đem gặp phải hung hiểm, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Tiểu vệ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng đây là tốt nhất cơ hội, có thể nói thiên bẩm không lấy, tất nhiên có cứu. Tiềm long nguyên đan đối ta rất quan trọng, khó có thể dứt bỏ, tiểu vệ, ngươi nhất định phải giúp ta thành công. Long thiên không đợi vệ vô kỵ đặt câu hỏi, chuyển ra ý niệm nói. Lao long, ta nhất định giúp ngươi, nhưng là ở động thủ phía trước. nhất định phải thương nghị chú đáo, tưởng hảo chạy thoát biện pháp. Vệ vô kỵ cũng là ý niệm truyền âm, gật đầu trả lời nói. nửa canh giờ lúc sau, Long Thiên đẩy diễn xong, hai người thương nghị lúc sau về phía trước phương đi đến. Dưỡng đan phòng trung ương mảnh đất, tràn ngập nồng đậm sương mù. Vệ vô kỵ ngửi được một cổ nồng đậm mùi tanh, cùng tiềm long hơi thở giống nhau như lúc. Vô tướng chi mắt xa xa mà nhìn lại, một khối một trượng rất cao hình tròn cự thạch, mượt mà như ngọc, tản mát ra một tia ánh sáng. Bên cạnh cuộn tròn một cái đen tuyền xa hình, dài chừng hơn 20 trượng, trên đầu đại giác, thân hình có chảo, Nghiễm nhiên là một cái hắc long. Long Thiên nói cho vệ vô kỵ, hình tròn cự thạch chính là tiềm long nội đan, canh giữ ở bên cạnh hắc long, chính là nguyên đan diễn hóa thần hồn. Nếu ngươi có thể nhìn trộm tiềm long toàn cảnh, liền sẽ phát hiện này tiềm long bộ dáng, cùng này hắc long giống nhau như đúc. Long Thiên hướng vệ vô kỵ truyền đi ý niệm, ngươi hiện tại nhất định không cần ra tay, cũng không thể lộ ra một chút hơi thở. sở hữu hết thể đều giao cho ta nói xong lời nói long thiên thân hình diễn hóa một mảnh mờ mịn chi khí về phía trước phương lạng yên ám độ an mòn qua đi vệ vô kỵ tắc lưu tại tại chỗ trốn tránh ở một khối cự thạch mặt sau vô tướng chi mắt thấy hắc long biến hóa đột nhiên hắc long đông nhiên ngầm đầu hướng tứ phương nhìn chăm chú phảng phất phát hiện cái gì dường như hô hắc long hướng bốn phía du tẩu qua lại tuần tra đột nhiên đi vào vệ vô kỵ trước mặt giữ tợn long đầu chung đồng hai mắt bắn ra lệnh người sợ hãi quan mang gắt gao mà nhìn thẳng vệ vô kỵ mở ra răng nanh miệng khổng lồ nếu là không có long thiên phân phó vệ vô kỵ nhất định là bạo khởi đánh trả sau đó xoay người bỏ chạy nhưng bởi vì long thiên nói vệ vô kỵ vẫn không nhúc ních ước chế trụ chính mình tim đập phảng phất người chết giống nhau thời gian một chút một chút mà trôi đi hắc long vẫn luôn nhìn vệ vô kỵ không có phát hiện bất luận cái gì dị thường đột nhiên xoay người hướng nơi xa mà đi vệ vô kỵ trong lòng nhẹ nhàng thở ra Thầm kêu may mắn, Hắc Long thực lực chi cường, một ngụm là có thể đem hắn cắn nuốt đi xuống. Như vậy hiểm cảnh, tuy là hắn tâm tính vững vàng, cũng khó có thể chống đỡ. Vệ vô kỵ trong lòng tin tưởng, nếu lại đến một lần, chính mình không nhất định là có thể cố nhịn qua. Thật lâu sau, Hắc Long không có phát hiện cái gì, chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, lười biếng mà cuộn tròn trở về. Bước đầu tiên thành công, Long Thiên Thiên phu hảo cảnh chi thuật, quả nhiên mê hoặc ở Hắc Long vệ vô kỵ tránh ở nơi xa, thẩm nghĩ trong lòng Kế tiếp, Hắc Long ở ảo cảnh trung, lộ ra thích trí bộ dáng. Không biết Long Thiên làm ra cái gì hảo cảnh, làm Tiềm Long thần hồn như thế mà thoải mái hưởng thụ. Một lát sau, Hắc Long ở thích trí trung, cảm giác được mỏi mệt, mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Dần dần mà, Hắc Long rốt cuộc cuộn tròn ở một đoàn, tiến vào ngủ say bên trong. Một khắc thời gian lúc sau, Hắc Long thân hình dần dần mà mơ hồ, phảng phất sắp biến mất dường như. Lại qua một khắc thời gian, Hắc Long thân hình rút đi màu đen, trở nên trong suốt lên. cả người chỉ còn lại có đường cong hình dáng, ước chừng lại qua một khắc thời gian, hắc long đường cong mơ hồ, sau đó hoàn toàn mà trôn vùi biến mất. hắc long là tiềm long nguyên đan thần hồn, diễn hóa ra tới phòng hộ, bị long thiên ảo cảnh mê hoặc, lâm vào ngủ say bên trong, tự nhiên là bảo trì không được diễn hóa hình thể, cuối cùng rốt cuộc tiêu tán, về tới nguyên đan bên trong, long thiên thành công. vệ vô kỵ hướng một bên khác hướng, Lạng yên mà đi, chuẩn bị tiếp ứng long thiên. mở mị chi khí tràn ngập lại đây. Nháy mắt che đậy nguyên đan. Long thiên đem nguyên đan thu vào trong túi, tại chỗ bày ra một đạo ảo cảnh, chỉ cần tiềm long không cố tình kiểm tra, liền sẽ không bại lộ ra tới. Tiềm long hoang thú nguyên đan, có thể ở toàn thân di động, hơi thở còn ở tiềm long thân hình trong vòng, cho nên tiềm long không có bao lớn cảm thụ. Nhưng chỉ cần chúng ta vừa đi ra tiềm long thân hình, lập tức liền sẽ bị nó cảm nhận được. Tiểu vệ, ngươi phải làm thật nhanh tốc bỏ chạy chuẩn bị. Long thiên mở mị thân thể xúc thành một đoàn. chui vào vệ vô kỵ túi láo bên trong ý niệm truyền âm nói ta hiện tại chỉ hy vọng bên ngoài chém giết là lưỡng bại câu thương vệ vô kỵ truyền ra ý niệm hướng nơi xa mà đi nửa canh giờ lúc sau vệ vô kỵ cảm giác bốn phía nguyên bản cứng rắn nham thạch trở nên mềm mại lên hơn nữa không ngừng mất máy phân bố ra một tầng một tầng dịch ấy. tiểu vệ chúng ta lập tức liền phải đi ra ngoài long thiên truyền ra ý niệm nói vệ vô kỵ nhanh hơn tốc độ một khác thời gian lúc sau phía trước xuất hiện một đạo màng thịt bích trướng chặn đường đi để cho ta tới long thiên lấy ra một bao thuốc bột nhẹ nhàng mà sái đi ra ngoài hưu. một đạo dòng khí thổi quét đem thuốc bột toàn bộ thổi tới màng thịt bích trứng thượng màng thịt bích trướng mãnh liệt mà run rẩy hô mà mở ra vệ vô kỵ lắc mình mà qua về phía trước phương cực nhanh mà đi phía trước cửa động có tiếng gió truyền đến là ngoại giới xuất khẩu vệ vô kỵ ngừng ở cửa động sử dụng nguyên thần hướng ra phía ngoài thăm hỏi mà đi Trước linh năm, sinh tử trốn chạy. Phía trước cửa động chính là ngoại giới xuất khẩu, vệ vô kỵ không có lập tức đi ra ngoài, mà là sử dụng nguyên thần hướng ra phía ngoài thăm hỏi. Bên ngoài đại chiến còn tại tiến hành, gió to thành tường thành, đại đoạn đại đoạn mà bị sụt xuống, thành chỉ bị công hãm. Lúc này gió to thành, đã không thể phù không dựng lên, dừng ở trên mặt đất. tiềm long hoang thú cũng gặp bị thương nặng, sơn linh thân hình thượng, có vô số miệng vết thương, máu tươi giống như sơn gian dòng suối nhỏ. không ngừng chạy xuôi xuống dưới đi ra cửa động ý nghĩa hành tung sẽ bị tiềm long cảm thấy sau đó đuổi giết đi lên mà gió to thành trận linh cũng sẽ phố theo sau sát vệ vô kỵ thật sâu mà hút khí hắn biết chính mình cần thiết toàn lực đào tẩu mới có một đường sinh cơ lao long chúng ta bắt đầu rồi vệ vô kỵ hướng long thiên ý niệm truyền âm sau đó cực nhanh mà đi đi tới ngoại giới vèo không có dư thừa dừng lại vệ vô kỵ thân hình hướng nơi xa trốn chạy mà đi tốc độ cực nhanh, giống như sao băng cắt qua phía chân trời, bộc phát ra pha không âm bạo tiếng động. hô hô hô, vô số huyện thân diện hóa ra tới, hướng tứ phương hắc ám hư không, bay đi, tốc độ nhanh như mũi tên giống nhau. ngay lập tức chi gian vệ vô kỵ thân ảnh đã đã đi xa mấy trăm trượng, tới rồi vài dặm ở ngoài. đúng lúc này, phía sau đống nhiên truyền ra thấp buồn gầm rú, tiêm long hoang thú rốt cuộc phát giác nguyên đan bị người lấy đi, lập tức hướng vệ vô kỵ đuổi giết mà đến. Và anh. Sơn linh thật lớn thân hình, hướng bốn phía đông đưa, đánh vào gió to thành thượng, tức khắc gáp sụp nửa bên thành quách. Tàn khuyết viễn cổ đại trận, tổn hại đến khó có thể vì kế, tiếp cận hỏng mất bên cạnh. Tiểu vệ, lợi hảo tin tức, gió to thành đã phi không đứng dậy, chạy ra nhất định phạm vi, là có thể thoát khỏi trận linh cùng con dối giáp sĩ vây sát. Long thiên hương phấn mà nói, đúng lúc này, phi hành vân chu bay lên trời, vương tỏa lao giả đứng ở phía trước, rồi tay kết ấn, tính tay ấn. Thật lớn gông cùm xiềng xích chi lực chuyển đến, hư không sở hữu năng động chi vật, toàn bộ bị định trụ, vẫn duy trì đi vội trạng thái tĩnh. Vệ vô kỵ cũng không ngoại lệ, nháy mắt đình trệ ở trên hư không, hô. Nguyên thần đi ra thân thể, một phen bám trụ bản tôn, tiếp tục hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Tiềm Long cũng ở gông cùm xiềng xích trong phạm vi, nhưng vương tọa lao giả lực lượng lại không cách nào gông cùm xiềng xích Tiềm Long như vậy quái vật khổng lồ. Hắn tĩnh tay ấn, giống như ném ra một cục đá, chỉ là vướng Tiềm Long một chút. một tiếng trầm thấp gầm rú tiềm long thân hình đông đưa một đạo chất nhảy xái hướng không trung phảng phất mưa to tầm tã hướng vương tọa lao giả cùng với bên người con rối giáp sĩ từ đầu tới hạ suy suy suy suy mỗi cái con dối giáp sĩ trên người đều toát ra từng sợi khói nhẹ thân thể phảng phất hòa tan giống nhau lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng dã, đó là tiềm long lại lấy thành danh thiên phú hắn sinh tồn với ngầm quật thổ mà đi chất nhảy là nó khai quật tan dã vạn vật thiên phú long thiên truyền âm nói Phanh, vương tọa lao giả thân hình cũng ở chất nhảy trung tiêu mất, rơi xuống trên mặt đất. Bất quá, một đạo vương tọa lão giả hư ảnh từ suy sụp sụp thân hình trung, diễn hóa thành hình, nháy mắt ngưng thật đúng sự thật thể giống nhau. Mấy chục đạo trận linh ở trên hư không trung cũng bị diễn hóa ra tới. Một nửa hướng tiềm long công sát mà đi, một nửa kia thì tại vương tọa lao giả dẫn dắt hạ, hướng vệ vô kỵ đuổi giết mà đi. Trận linh trước sau là vật chết, sẽ không xem xét thời thế tư duy, ai công kích do to thành. Liền nhất định phải phản sát chi Từ điểm này tôi nói Còn không bằng tiềm long hoang thú trí tuệ Bọn họ lẫn nhau ra tay Chính là chúng ta cơ hội Long thiên vui sướng mà nói Vệ vô kỵ không có trả lời Hắn một bên không ngừng diễn hóa huyên thân Một bên liều mạng mà bỏ chạy Đã không rảnh lo cái khác Phía sau tiềm long hoang thú Bị trận linh chặn lại Không thể không ra tay công sát Tốc độ cũng chậm lại truy ở sau người trận linh Nguyên bản có hơn 20 chỉ Bởi vì tiềm long hoang thú phản kích không ngừng mà bị phân ra đi hướng tiềm lòng hoàng thú công kích đi theo ở vương tọa lão giả bên người trận linh cũng càng ngày càng ít mà đuổi theo trận linh lại bị huyễn thân hấp dẫn một chốc một lát thời gian khó có thể đuổi theo không sai biệt lắm một khắc thời gian vệ vô kỵ đi xa gần trăm dặm lúc này đi theo phía sau vương tọa lão giả thân hình bỗng dưng đình trệ treo ở hư không vẫn không núc ních thành công tiểu vệ chúng ta đã đi ra gió to thành pháp trận khu vực trận linh diện hóa vương tọa lão giả Đã không thể lại về phía trước đuổi giết. Long thiên kích động mà nói. Vệ vô kỵ nhìn không được về phía sau nhìn xung quanh, nội tâm cảm giác từng đợt nghĩ mà sợ. Lấy trận linh thực lực, chỉ cần ra tay công sát, chính mình là tuyệt khó ngăn cản. Nhưng liền tại đây thật mạnh vây không dưới, chính mình cư nhiên liền đi ra, thật sự là may mắn cực kỳ. Nếu gió to thành pháp trận, là từ một người tu giả tới khống chế sử dụng, tin tưởng chúng ta sẽ không như vậy nhẹ nhàng đào tẩu. Vệ vô kỵ nói. Đối phó người sống. có đối phó người sống biện pháp, bổn tọa đều có diệu kế. Long thiên bắt đầu thổi phồng lên. ầm ầm ầm. Nơi xa truyền ra tiếng sấm thanh âm, còn có trầm thấp gầm rú, tiềm long hoàng thú đuổi theo. Tuy rằng có trận linh trở sắt chặn lại, nhưng vô pháp ngăn cản tiềm long hoàng thú đi tới. ở tiềm long hoàng thú trong mắt, cướp lấy nguyên đăng người, mới là nó yêu cầu đuổi giết người. vệ vô kỵ vội vàng hướng nơi xa đào tẩu, dựa theo trước đó thương nghị, trước nay khi hang động trở lại mặt đất, sau đó phản hồi vân hải thành. hang động liền ở phía trước vệ vô kỵ thân hình lôi ra một đạo thẳng tắp hư giống cực nhanh mà đi phía sau tiềm long hoang thú cũng sung phong liều chết mà đến thoát ly trận linh công kích khu vực nó tốc độ nhanh rất nhiều hướng vệ vô kỵ phương hướng đánh tới hô hô vệ vô kỵ ở hang động trung buôn tẩu cảm giác được mặt đất run dày tăng lên cắt đá rào rạt mà rơi xuống không cần tưởng đều biết tiềm long chui vào mặt đất đuổi giết lên đây hang động con đường khúc chết, vệ vô kỵ chỉ có thể đi qua trong đó nhưng tiềm long hoang thú lại là thẳng tắp mà đi dùng thực lực phá khai bùn xa chỉ trong chốc lát thời gian liền tới gần vệ vô kỵ ầm ầm ầm đại địa vỡ ra cự thạch rơi xuống phía trước cửa động bị hoàn toàn ngăn trở vệ vô kỵ vội vàng xoay người hướng bên cạnh tân sinh cái khe chui đi vào cựu tử nhất sinh hắn hiện tại đã không rảnh do đường chỉ cần là hướng về phía trước thông đạo liền sẽ không chút do dự chui vào đi tiểu vệ phía trước có quang long thiên la lớn vệ vô kỵ thân hình về phía trước xuyên qua hướng ánh sáng vị trí mà đi ẩm vang hai bên vách núi di động hướng trung gian dựa sát mà đến lấp kín đường đi vệ vô kỵ tiến lên một quyền huy đi phanh bùn sa nổ tung bị oanh ra một cái chỗ hổng vệ vô kỵ lắc mình mà qua đỉnh đầu một khối cự thạch rơi xuống vệ vô kỵ thân hình ra tốc một tay hướng về phía trước đống nhiên nâng cự thạch mũi tên giống nhau mà vọt qua đi rốt cuộc đi ra dưới nền đất đi tới ngoại giới Đầy trời cắt vàng, trận gió như đao, trong hư không không gian cái khe, giống như quái thú miệng khổng lồ mở ra, sau đó khép lại, biến mất ở chỗ cũ. Vệ vô kỵ nhìn đến trước mắt này hết thảy, trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng trốn ra mặt đất, khoảng cách cuối cùng thành công, lại đến gần rồi một đi nhanh. Tiểu vệ, cái kia phương hướng. Vân Hải thành liền ở phía trước. Long thiên chỉ vào nơi xa, lớn tiếng nói. Vệ vô kỵ từ mặt đất đứng lên, thân hình còn chưa đứng vững. liền cảm thấy một trận lay động, mặt đất ngay sau đó sụp đổ, chầm đi xuống. chương 1106 chém giết tiềm long, vệ vô kỵ đứng thẳng mặt đất, ở kịch liệt chấn động chung, hướng dưới nền đất chầm đi xuống. không tốt, tiềm long liền ở dưới, muốn cắn nuốt này phiến bùn xa. long thiên hô, vệ vô kỵ thân hình hướng trời cao nhảy lên, lấy ra thiên hoang kiếm, một mảnh kiếm mang hướng bốn phía quét ngang, tranh tranh chanh. nguyên tử chi lực kiếm mang đem bên người hai điều không gian cái khe, chẳng thành hai đoạn. chôn vùi biến mất. Hô. Vệ Vô Kỵ thân hình cách mặt đất một trượng chi cao, về phía trước phi hành mà đi, nháy mắt liền đến trăm trượng ở ngoài. Ầm ầm ầm, mặt đất ao hám đi xuống, hướng Vệ Vô Kỵ phương hướng đuổi theo, hình thành một cái quanh có khúc hữu khe rảnh. Tốc độ cực nhanh, một chút không thể so Vệ Vô Kỵ tốc độ chậm. Một tiếng vang lớn, sụp đổ mặt đất, phát lên một viên cự long đầu, trường trăm trượng lớn nhỏ, quả thực chính là một ngọn núi, hướng Vệ Vô Kỵ phát ra trầm thấp rít đảo. Hô. một đạo uy thế theo gầm rú phát ra thế nhưng giải khai đầy trời cắt vàng lộ ra một mảnh mấy trăm trượng rộng lớn không gió khu vực vệ vô kỵ cảm giác phản phất có búa tạ đập ở trên lưng ken ken ken trên người ba đạo phù văn phòng hộ bị cùng nhau phá vỡ thân hình về phía trước quay cuồng rơi xuống phốc mà phun ra một ngụm máu tươi đem nguyên đan cho ta ngươi chạy nhanh đi vệ vô kỵ thở dốc mà nói tiểu vệ ngươi phải cẩn thận long thiên mở mị thân thể triển khai đem tiềm long hoang thú nguyên đan lưu tại trên mặt đất chính mình hướng vân hải thành chạy đi nguyên đan tuy rằng dùng phù văn chi thuật phong ấn nhưng vẫn là chạy ra một chút hơi thở tiềm long hoang thú ngửi được nguyên đan hơi thở vội vàng hướng vệ vô kỵ nào tới nguyên đan sinh thành thần hồn vệ vô kỵ vô pháp thu vào chữ vật không gian hắn dơ một trượng rất cao nguyên đan rụ dỗ tiềm long hoang thú hướng nơi xa cực nhanh mà đi ầm ầm ầm phảng phất một đạo sơn lĩnh trên mặt cắt du tẩu tiềm long giơ lên vô biên cắt đuổi đuổi giết mà đến Vệ vô kỵ dơ nguyên đan, dùng hết toàn lực hướng nơi xa trốn chạy. Nhìn qua giống như một con con kiến, ở lưu xa truy đổi chung, bỏ mạng mà chạy. Thiêm long hoang thú hiện tại thân thể, cũng là thập phần suy yếu. Cùng gió to thành trận linh át chiến hơn 10 ngày, đã bị bị thương nặng bị thương. Nguyên đan bị lấy sau khi đi, thực lực lập tức nhanh chóng ngầm hàng. Hiện tại thực lực, không kịp ngày thường một phần vạn. Bất quá, hay còn là này vạn phần chung một phân thực lực, cũng không phải vệ vô kỵ có khả năng ngăn cản. keng vệ vô kỵ trên người rượu ra ánh huỳnh quang lại có lưỡng đạo phòng hộ phù văn ở tiềm long áp lực dưới hỏng mất tiêu tán vệ vô kỵ sắc mặt tái nhận phước mà phun ra một ngụm máu tươi hắn ra sức đem nguyên đan hướng nơi xa đầu đi ném ra mấy trăm trượng ở ngoài tiềm long hoang thú buông tha vệ vô kỵ hướng nơi xa nguyên đan mà đi lúc này nguyên đan mặt ngoài cũng phiếm ra từng đạo ánh huỳnh quang bên trong thần hồn bị bản tôn triệu hoán phải phá tan phủ văn phong ấn nhưng long thiên thêm ở mặt trên phong ấn lại là hiếm thấy vững chắc, gắt gao mà phong bế thần hồn. Tiềm Long hoang Thú cảm giác triệu hoán không đến thần hồn, vội vàng tới gần mà đi. Đúng lúc này, không trung bên trong ánh sáng thoáng hiện, một đạo cự kiếm từ trên cao rơi xuống. Cự kiếm to lớn, ngang qua trời cao, chừng vài dặm chi trường, mang theo vô biên khí thế, hướng Tiềm Long Hoàng Thú chém tới. Vệ vô kỵ chỉ nhìn thấy một mảnh sáng như tuyết quang mang rơi xuống, Tiềm Long trăm trượng lớn nhỏ đầu bị chém xuống hạ xuống dưới, lan hướng một bên. Long Thiên. rốt cuộc ra tay vệ vô kỵ không dám dừng lại vội vàng hướng nơi xa vân hải thành chạy như bay mà đi rơi xuống cử kiếm đông dương diện hóa kiếm mang bên trong đi ra một đạo hình người bắt lấy nguyên đan hướng vân hải thành phương hướng bay ngược chỉ một cái hô hấp thời gian liền lui về vân hải thành ầm ầm ầm tiềm long hoang thú bị chém xuống đầu nhưng không có lập tức chết mà là ra sức dãy rỗi lên khoảnh khắc chi gian thiên điệu một mảnh hỗn loạn đại địa điệu đình trệ cắt vàng bốc lên phảng phất biên giới hỏng mất giống nhau Vệ vô kỵ hiện tại tinh bì lử tẫn, tuy rằng nhanh chóng đào tẩu, vẫn là chậm rất nhiều, mắt thấy liền phải bị cuồng phong loạn xa bao phủ. Đột nhiên, một đạo hình người bỗng dưng xuất hiện ở vệ vô kỵ, Vân Hải Thành trận linh bắt lấy vệ vô kỵ, hướng Vân Hải Thành bay nhanh lui bước mà đi. Tiểu vệ, chúng ta thành công. Ha ha ha ha! Long Thiên truyền âm lại đây, hưng phấn đến làm cản cười to, cao hứng đến không khép miệng được. Đây là trước đó Thương Nghị hảo biện pháp, nếu cuối cùng trốn bất quá, liền từ vệ vô kỵ cầm nguyên đan. hấp dẫn tiềm long hoàng thú long thiên tắc nhanh chóng phản hồi vân hải thành khởi động vân hải thành pháp trận sử dụng trận linh công sát lúc này đây cơ duyên khí vận đứng ở hai người một bên một đạo trận linh hóa kiếm chém giết tiềm long hoàng thú cũng thuận thế mang đi nguyên đan một khác nói trận linh thuận lợi cứu đi vệ vô kỵ bình an mà về tới vân hải thành ầm ầm ầm tiềm long hấp hối dây giụa mặt đất xuống phía dưới đình trệ thiên địa hoảng sợ dị biến bất quá này đó đã không quan trọng vân hải thành thăng lên trời cao vướng nơi xa bay vút mà đi. Vệ vô kỵ khôi phục lúc sau lui ra tới, đi vào Long Thiên bí thất. Y tâm ảnh cũng ở bên cạnh, vội vàng đã đi tới, thấy vệ vô kỵ không có việc gì, cười yên lòng. Con giết trăm chân, chết mà không ngã, tiềm long hoang thú muốn dây rủa một đoạn thời gian, mới có thể chậm rãi chết đi. Biển cắt ma thú đều nghe huyết mà động, chuẩn bị ăn uống thỏa thích. Chúng ta tốt nhất xa xa mà rời đi, miễn cho bị thú đàn dây dưa." Long Thiên nói. Một canh giờ lúc sau, Vân Hải Thành ngừng lại, đáp xuống ở loạn phong sa hải một mảnh nham thạch bên cạnh biển cắt địa hình thường xuyên đình trệ có nham thạch địa phương càng thêm củng cố về sau vân hải thành liền vẫn luôn ngừng ở nơi này long thiên nói xong phái ra trận linh hướng tứ phương tìm kiếm trên nham thạch cư trú mười mấy chỉ ma thú trận linh tiến lên chém giết đảo qua mạ quang long thiên lấy ma thú nguyên đan sau đó ở bốn phía bày ra ảo cảnh đem vân hải thành nhận nấp trong đó vệ vô kỵ cùng tiểu điệp định ra một năm tri kỷ còn có trăm ngày thời gian Tiểu vệ, ngươi lại đi một trời một vực thành, bổn tọa liền không bồi ngươi đi. Long Thiên nói. Vệ vô kỵ ngẩn ra, vội vàng dò hỏi nguyên nhân. Vân Hải Thành còn có rất nhiều sự tình, đầu tiên muốn đem thiên đạo thạch vận chuyển lên. Không có một hai năm thời gian, căn bản vô pháp hoàn thành. Mặt khác ta còn muốn bế quan tu luyện, tăng lên thực lực. Một trời một vực thành tu giả đại đa số đều là âm hư cảnh. Ta chỉ có cấu nguyên cảnh tu vi, cũng giúp không đến ngươi cái gì. Long Thiên đáp. Vệ vô kỵ gật gật đầu. biết long thiên nói chính là tình hình thực tế đại gia nghỉ ngơi lúc sau liền từng người công việc lưu đủ lên vệ vô kỵ tiến vào tàng thư lâu nghiên đọc các loại điện tịch trước kia không hiểu biết tạp học đều chậm rãi toàn diện nghiên đọc thuộc quen thuộc lên nhật tử từng ngày qua đi rốt cuộc tới rồi cùng tiểu điệp ước định kỳ hạn vệ vô kỵ nguyên thần có thể rời đi bản tôn tới 2.000 ngàn dặm ở ngoài tấn chức tới rồi âm hư cảnh đệ nhị giai vị lôi tộc tạo hóa kinh vệ vô kỵ cũng là vẫn luôn cần luyện không nghỉ Năm rộng tháng dài rèn luyện, rốt cuộc có thành quả, hắn căn cốt tấn chức tới rồi thứ tám giai, Thiên ngoại chi cảnh những cái đó gia tộc hậu bối, tuyệt thế thiên tài, cũng bất quá là bát dài căn cốt. Vệ vô kỵ hiện tại tư chất, so với những cái đó tuyệt thế thiên tài, cũng là không nhường một tấc. Cùng Long Thiên, y tâm ảnh cáo biệt, ba người lẫn nhau nói trân trọng, vệ vô kỵ rời đi loạn phong xa hải. Đi vào bí cảnh ở ngoài, vệ vô kỵ khởi động biên giới chi chìa khóa, xuyên qua biên giới không gian. Biên giới chi chìa khóa chỉ có thể tùy cơ truyền tống, không thể tỏa định truyền tống vị trí, đem vệ vô kỵ truyền tống tới rồi thiên ngoại chi cảnh nơi nào đó cánh đồng hoang vu. Hai ngày buôn ba lúc sau, vệ vô kỵ đi vào một trời một vực thành. Tiến vào trong thành, đi vào phủ đệ, vệ vô kỵ hướng trước cửa hộ vệ báo thượng tên họ. Hộ vệ bẩm báo đi vào, chỉ chốc lát sau, một người thị nữ đi ra. Thị nữ nói cho vệ vô kỵ, chính mình tên là Thu Nhu, tiểu điệp không ở một trời một vực thành. Chỉ cho hắn để lại một quả Ngọc phù. Đây là tiểu điệp tỉ cho ngươi nhắn lại Chính ngươi nhìn xem đi Thị nữ Thu Nhu nói xong Đem một quả Ngọc phù Đưa cho vệ vô kỵ Vệ vô kỵ cảm tạ thị nữ Thu Nhu Thân thức ý niệm thấm vào Ngọc phù, Được đến tiểu điệp nhắn lại Trước 1107 Tiến vào tư mã gia tộc Ngọc phù chung có tiểu điệp nhắn lại Bởi vì gia tộc chiến sự Nàng bị điều phái rời đi một trời một vực thành Lúc gần đi tiểu điệp làm chính mình bạn tốt Thị nữ Thu Nhu trợ giúp vệ vô kỵ tiến vào tư mã ra. Thu Nhu đem vệ vô kỵ đưa tới phụ cận một nhà khách điếm, phòng cho khách là tiểu điệp tỷ cho ngươi an bài, không cần ngươi tiêu pha. Vệ vô kỵ chắp tay cảm tạ, hỏi thăm tiểu điệp hướng đi, xin thứ cho tại hạ lỗ mãng, nếu không phương diện bẩm báo, Thu Nhu cô nương không nói cũng đúng. Cũng không có gì không có phương tiện, việc này mọi người đều biết. Thu Nhu nói cho vệ vô kỵ, gia tộc một hệ dòng bên phản loạn, vốn tưởng rằng phản loạn sẽ thực mau bình ổn nhưng hiện tại loạn cục càng ngày càng nghiêm trọng rất nhiều gia tộc người đều bị phái bình loạn tiểu điệp cũng bị phái đi tiểu điệp là vô ưu tiểu thư người nàng bị phái đi phụng dưỡng bên người thu nhu đáp vô ưu tiểu thư chính là tư mã vô ưu vệ vô kỵ nghe thấy thu nhu nói tới tư mã vô ưu nhịn không được hỏi thu nhu gật gật đầu tư mã vô ưu tiểu thư là gia chủ cháu đích tôn tư mã gia tộc hậu bối chung người xuất sắc thiên tài trong thiên tài vệ vô kỵ gật, gật đầu không có tiếp tục truy vấn đi xuống thu nhu nói cho vệ vô kỵ tiểu điệp đã vì hắn làm tốt an bài tiến vào tư mã ra lúc sau liền sẽ bị phái hướng phản luận nơi tới rồi binh doanh lại cùng hắn gặp nhau bất quá tiến vào tư mã ra cần thiết trải qua khảo hạch vệ vô kỵ cần thiết bằng thực lực của chính mình đạt được gia tộc địa vị cấp bậc ngươi mấy ngày nay liền ở chỗ này hảo hảo chuẩn bị năm ngày lúc sau ngươi cầm này cái ngọc phủ đi tham gia gia tộc khảo hạch đúng rồi này mấy quyển gia tộc điện tịch là tiểu điệp tỷ phân phó ta giao cho ngươi ngươi hảo hảo xem xem đối tư mã gia tộc cũng sẽ nhiều chút hiểu biết thu nhu nói xong lúc sau đem điện tịch giao cho vệ vô kỵ liền cáo từ rời đi mà đi điện tịch bên trong ghi lại tư mã gia tộc lịch đại gia chủ sách sử còn có gia tộc lĩnh vực thiên ngoại chi cảnh cái khác gia tộc cũng có giản yếu ghi lại quyển sách bên trong còn ghi lại tư mã gia trị hạn một ít cấp bậc địa vị quy định tư mã gia quân doanh binh sĩ giống nhau quân tốt đều là cấu nguyên cảnh thực lực Từ lúc đầu đến viên mãn, so le không đồng đều. Bình thường quân sĩ 50 vì một đội, đội trưởng đều là hóa thần cảnh thực lực. Nếu là chỉ huy một vạn người tướng lãnh, thực lực chính là âm hư cảnh trở lên cảnh giới. Từ thượng cổ truyền thừa xuống dưới gia tộc, chi phối biên giới mở mang, thống trị quản hạt dường ra. Vệ vô kỵ đối này đó không có hứng thú, hơi biết được, liền đặt ở một bên. Làm một người tu giả, quan trọng nhất vẫn là thực lực của chính mình, vệ vô kỵ cần luyện không nghỉ, tiếp tục chính mình tu luyện. Hán nguyên thần dung luyện bốn loại đạo văn thực lực không sai biệt lắm là đẳng cấp tương đương bốn lần nhưng là ở tu luyện thượng lại muốn trả giá bốn lần thời gian âm hư cảnh lúc đầu có 5 cái giai vị nguyên thần mỗi đi ra hai ngàn dặm đó là một cái giai vị Đương nguyên thần có thể đi ra vạn dặm ở ngoài chính là âm hư cảnh trung kỳ cảnh giới vệ vô kỵ tích lũy đầy đủ thực lực thuận lợi tấn trước tiến vào âm hư cảnh đệ nhị giai vị 5 ngày lúc sau vệ vô kỵ đi vào gia tộc khảo hạch chỗ tiến đến tham gia khảo hạch người không ít có thể nói biển người tấp nập. Từ Mã ra thiết ba cái trường thi, phân chia bất đồng thực lực người. Cấu Nguyên cảnh trường thi phía trước, dòng người xếp thành hàng dài. Hóa Thần cảnh trường thi phía trước, chỉ có mấy trăm người. Âm hư cảnh trường thi phía trước, nhân số ít nhất, chỉ có hơn 20 người. Mỗi người đều là không coi ai ra gì, nhìn về phía nơi xa Hóa Thần cảnh người, ánh mắt lộ ra khinh thường chi ý. Vệ vô kỵ đi qua, đứng ở bên cạnh. Vị này huynh đài nhìn không quen mặt, xin hỏi tôn tính đại danh? Bên cạnh một người nam tử, thấy vệ vô kỵ trên dưới đánh giá, hỏi. Tại hạ vệ vô kỵ, xin hỏi huynh đài chi danh. Vệ vô kỵ đáp. Tại hạ tư mã hùng, ngươi không họ tư mã, chẳng lẽ nói không phải gia tộc người. Nam tử tư mã hùng kinh ngạc hỏi. Tại hạ một giới tán tu, đều không phải là tư mã gia tộc người. Vệ vô kỵ đáp. Tư mã hùng nghe thấy vệ vô kỵ không phải tư mã gia tộc người, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, qua loa vài câu, liền quay đầu đi, không nói chuyện nữa. Vệ vô kỵ cũng lười đến cùng bực này người giao tiếp, cũng liền không nói chuyện nữa. Một lát sau, tới một người tư mã gia láo giả, mang theo mọi người đi vào trường thi đại viện, sau đó ghi nhớ mỗi người tên. Đến phiên vệ vô kỵ là lúc, hắn giao thượng Ngọc Phủ, báo ra bản thân tên. Tư mã gia tộc tộc nhân, cũng có rất nhiều họ khác. Lão giả bắt đầu cho rằng vệ vô kỵ là gia tộc người, đương hắn nghe thấy vệ vô kỵ chỉ là một giới tán tu, đều không phải là gia tộc người, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Hảo, đại gia đi vào nơi này, đều là có tâm gia nhập tư mã gia tộc một trời một vực thành chủ gia. Phía dưới bắt đầu khảo hạch, các vị sử dụng nguyên thần hướng hang động mà đi, hai ngàn dặm ở ngoài đánh dấu vị trí, có một ít tưởng đỏ chi thạch, tùy tiện lấy một quả trở về, liền tính đủ tư cách. Lão giả nhìn quét mọi người, gia tộc chuẩn bị một ít linh thạch, tiền tam danh đều có khen thưởng. Đệ nhất danh 50 vạn cái, đệ nhị danh 30 vạn cái, đệ tam danh 10 vạn cái. Tuy rằng không nhiều lắm, Nhưng cũng có chút ít còn hơn không, ha ha. Mọi người đều tiến vào vòng tròn trong vòng ngồi xuống, nghe lão phu tiếng chuông vì lệnh, liền bắt đầu tỉ thí. Lão giả nói xong lời nói, chỉ hướng nơi xa hang động trước vòng tròn, làm mọi người đi vào ngồi xuống. Mọi người đi vào, khoanh chân ngồi xuống, vệ vô kỵ cũng ngồi ở trong đó. Tư Mã hùng ngồi xuống, nhìn vệ vô kỵ liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra khinh miệt. Còn có hai ba cũng là giống nhau, nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt, rõ ràng không quá thích hợp. Vệ vô kỵ không có tăng thêm để ý tới, thân xác tự nhiên mà ngồi ở trong vòng. Đinh! lão giả gõ vang treo chuông vàng, ngồi ngay ngắn mỗi người đều sử dụng nguyên thần, từ ở trong thân thể đi ra, hướng hang động phiêu thể mà đi. Vệ vô kỵ nguyên thần đi vào hang động, về phía trước cực nhanh mấy chục trượng, bốn phía rộng mở trở nên trống trải, ánh nắng tươi sáng, Nghiễm nhiên tiến vào tới rồi một khác chỗ biên giới. Phía trước hơn 20 người nguyên thần, đang ở phía sau tiếp trước mà cực nhanh mà đi. 50 vạn cái linh thạch đối bọn họ tới nói, cũng không tính cái gì, nhưng đứng hàng tiền tam, lại có thể đi vào chủ gia pháp nhãn. Có thể được đến chủ gia thưởng thức, so cái gì đều quan trọng. Những người này thực lực, đều vừa mới bước vào âm hư cảnh, đệ nhất giai vị thực lực, ở vệ vô kỵ trước mặt hoàn toàn không đủ xem. liền tính vệ vô kỵ cùng bọn họ tương đồng giai vị, thực lực cũng vượt qua bọn họ bốn lần. Hiện tại thực lực của hắn, là âm hư cảnh đệ nhị giai vị, nếu muốn siêu việt bọn họ, liền cùng chơi dường như. Vệ Vô Kỵ thân hình nhanh hơn, nháy mắt liền siêu việt mọi người, đi ở phía trước. Tư Mã Hùng mở to hai mắt nhìn, nhìn Vệ Vô Kỵ Nguyên Thần siêu việt mà qua, tức khắc cảm thấy phi thường mà không phục. Hắn vội vàng nhanh hơn tốc độ, về phía trước vọt mạnh mà đi. Bất quá, hắn lập tức liền thất vọng rồi, bởi vì Vệ Vô Kỵ Nguyên Thần, nhất kỵ tuyệt trần, nháy mắt liền không có bóng dáng. Tổng cộng 2000 dặm lộ trình, bắt đầu chạy trốn nhanh như vậy, mà sau tuyệt đối không được. Tư Mã Hùng tâm trung ám đạo Cái khác người cũng thấy vệ vô kỵ cực nhanh tốc độ, đều cùng tư mã hùng giống nhau ý tưởng. Chương 1108, thuốc viên. Vệ vô kỵ nhất kỵ tuyệt trần, không để ý đến nhiều như vậy, về phía trước cực nhanh mà đi. Nguyên thần là thần thức tu luyện mà thành, bởi vì là ý niệm duyên cớ, cho nên tốc độ muốn so bản tôn thân thể, mau thượng mấy lần. Vệ vô kỵ nếu toàn lực sử dụng, nguyên thần bùng nổ tốc độ, có thể đạt tới bản tôn thân thể gấp 10 lần. Một canh giờ không đến, vệ vô kỵ liền chạy tới trung điểm. Lấy hừng đỏ chi thạch, về phía sau phản hồi mà đi Đi trở về đến một nửa lộ trình khi Nguyên thần lúc này mới cảm giác mệt mỏi Có chút vô dụng, liền ngừng lại hơi sự nghỉ ngơi Lúc này, một người tỷ thí giả Nguyên thần Từ nơi xa mà đến Hắn nhìn nhìn vệ vô kỵ Nguyên thần Lộ ra khinh thường chi ý Quay đầu hướng trung điểm cực nhanh mà đi Ngay sau đó, lại một người tỷ thí giả đổi tới Thấy ngừng ở bên cạnh vệ vô kỵ Ha hả cười, về phía trước chạy đi Hô hô hô Đệ tam danh đệ tứ danh thứ năm danh không ngừng có tỷ thí giả buồn quá nhìn về phía vệ vô kỵ đều lộ ra châm trọc khinh thường chỉ ý về phía trước phương chạy đi tư mã hùng nguyên thần chạy ở thứ sáu danh buôn tẩu mà đến thấy vệ vô kỵ lộ ra trào phúng ý cười tuy rằng hắn nguyên thần còn không thể nói chuyện nhưng lại không ngại hại dùng ý niệm giao lưu vệ vô kỵ ngươi ngu đi vừa rồi chạy nhanh như vậy hiện tại vô dụng ha ha. tư mã hùng khinh bị nhìn vệ vô kỵ liếc mắt một cái về phía trước chạy như bay mà đi Vệ Vô Kỵ trong lòng kinh ngạc, tức khắc hiểu được, nguyên lai chính mình bị cho rằng là nửa đường vô dụng, lúc này mới gặp mọi người khinh thường. Nghĩ vậy nhi, Vệ Vô Kỵ nội tâm mỉm cười, lười đến cùng chi nhất kiến thức, rời đi mà đi. Đã dẫn đầu, Vệ Vô Kỵ phản hồi không có quá nhanh, bình thường tốc độ về tới khởi điểm. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Lao giả cầm vệ Vô Kỵ giao đi lên Đường Đỏ chi thạch, lặp lại kiểm tra, trên mặt lộ ra kinh sắc. Đường Đỏ chi thạch không có sai lầm. lão giả tán thành vệ vô kỵ đệ nhất danh làm hắn bên cạnh nghỉ ngơi qua một thời gian có tỷ thí giả lục tục phản hồi đệ nhất nhân tên là lâm thật hắn lòng tràn đầy vui mừng cho rằng chính mình là đệ nhất danh nhưng đương biết được chính mình chỉ khuất cư đệ nhị khi tức khắc ngây ngốc nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt tràn ngập nghi hoặc chi sắc cái thứ hai đi ra hang động người tên là tư mã sơn đương hắn biết được vệ vô kỵ được đến đệ nhất tức khắc thần sắc kinh ngạc hung hăng nhìn vệ vô kỵ liếc mắt một cái Đi đến bên cạnh cùng lâm thật khe khẽ nói nhỏ. Người thứ ba là Tư Mã Hùng, đương hắn nghe thấy vệ vô kỵ đạt được đệ nhất là lúc, trên mặt đột nhiên biến sắc. Hắn sao có thể được đến đệ nhất danh? Ta tận mắt nhìn thấy hắn ở nửa đường nghỉ tạm, không có khả năng sự. Tư Mã Hùng trở mặt, lập tức kêu la lên. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy Lao Phu phán định có sai, đảm nhiệm quyết định bất công. Lao giả nhìn phía Tư Mã Hùng, chầm rãi nói. Không dám, văn bối thân là Tư Mã gia con cháu. minh bạch tộc quy chi nghiêm ngặt không dám nghi ngờ tiền bối quyết định tư mã hùng hướng lao giả chắp tay ngự khí tạm dừng một chút ý vị thâm trường mà nói bất quá ta sẽ hướng trong nhà trường bối báo cáo này hết thảy làm gia tộc phái người trà rõ việc này tự nhiên muốn làm gì cũng được lao phu biết ngươi tư mã hùng trong nhà có người nắm giữ quyền to bất quá sự thật chính là sự thật lao giả lạnh lùng mà nói lúc này cái khác tỷ thí giả đều lục tục đuổi trở về biết được vệ vô kỵ là đệ nhất danh Sở hữu tỷ thí giả, đều là kinh ngạc biểu tình, sau đó vây ở một chỗ nghị luận lên. Hảo, mọi người đều thông qua khảo hạch, các ngươi về sau đem từ gia chủ phái người, trực tiếp quản hạt thống lĩnh. Phía dưới còn có một chút chuyện nhỏ, vệ vô kỵ, ngươi lại đây. Lao giả nói, vệ vô kỵ đi qua, chắp tay hỏi, tiền bối có gì phân phó. Đệ nhất danh 50 vạn linh thạch, đây là ngươi. Lao giả làm bên cạnh một người thủ hạ, đem một quả chữ vật không gian, đưa đến vệ vô kỵ trong tay. đa tạ tiền bối, vệ vô kỵ lấy chữ vật không gian, chắp tay cảm tạ, lao giả gật gật đầu, làm lâm thật, tư mã trên núi tới, phát hạ khen thưởng linh thạch. Tư mã hùng thấy một màn này, sắc mặt thanh thiết, hận không thể đem vệ vô kỵ bẩm thầy vạn đoạn, một ngụm nuốt vào dường như. đúng lúc này, năm tên tư mã ra người, đã đi tới, đi ở phía trước một người dâu bạc trắng lao giả, khí thế nội liễm, thực lực sâu không lường được, xa ở vệ vô kỵ phía trên, mà theo ở phía sau bốn gã tùy tùng. cũng là âm hư cảnh thực lực năm người đi vào mọi người phụ cận dâu bạc trắng lao giả cùng quyết định lão giả gật gật đầu rõ ràng là để ý niệm truyền âm lẫn nhau giao lưu vị này chính là ngày sau thống lĩnh các ngươi người chủ gia tư mã lăng không trưởng lão lao phu khảo hạch liền đến đây là ngăn các ngươi hiện tại liền về lăng không trưởng lao còn hạn lao giả đối mọi người nói tham kiến trưởng lão tham gia lăng không trưởng lão phía dưới mọi người đều ôm quyền con người hướng tư mã lăng không chào hỏi hảo Đều miễn lễ đi, lão Phu yêu cầu cũng chỉ có một cái, đối tư mã ra trung tâm. Ngươi có thể thực lực thiếu chút nữa, có thể phạm một chút tiểu sai. Nhưng ở trung tâm thượng, nếu có một tia do dự, lão Phu sẽ làm sao, không nói các ngươi cũng biết. Tư mã lăng không nhìn quét mọi người, gật gật đầu, hỏi, ai là vệ vô kỵ? Thỉnh đứng ra nói chuyện. Tại hạ đó là, gặp qua trưởng lão. Vệ vô kỵ rời bước tiến lên, chắp tay đáp. Mọi người nghe thấy tư mã lăng không hô lên vệ vô kỵ tên. Mỗi người trong mắt đều hiện lên một tia đấu kỵ chi sắc. Đặc biệt là tư mã hùng, lâm thật, tư mã sơn, trong lòng bất mãn lửa giận cực nóng bốc cháy lên. Người có thể ở khảo hạch trung, được đến đệ nhất danh, thực lực thật là không tồi, lao phu cũng thực vừa lòng. Tư mã lăng không cười gật đầu. Đa tạ trưởng lao khích lệ. Vệ vô kỵ chắp tay nói. Bất quá tộc quy không thể phế, nơi này có một quả thuốc viên, người trước nuốt vào. Tư mã lăng không nói. Phía sau một người thủ hạ. Lấy ra khay đồng, mặt trên đặt một quả thuốc viên, bưng đi tới vệ vô kỵ phụ cận. Xin hỏi trưởng lão, đây là cái gì thuốc viên? Vệ vô kỵ hỏi. Tư mã ra trung tâm hoàn, chỉ có nuốt vào này cái thuốc viên, mới có thể tin tưởng ngươi đối tư mã ra trung tâm. Tư mã lăng không đáp. Nuốt uống thuốc hoàn, vì cái gì chỉ có ta một người? Vệ vô kỵ hỏi. Cái khác tỷ thí giả, một ít là một trời một vực thành chủ gia con cháu. Mặt khác một ít người tuy rằng là gia tộc dòng bên. Nhưng ở chủ gia đều có người ra mặt đảm bảo. Chỉ có ngươi một người, không phải chủ gia người, cũng không phải gia tộc dòng bên, chỉ là một giới tàn tu. Cho nên này cái thuốc viên, chỉ có ngươi một người nuốt phục. Tư mã lăng không chậm rãi nói, thuốc viên chỉ là khống chế chi dùng, mỗi quá 30 ngày, nuốt phục một quả giải dược, liền sẽ không có việc gì. Đối với ngày thường tu luyện, cũng không có chút nào ảnh hưởng. Vệ vô kỵ nhìn nhìn khay đồng chung thuốc viên, nhuận miệng cười, nếu ta không muốn dùng thuốc viên, lại nên làm cái gì bây giờ nếu là như vậy lão phu cũng chỉ có thể đem ngươi bắt lấy làm như lẫn vào tư mã ra gian tế làm người nghiêm thêm để ra nghi vấn tư mã lăng không lạnh lùng mà nói hắn nói âm vừa ra đi theo mặt khác ba gã tùy tùng hướng bên cạnh di động ẩn ẩn lấp kín vệ vô kỵ đường đi ngay cả quyết định lão giả cũng hướng bên cạnh rời bước phối hợp chuẩn bị ra tay hiện trường di chuyển vệ vô kỵ khoảnh khắc chi gian từ bị nhân đấu kỵ đệ nhất danh biến thành bị hoài nghi gian tế Vui mừng nhất người, chính là Tư Mã Hùng, Lâm Thật, Tư Mã Sơn ba người. Mà cái khác tỷ thí giả, cũng là vui sướng khi người gặp họa, ước gì vệ vô kỵ bị Tư Mã Lăng không bắt lấy. Tên này vệ vô kỵ, ta vừa thấy liền biết không đối, quả nhiên là cái khác gia tộc gian tế. Tư Mã Sơn nói, xem hắn lúc này như thế nào biện giải, ha ha lâm thật cười nói. Đại gia cùng nhau bảo vệ cho bên ngoài, đừng làm vệ vô kỵ chạy thoát. Tư Mã Hùng phất tay kêu la, làm càn mà nợ nụ cười. Mọi người nghe tiếng, hướng bốn phía tản ra, vây quanh lên. linh 1109, lấy một địch tam, quyết đấu. Trong sân không khí, dương cung bạc kiếm, mọi người đều lộ ra địch ý, đối hướng vệ vô kỵ một người. Xin hỏi trưởng lão, còn có hay không cái khác biện pháp? Vệ vô kỵ nhìn phía tư mã lăng không, ngữ khí bình đạm hỏi. Thấy vệ vô kỵ còn có thể bảo trì trầm ổn, tư mã lăng không trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Đắp, mỗi cái gia tộc đều hái tài, đặc biệt là có thực lực thiên tài tư mã gia tộc cũng không ngoại lệ y theo tư mã gia tộc quy ngươi nếu có thể ở tỷ thí giả chung khiêu chiến ba người vây công cũng cuối cùng có thể thắng lợi lão phu đem hướng gia tộc thượng vị giả bầm báo vận mệnh của ngươi đem từ bọn họ châm trước nghe thấy tư mã lăng không nói chuyện cơ hồ sở hữu tỷ thí giả đều nở nụ cười thường khiêu chiến ba người thật là buồn cười một người đánh với ba người thực dễ dàng chết ha ha. ta nhưng thật ra hy vọng hắn đáp ứng xuống dưới nhìn một cái hắn chi tiết Nếu ta lên sân khấu, nhất định không đánh chết hắn. Mọi người một trận cười vang, tư mã hùng, tư mã sơn, lâm thật ba người, còn lại là sắc mặt dữ tợn, không chút nào che giấu chính mình sắc ý. Đều câm miệng cho ta. Tư mã lăng không một tiếng quát mắng, ngăn chặn mọi người nói chuyện. Liên can người chờ toàn bộ im tiếng, đình chỉ ấm ý. Vệ vô kỵ, ngươi nên sẽ không lựa chọn đánh với ba người đi. Ba người không khỏi ngươi chọn lựa tuyển, mà là từ tỷ thí giả chính mình quyết định, cho nên nhất định là mạnh nhất ba người. ta xem ngươi không giống như là gian tế, chỉ là thói quen tán tu nhặt tử, không thích bị ướt thuốc. Nhưng là gia tộc có gia tộc pháp luật, cho nên ta còn là khuyên ngươi ăn vào thuốc viên. Tư Mã Lăng không nói. Vệ vô Kỵ đang chuẩn bị trả lời, Tư Mã Lăng không thần sắc đột nhiên ngẩn ra, vội vàng nói: các ngươi ở chỗ này chờ, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Nói xong lời nói, Tư Mã Lăng không hướng nơi xa chạy nhanh mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở hành lang cuối. Mọi người khó hiểu này ý, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. sửng sốt tại chỗ. Trong chốc lát lúc sau, Tư Mã Lăng không lại bước nhanh phản tới, đứng ở mọi người trước mặt. Sự tình đã rõ ràng, chủ gia có người nguyện ý vì vệ vô kỵ đảm bảo, cho nên này một quả thuốc viên, có thể không cần ăn bảo. Tư Mã Lăng không cười nói. Mọi người nghe tiếng, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ồn ào sôi nổi nghị luận lên. Vệ vô kỵ đem mắt hướng nơi xa nhìn lại, thấy Thu Như thân ảnh, trong lòng tức khắc hiểu được. Ha ha, vệ vô kỵ ngươi thật đúng là vận may a. ngàn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, cư nhiên có người thế ngươi đảm bảo." Lâm Thật Oán hận mà nói, "Vệ vô kỵ ngươi nên không phải là cố ý ước hảo, tới tiêu khiển ta trở đi." Tư Mã Sơn chất vấn nói, "Thiếu một cái cơ hội ra tay, đáng tiếc a. Đáng chết tán tu." Tư Mã hùng vẻ mặt hung tướng, khinh thường mà nói. Thấy ba người bộ dáng, Vệ vô kỵ nhõn miệng cười, "Các vị có phải hay không cảm thấy không có cùng vệ mỗ giao thủ, trong lòng để lại tiếc nuối." Toàn Trường tức khắc gan tính lại, Tất cả mọi người nhìn về phía vệ vô kỵ, không rõ hắn nói lời này ý tứ. Ngay cả tư mã lăng không, còn có quyết định lão giả, đều cùng nhau nhìn phía vệ vô kỵ, không rõ hắn ý đồ. Khởi bẩm trường lão, tại hạ có một cái đề nghị. Vệ vô kỵ hướng tư mã lăng không chắp tay nói. ngươi nói, tư mã lăng không đáp. Nếu mọi người đều cho rằng không có thấy vệ mộ ra tay, trong lòng rất là tiếc đuối ta đây liền thỏa mãn đại gia nguyện vọng, tiếp thu khiêu chiến. Lấy một đôi tam, thua. Ta tình nguyện ăn vào thuốc viên, coi như không có người đảm bảo hảo. Vệ vô kỵ nói. Ông! Toàn trường tỷ thí giả trong lòng khiếp sợ, sôi nổi nghị luận lên. Lấy một đôi tam. Tuy rằng mọi người đều gặp qua không ít cuồng đồ, nhưng giống vệ vô kỵ như vậy của ngạo người, vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Này nói rõ chính là một cái phải thua kết quả, vệ vô kỵ còn muốn ngạnh hướng bên trong nhảy, cái này cuồng vọng thật là không biên. Cuồng vọng! Vệ vô kỵ, ngươi sẽ thân vẫn mà chết. tư mã lăng không quát mang nói thỉnh trưởng lao đáp ứng tại hạ thỉnh cầu vệ vô kỵ chắp tay nói tư mã lăng không ánh mắt sắp bén nhìn phía vệ vô kỵ đột nhiên ý niệm truyền âm vệ vô kỵ này cũng không phải là đùa giỡn nếu ngươi bị đường trưởng chém giết đối phương không có chút nào trách nhiệm nếu tại hạ thắng lợi hy vọng trưởng lao có thể hướng ra tộc thượng vị giả bẩm báo việc này vệ vô kỵ cũng là ý niệm truyền âm hướng tư mã lăng không nói tư mã lăng không nghe tiếng trong lòng chấn động Minh bạch vệ vô kỵ là muốn lợi dụng cơ hội này, vì chính mình tránh đến một cái càng tốt cơ hội. Một khi đã như vậy, hắn cảm thấy chính mình cũng không cần phải khuyên can, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt ra tay, không cho vệ vô kỵ chết, liền tính là làm được chính mình bổn phận. Có lẽ, có lẽ vệ vô kỵ có thực lực, lấy một địch tam. Tư mã lăng không trong lòng đột nhiên phát lên một ý niệm, trong phút chốc cảm giác chính mình có chút nhìn không thấu vệ vô kỵ. Tư mã hùng, tư mã sơn, lâm thật ba người. Tức giận đến phổi đều mau tả, Còn có cái khác tỷ thí giả cũng là giống nhau Vệ vô kỵ lấy một địch tam khiêu chiến Quả thực chính là đánh bọn họ mặt Hung hăng mà trả đạp bọn họ tự tôn Mọi người trao đổi ánh mắt Xếp hạng phía trước ba người Tư mã hùng, tư mã sơn Lâm thật cùng nhau đứng dậy Tư mã lăng không hướng bốn gã thủ hạ ý bảo Bốn gã thủ hạ lập tức đi vào giữa sân Một người bảo vệ cho một bên Khởi động phù văn phong tỏa Thiết hạ một đạo trưởng 40 trường hơn Khoan 30 trường hơn đất trống. Khởi bẩm trường lão, không cần như vậy trịnh trọng chuyện lạ, chỉ cần ngắn ngủn tam tức, vệ vô kỵ liền sẽ ngoan ngoãn mà nằm sắp xuống. Tư mã hùng hướng tư mã lăng không chắp tay nói, đứng ở bên cạnh lâm thật, tư mã sơn cũng cùng nhau gật đầu. Ha ha, các ngươi cho rằng ta là ở chợ giúp vệ vô kỵ sao? Sai rồi, lão phu là ở giúp các ngươi, nếu lợi chút, các ngươi thấy tình thế không đúng, lập tức đi ra giới ngoại, miễn cho bị thương. Tư mã lăng không cười cười, đối tư mã hùng ba người nói. Tư mã hùng... Tư Mã Sơn, lâm thật ba người không khỏi ngần ra, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không rõ Tư Mã Lăng không vì cái gì nói như vậy. Chẳng lẽ nói, vệ vô kỵ còn có thủ thắng cơ hội? Hảo, đừng nghĩ nhiều, tu giả chi gian, vĩnh viễn là thực lực vi tôn. Tư Mã Lăng không nhìn ba người liếc mắt một cái, không nhanh không chậm mà nói. Ba người cùng nhau chắc tay, thân hình về phía trước mà đi, đứng ở giữa sân. Có thể bắt đầu rồi. Tư Mã Lăng không la lớn. Vệ vô kỵ nghe thấy lúc sau. thân hình chợt lóe mã thượng, hướng đối phương phóng đi. Cơ hồ liền ở Tư Mã Lăng không dư âm vừa ra là lúc, liền khinh thân phụ cận, hô. Một đạo quyền mang phá không tập sát, như sao băng giống nhau, giữ chặt một đạo thật dài quỹ đạo. Tư Mã Sơn không có dự đoán được vệ vô kỵ công sát sẽ đến đến nhanh như vậy, trong khoảnh khắc mất đi tiên cơ, chỉ có thể đôi tay che ở phía trước. Oen. Phảng phất trời cao lạc thạch nổ vang, Tư Mã Sơn thân hình bay đi ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất, thân hình lại bắn lên. quay cuồng chạy ra khỏi biên giới vệ vô kỵ hiện tại là âm hư cảnh đệ nhị giai vị tư mã sơn lại cường cũng không phải đối thủ một quyền bị hoanh ra biên giới bốn phía quan chiến tỷ thí giả tất cả đều sửng sốt tư mã sơn sao có thể bị một quyền hoành sát bị loại trừ đâu nay hoàn toàn không thể lý giải quá điên cuồng vệ vô kỵ không có cấp đối phương thở dốc cơ hội một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay tập bán hô hướng lâm thật công sát mà đi lâm thật cảm giác được kiếm khí sắp bén Vội vàng đem trường kiếm che ở phía trước, keng Kiếm khí dừng ở trường kiếm thượng, buộc phát ra vạn đạo ánh huỳnh quang. Một cụ thật lớn lực lượng, từ thân kiếm chuyển đến. Lâm thật bàn tay chết lặng, khó có thể nắm lấy trường kiếm, hô. Trường kiếm rời tay mà bay, hướng nơi xa rơi đi. chương 1110, từ mã minh viêm lo lắng. Thiện công giả động với trên 9 tầng trời, công phạt như lôi đỉnh tức giận, mưa rền gió giữ giống nhau. Vệ vô kỵ toàn lực làm, nháy mắt ở trên hư không trùng ngưng tụ ra một đạo thật lớn trưởng ấn hướng lâm thật gào thét trấn áp qua đi lâm thật trường kiếm rời tay cung quýt vươn đôi tay ngăn cản phanh hắn thân hình bay tứ tung đi ra ngoài hai tay gãy xương tức khắc ngất qua đi Này một loạt tấn manh công sát vẻ gãy nghiền nát tốc độ cực nhanh bất quá nửa cái hô hấp thời gian hai gã tỉ thí giả nháy mắt ngã vào vệ vô kỵ thủ hạ. quan chiến mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm vốn tưởng rằng là một hồi nghiêng về một phía tỉ thí mọi người xem xem náo nhiệt chê cười Kết quả cũng là nghiêng về một phía, nhưng lại là đảo hướng vệ vô kỵ một bên. Tư Mã Hùng nội tâm run rẩy, dũng khí không còn sót lại chút gì, cùng phía trước kêu gào so sánh với, khác nhau như hai người. Kỳ thật ở vệ vô kỵ một quyền đánh tan Tư Mã Sơn là lúc, Tư Mã Hùng liền nội tâm run rẩy. Hắn biết chỉ bằng vệ vô kỵ này một quyền chi thế, chính mình liền tuyệt đối không phải đối thủ. Hơi chút do dự, Lâm Thật cũng bị bị thương nặng ất. Tư Mã Hùng tâm trung tức khắc hỏng mất, vệ vô kỵ một tiếng hư lạnh. thân hình hướng Tư Mã Hùng mà đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chắn phía trước, vệ vô kỵ dừng tay. Tư Mã Lăng không một bước ngăn ở trung gian, thách ra hai người. Vệ vô kỵ dừng bước, đứng ở tại chỗ. Tư Mã Hùng nhẹ nhàng thở ra, toàn thân nhẹ nhàng xuống dưới. Vệ vô kỵ, ngươi thắng, lui ra đi. Tư Mã Lăng không lớn tiếng nói chuyện, cũng hướng vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm. Tư Mã Hùng trong nhà trưởng bối là gia tộc quyền cao chức trọng giả, ngươi nếu là bị thương hắn khủng có bất tiện. vệ vô kỵ nhìn tư mã hùng liếc mắt một cái đối người này âm thầm để lại tâm bốn phía quan chiến tỷ thí giả một đám đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía vệ vô kỵ trong ánh mắt toát ra thật sâu kiêng kỵ chi xác bọn họ hiện tại đều đã biết vệ vô kỵ thực lực cao hơn bọn họ mấy lần trong lòng lập tức đem hắn lập vì không thể trêu chọc nhân vật kiểm tra lâm thật tư mã sơn thương thế không có trở ngại tu dưỡng mấy chục tiên có thể khỏi hẳn tư mã lăng không cũng nhẹ nhàng thở ra tuy rằng tỷ thí không vi tộc quy nhưng nếu là làm ra mạng người trung quy vì gia tộc thượng vị giả sợ không mừng hảo các ngươi đều cùng ta tới vệ vô kỵ lưu lại đi trước nghỉ ngơi tư mã lăng không làm người đem người bị thương nâng đi xuống xoay người đối mọi người nói mọi người cùng kêu lên trả lời đi theo tư mã lăng không rời đi mà đi vệ vô kỵ tắt bị người đưa tới một gian trong phòng tạm thời nghỉ ngơi chờ vệ vô kỵ ngươi làm ta giật cả mình không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể đánh bại ba người liên thủ thu nhu đi đến Nhìn phía vệ vô kỵ, thở dài nói. Đa tạ Thu Nhu cô nương vì ta đảm bảo, vô kỵ cảm tạ. Vệ vô kỵ cười chắp tay. Ngươi có phải hay không oán trách ta, vì cái gì không còn sớm điểm tới rồi? Thu Nhu cười hỏi. Cái này. Vô kỵ không dám, Thu Nhu cô nương trách lầm. Vệ vô kỵ cười biện bạch. Hảo, đừng nói cái này, trên thực tế cũng là ta quên mất việc này. Tiểu điệp tỷ nàng chính mình cũng quên mất, chờ ngươi tỷ thí bắt đầu lúc sau, mới cho ta chuyển đến đảm bảo công văn. thu nhu cười ngồi xuống đối vệ vô kỵ nói việc này ngươi nếu là muốn tạ liền tạ tiểu điệp tỷ hảo nàng đảm bảo mới dùng được ta là vô pháp đảm bảo ngươi vệ vô kỵ cười gật gật đầu hai người nói trong chốc lát thu nhu liền đứng dậy cáo từ mà đi lại qua một thời gian tư mã lăng không đi đến hắn làm vệ vô kỵ cùng hắn đi đi gặp gia tộc thượng vị người chứng kiến người là gia tộc trưởng bối thượng vị giả nếu hỏi ngươi nói cái gì ngươi tình hình thực tế trả lời là được tư mã lăng không nói vệ vô kỵ chắp tay gật đầu đi theo tư mã lăng không mà đi xuyên qua vài đạo sân vệ vô kỵ đi theo tư mã lăng không đi vào một đạo truyền thống pháp trận nháy mắt bị truyền thống tới rồi một cái khác địa phương dọc theo đường đá xanh về phía trước hai người đi vào một chỗ tường cao dinh thự tư mã lăng không hướng trước cửa hộ vệ thông cáo lúc sau cùng nhau đi vào dọc theo hành lang gấp khúc hai người đi vào một chỗ đại điện cùng nhau đi vào đại điện ngồi một người trung niên văn sĩ dưới hàm màu đen râu dài nhìn vệ vô kỵ hỏi ngươi chính là vệ vô kỵ văn bối đúng là vệ vô kỵ chắp tay đáp ngươi có thể sức của một người chiến thắng ba người thực lực đáng giá thưởng thức ha ha. ngươi ẩn nấp chi thuật cũng không tồi liền ta cũng thấy không rõ sâu cạn ngươi hiện tại thực lực đến tột cùng đạt tới cái gì cảnh giới văn sĩ hỏi khởi bẩm tiền bối văn bối hiện tại thực lực cảnh giới là âm hư cảnh đệ nhị giai vị vệ vô kỵ chắp tay đáp âm hư cảnh đệ nhị giai vị tại gia tộc hậu bối trung cũng coi như là người xuất sắc văn sĩ vuốt dâu nói vệ vô kỵ về sau ngươi chính là tư mã trong gia tộc một viên ngươi có bằng lòng hay không trung tâm với gia tộc văn bối nguyện ý vệ vô kỵ gật đầu đáp văn sĩ cười gật đầu nhẹ nhàng giương tay một đạo ngọc bài hướng vệ vô kỵ chậm rãi bay qua đi đây là thân phận của ngươi ngọc bài về sau hành tẩu một trời một vực thành coi đây là bằng lăng không trường lão ngươi mang vệ vô kỵ đi xuống an bài chỗ ở vệ vô kỵ dỗi tay tiếp được thân phận ngọc bài cảm tạ văn sĩ, đi theo tư mã lăng không lùi xuống, xin hỏi trưởng lão, tên này văn sĩ là trong gia tộc người nào? vệ vô kỵ nhỏ giọng hỏi, tư mã lăng không nói cho vệ vô kỵ, tư mã gia tộc chủ gia, gia chủ là tư mã lâu dài, duy nhất thân sinh chi tử tư mã minh viêm, chính là vừa rồi ngồi ngay ngắn cao đường phía trên văn sĩ, nguyên lai like văn sĩ chính là tư mã minh viêm, cũng chính là tư mã vô ưu thân sinh phụ thân vệ vô kỵ thẩm nghị trong lòng, gật gật đầu. lúc này đại điện phía trên Một người dâu bạc trắng đầu bạc, tiên phong đạo cốt lão giả đi ra. Tư mã Minh Viêm thấy lão giả, vội vàng đứng dậy, chắp tay miệng xưng phụ thân đại nhân. lão giả chính là tư mã gia tộc, một trời một vực thành chủ gia gia chủ tư mã lâu dài. Nơi này tuy rằng là gia tộc nghị sự chỗ, nhưng hiện tại không có người ngoài. Minh Viêm, ngươi có thể ngồi xuống nói chuyện. Tư mã lâu dài ở ghế trên ngồi xuống, cười nói. Tư mã Minh Viêm biết phụ thân có việc do hỏi, phất tay làm tả hữu người lui ra, sau đó ngồi xuống. Ngày thường kiểm tra đối chiếu sự thật gia tộc mời chào âm hư cảnh tu giả ngươi đều là làm người thay thế lần này lại tự mình thẩm tra minh viêm ngươi đối cái này vệ vô kỵ như thế quan tâm đến tột cùng vì sao tư mã lâu dài nhìn nhìn trên bàn văn án hỏi khởi bẩm phụ thân đại nhân nguyên nhân có nhị thứ nhất người này thực lực có thể lấy một địch tam nháy mắt liền sát bại ba gã cùng nhau tham dự tỉ thí người thứ hai người này có người đảm bảo đảm bảo người thế nhưng là vô ưu bên người thị nữ tiểu điệp Tư Mã Minh Viêm trả lời nói, "Về vô kỵ bất quá một giới tán tu, tiểu điệp đảm bảo văn an chung, chỉ là nói ngẫu nhiên tương ngộ, lẫn nhau hợp ý, nguyện ý vì này đảm bảo." Đương nhiên, tiểu điệp trung tâm là chân thật đáng tin, nhưng ta lo lắng nàng mắc nhiều bị lừa. Lời nói dối, đây là lời nói dối, ha ha. Minh Viêm ngươi là của ta nhi tử, ngươi từ nhỏ đến lớn, chỉ cần vừa nói dối, ta là có thể lập tức hiểu rõ. Ngươi rõ ràng là ở lo lắng vô ưu nha đầu." Tư Mã lâu dài cười nói, "Ân Phụ thân đại nhân, cũng có một chút ý tứ này. Tư mã Minh Viêm nói ra chính mình lo lắng. Tư mã Vô ưu đã cùng người đính hôn, đối phương gia tộc là Tư mã gia cường lực ngoại viện. Nếu Vô ưu cùng khác nam tử, có cái gì liên lụy, sự tình liền lớn. Liên tính không có liên lụy, bị dụng tâm kín đáo người lợi dụng, trên phố truyền ra lời đồn đái, cũng là đại đại bất lợi. chương 1111, chiến sự nhiệm vụ. Tư mã Minh Viêm nói ra chính mình lo lắng, như mày. Minh Viêm. Ngươi là quan tâm sẽ bị luận à, một người thị nữ đảm bảo, đã bị ngươi nghĩ tới vô ưu trên người. Xem ra ngươi cũng không hiểu biết ngươi thân sinh nữ nhi à, ta cái này làm tổ phụ, ngược lại so ngươi hiểu biết càng nhiều. Tư mã lâu dài lắc đầu nở nụ cười, vô ưu kia hài tử trong lòng, vẫn luôn này đây gia tộc làm trọng, sẽ không làm ra rời bỏ lợi ích của gia tộc việc, ngươi liền đừng suy nghĩ bậy bạn. Cơ gia bên trong cũng có không ít người, phản đối cùng chúng ta kết minh, toàn dựa vô ưu đính hôn, mới mượn sức cơ gia. Ta lo lắng nhất chính là gia tộc liên minh, nếu đã không có cơ gia trợ lực, một ít như hổ dình mồi gia tộc, nên ngao ngoe rục dịch. Tư mã Minh Viêm thở dài nói. Minh Viêm, ngươi có thể vì gia tộc như vậy suy xét, vi phụ cũng thực vui mừng. Nhưng có một số việc có thể trước phóng một phóng, hiện tại việc cấp bách, là bên trong gia tộc phản loạn. Tư mã lâu dài nói đến nơi này, hai mắt hiện lên lưỡng đạo tinh quang, thân hình đứng lên. Không sai biệt lắm mấy ngàn năm tới nay, gia tộc dòng bên phản loạn, hết đợt này đến đợt khác. luôn là không được căn bình. Trước kia vong khai một mặt, hiện tại xem ra đều là dưỡng hổ vì hoạn. dụ dỗ thủ đoạn là không được, cần thiết hành xử lôi đỉnh thủ đoạn. Gia tộc dòng bên cùng mặt khác gia tộc gâm thầm tư thông, không thể thiếu cảnh giác. Tư mã Minh Viêm nói, đây là đương nhiên, bất quá trước mắt ngoại tộc còn không có khởi binh tới phạm, bọn họ là muốn nhìn một chút chúng ta tư mã ra thực lực, sau đó lại quyết định đối sách. Nếu chúng ta bình định bất lợi, bọn họ liền sẽ nhân cơ hội tới phạm, nếu bình định thuận lợi bọn họ liền sẽ hành quân lặng lẽ. Minh Viêm, ngươi muốn làm rõ ràng, trong đó đạo lý. Tư Mã lâu dài nói, phụ thân đại nhân nói có lý, hài nhi minh bạch. Tư Mã Minh Viêm chắp tay trả lời. Lúc này vệ vô kỵ đi theo Tư Mã lăng không, đi vào một chỗ yên lặng hẻm núi. Hẻm núi bên trong một đạo chảy nhỏ giọt tế lưu, hai bên huyền nhai phía trên tạo hình vô số hang động thạch thất. Vệ vô kỵ, ngươi liền ở chỗ này an tâm tu luyện, nếu cảm thấy phiền muộn, liền đi một trời một vực thành đi một chút. Nhưng là không thể ra khỏi thành rời đi. Phòng trưng mấy ngày sau sẽ có gia tộc nhiệm vụ, nếu là người không ở trong thành, liền phiền toái. Tư Mã Lăng không đem vệ Vô Kỵ an trí ở hang động thạch thất, nói cho hắn không rõ ràng lắm sự tình, có thể hướng nơi này tổng quản dò hỏi, liền rời đi mà đi. Bên cạnh hang động thạch thất, đều ở Tư Mã ra mời chào tu giả, thấy vệ Vô Kỵ cũng đều chắp tay thăm hỏi. Vệ Vô Kỵ cười đáp lễ, phát hiện này đó tu giả, thực lực phần lớn ở âm hư cảnh lúc đầu nhị, tam giai vị. không có thấy đệ tứ giai vị trở lên tu giả Hẻm núi tổng quản tổng cộng có hơn 20 danh quản lý mọi người hàng ngày việc vặt vãnh. vệ vô kỵ tìm được một người tổng quản do hỏi một ít việc vặt vãnh, đã biết một ít nội tình tư mã ra mời chào âm hư cảnh tu giả phân thượng trung hạ ba cái cấp bậc hạ vị tu giả chính là mới vừa tấn chức âm hư cảnh người trung vị tu giả còn lại là âm hư cảnh lúc đầu nhị tam giai vị thượng vị tu giả là âm hư cảnh lúc đầu bốn ngũ giai vị nơi này mọi người đều lệ thuộc với gia tộc thiếu chủ Tư Mã Minh Viêm giới chướng, không về quân doanh quản hạt. Âm hư cảnh trung kỳ trở lên thực lực, tách từ gia tộc thiếu chủ Tư Mã Minh Viêm tự mình quản hạt, có thể có cơ hội thường xuyên gặp mặt thiếu chủ. Vệ Vô Kỵ hiểu biết nội tình, bốn phía nhìn nhìn, sau đó trở lại chính mình thất thất. Hôm sau, Vệ Vô Kỵ đi ra hẻm núi, đi trước bái tạ Thu Nhu, sau đó chính mình một người ở một trời một vực thành khắp nơi nhìn xem. Buổi chiều thời gian, Vệ Vô Kỵ đi nhà kho lĩnh chính mình lương tháng. Tổng cộng 20 vạn cái linh thạch. Sau đó đi vào Tư Mã gia tộc Tàng thư lâu. Tư Mã gia Tàng thư lâu, về tu luyện điện tịch như núi tự hải. Nhưng ở Vệ Vô Kỵ trong mắt, so với Thánh Tôn Vân Hải thành lưu lại điện tịch, lại là gặp sư phụ, bé nhỏ không đáng kể. Vệ Vô Kỵ không có tìm được thích hợp chính mình điện tịch, chỉ chọn một ít ghi lại thiên ngoại chi cảnh biên giới, giới thiệu cái khác gia tộc văn tập, rồi đi mà đi. Kế tiếp thời gian, Vệ Vô Kỵ vẫn luôn đãi ở hang động thạch thất, mỗi ngày cần luyện không nghỉ. lôi tục tạo hóa kinh gian luyện căn cốt ở vệ vô kỵ tấn trước bát giai căn cốt lúc sau trở nên dị thường mà thông thả bất quá vệ vô kỵ vẫn là kiên trì tu luyện đi xuống nước chảy đá mòn chung sẽ có điều thành tựu đại vô tướng luyện tâm quyết ngoại vô tướng công pháp vệ vô kỵ tu luyện tiến triển thần tốc ngoại vô tướng là một loại công phạt chi thuật hắn tuy rằng không đạt được như nữ thánh cảnh giới nhưng cũng có thể hơi chút thi triển ra tới dùng cho công phạt đến nỗi dung luyện bốn loại đạo văn mỗi một loại đạo văn đều bao hàm một loại thần thông chi thuật vệ vô kỵ cần thiết đẩy diễn cân nhắc chính mình lĩnh ngộ ra tới lôi chi đạo văn vệ vô kỵ có lôi tộc đại thánh tinh huyết cụ bị lôi tộc thánh tử thân phận còn có đại thánh lưu lại lôi điệp thần thông chi thuật ở ngày thường tìm hiểu chung vệ vô kỵ đã nắm giữ này nhất thức thần thông chỉ cần thực lực của chính mình tấn trước lôi điệp thần thông uy lực liền sẽ tùy theo mà tăng lên phong chi đạo văn vệ vô kỵ ở gió to thành được đến phong chân nhân biểu thị còn được đến phong chân nhân thơ kệ. Đối thơ kệ nghiên tập tìm hiểu dưới, Vệ Vô Kỵ được đến nghiệp phong thần thông chi thuật. Hiện tại lấy hắn âm hư cảnh thực lực cũng có thể thi triển ra tới. Giữ lại kiếm chi đạo văn, âm chi đạo văn ẩn chứa thần thông, Vệ Vô Kỵ lại không có tìm hiểu nắm giữ. Thiên Hoang kiếm ẩn chứa nguyên từ chi lực, trong đó có kiếm tinh tồn tại. Kiếm tinh vốn là viễn cổ thánh tôn chi vật, bị Vệ Vô Kỵ ôn dưỡng vì chính mình sử dụng, ngày sau chậm rãi thể hội hiểu được, định có thể diễn hóa ra bản thân thần thông chi thuật. ẩm chi đạo văn vệ vô kỵ nguyên bản cảm thấy dễ dàng nhất tìm hiểu hiện tại xem ra lại là khó nhất mặt ngoài xem vệ vô kỵ tu luyện thánh tôn thiên âm huyễn thế quyết nhưng vệ vô kỵ lại không có được đến thánh tôn về thần thông nửa điểm manh mối tàng thư lâu điển tịch trung cũng không có thánh tôn thần thông bất luận cái gì ghi lại vệ vô kỵ chỉ có thể từ công pháp chung chính mình từng bước một mà đẩy diễn ra tới giống như lúc trước thánh tôn tìm hiểu thiên âm thần thông giống nhau không có bất luận cái gì trợ lực chỉ có thể dựa vào chính mình Hiểu được thần thông chi thuật, yêu cầu cơ duyên. Vệ vô kỵ cũng không cố tình cầu thành, chỉ là mỗi ngày tu luyện, thực lực chậm rãi tăng lên, dần dần tiếp cận âm hư cảnh lúc đầu đệ tam giai vị. Liên ở hắn chuẩn bị đột phá là lúc, một đạo đưa tin phủ truyền tới, gia tộc có nhiệm vụ xuống dưới, làm hắn đi nghị sự đường chờ điều khiển. Vệ vô kỵ đi vào nghị sự đường, thấy đại điện phía trên, có một ngàn hơn người, đều là âm hư cảnh lúc đầu nhị, tam giai vị thực lực. Mọi người lẫn nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nghị luận lần này ra tộc nhiệm vụ. Vệ vô kỵ không có quen thuộc người, một người đứng ở bên cạnh. Trong chốc lát, vệ vô kỵ thấy đại điện mặt sau, tư mã minh viêm cùng mười mấy danh thủ hạ, đi ra. Toàn trường yên lặng xuống dưới, mỗi người đều nhìn về phía tư mã minh viêm. Triệu tập các vị tại đây, là bởi vì phía trước chiến sự tiến vào mấu chốt thời khắc. Đây đúng là các vị kiến công cơ hội, lập công giả thưởng, chậm chế giả phạt. Mọi người đều là tư mã ra một viên, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Làm ơn. Tư mã Minh Viêm nói xong, hướng mọi người chắp tay. Phía dưới mọi người cũng cùng nhau chắp tay, hướng tư mã Minh Viêm đáp lễ. Bốn ga ôm danh sách thủ hạ, bắt đầu dựa theo danh sách, kiểm kê nhân số. mười 1112, Á Thanh tượng đá. Đại điện phía trên, cùng sở hữu 1.000 hơn người. 50 nhân viên một đội, 10 tên âm hư cảnh tam giai thực lực, 40 danh âm hư cảnh nhị giai thực lực, trong đó tuyển ra một người thực lực người mạnh nhất vì thống lĩnh. Phân đội xong lúc sau. Đại gia tụ ở bên nhau, lẫn nhau tự báo họ danh, chuẩn bị một phen lúc sau, liền rời đi một trời một vực thành. Vệ vô kỵ này đội thống lĩnh, tên là Tư Ma Xuyên, đệ tam giai vị thực lực. Mọi người tụ ở bên nhau, hàn huyên khách sáo vài câu, đều lánh tới rồi một quả thông tin phủ, sau đó truyền tống rời đi một trời một vực thành, đi tới ngoài thành một chỗ hoang dã. Hoang dã thượng dừng lại hơn 20 con phi hành vân chu, vệ vô kỵ đi theo mọi người, thượng tới rồi một con thuyền vân chu phía trên. Vân Chu từ ba gã tư mã gia tộc Nam Tử không chế, tư mã xuyên tiến lên cùng nói đến lời nói. Nam Tử thấy toàn bộ người đều đã đến đông đủ, liền thao tác pháp trận, khởi động Vân Chu, hướng về phía trước tiến vào tầng mây, hướng nơi xa Phi Sử mà đi. Ở tầng mây chung đi qua nửa canh giờ lúc sau, Phi Hành Vân Chu hướng về phía trước dâng lên, đi vào tầng mây phía trên. Vệ vô kỵ thấy tầm mắt của ấy, có hai tỏa thật lớn tượng đá. Này hai tỏa tượng đá to lớn, tựa như trong truyền thuyết viễn khổ người khổng lồ. nửa người dưới nấp trong biển mây dưới tề eo nửa người trên chót vót ở biển mây phía trên phi hành vân chu ở tượng đá trước mặt giống như con kiến so với voi giống nhau mọi người thấy bực này thật lớn tượng đá tức khắc vì này chấn động mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh hãi mà nghị luận lên vệ vô kỵ nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi hai mắt hướng tượng đá nhìn lại tượng đá là hai gạ giống nhau như lúc lao giả trên mặt nếp nhăn khe rãnh trên người áo choàng trường bảo đôi tay ôm kiếm trôi kiếm hướng về phía trước mũi kiếm xuống phía dưới Lẫn nhau chắp tay mà đứng, chăm chú nhìn nhìn nhau. Các vị có điều không biết, hai vị này lao giả, là tư mã gia tộc hai vị tổ tiên, sinh với 20 vạn năm phía trước. Gia tộc điển tịch ghi đi lại, hai vị tổ tiên là sinh đôi huynh đệ, đều là tu luyện tuyệt thế thiên tài, cùng nhau trở thành gia tộc hai ga a thánh. Đáng tiếc thánh lộ đoạn tuyệt, không thể bước vào thánh cảnh, cuối cùng vẫn là hao hết thọ nguyên, sống quãng đời còn lại mà chết. Tư mã xuyên hướng mọi người giới thiệu, nay chỗ truyền tống pháp trận tượng đá. Chính là hai vị Á Thánh lấy đại thần thông chi lực, y theo chính mình tướng Mạo Mà Thành. Đợi chút phi hành Vân Chu xử qua đi, các ngươi liền sẽ thấy, này cho truyền tống pháp trận chi diệu. Lúc này, còn lại phi hành Vân Chu, cũng từ tầng mây bên trong chui ra tới. Hơn 20 con Vân Chu ở biển mây phía trên, xếp thành hàng ngũ, cùng nhau hướng hai tòa tượng đá trung gian, phi hành Mà đi. Một khác thời gian lúc sau, phi hành Vân Chu đi vào cự giống trước mặt. Đi tuốt đảng trước mặt Vân Chu, khởi động phù văn. Một đạo ánh huỳnh quang từ vân chu thượng bắn đi ra ngoài, ở trên hư không chiếu ra một đạo phù văn đơn ký. Ken, Ken. Trong hư không truyền đến lưỡng đạo len Ken kiếm minh chi âm, dư âm quanh quẩn, chấn động hư không, thật lâu không tiêu tan.